Đệ nhất Linh Năm chương thông báo, trời mưa một đêm còn không có đỉnh, tới rồi sáng sớm, Lý Loan Nhi nhìn xem vẫn là âm trầm sắt trời, quyết định không vội mà lên đường, lại ở cái này trấn trên trụ một ngày, chờ ở vũ lại đi. Tự nhiên, nghiêm gia đoàn xe cũng là như thế. Giữa trưa thời gian, nghiêm gia nha đầu phụng mệnh tặng chút thức ăn lại đây, têu Lý Xuân thật cao hứng, Lý Loan Nhi cũng dùng một ít, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, thỉnh Kim Phu Nhân ăn, Kim Phu Nhân chỉ nói không đói bụng. hai người kia liền đem những cái đó thức ăn phân xong rồi trạng vạng một ngày một đêm mưa to rốt của tỉnh phương đông không trung lượng ra một đạo cầu vồng thoạt nhìn hết sức xinh đẹp nghiêm thừa duyệt ngồi ở trên xe lăn nhìn xa phương đông tâm tình liền giống như kia cầu vồng giống nhau tươi sáng tuy rằng nói nghiêm thừa duyệt không biết lý loan nhi trong lòng có hay không hắn chính là tóm lại hắn là biết được lý loan nhi không có khinh thường hắn cũng không cảm thấy hắn là cái trói buộc phế nhân này liền làm hắn thật cao hứng thiếu ra Cần phải dùng cơm chiều. Nghiêm Thừa Duyệt tâm tình hảo, Nghiêm Nhất tâm tình tự nhiên cũng hảo, tiến lên cười hỏi. Nghiêm Thừa Duyệt giơ tay, lộng chút cháo, lại làm hai cái thanh đạm tiểu thái. Hắn giọng nói mới lạc, liền nghe được một trận tiếng cười, thuận danh vọng qua đi, lại thấy Lý Loan Nhi một thân lam nhạt váy áo phiêu nhiên đi tới, nàng trong tay cầm đỏ thâm hộp đồ ăn, một bên cười một bên nói, chợt nhìn, ta tới vừa vặn tốt đâu. Khi nói chuyện, Lý Loan Nhi đã muốn chạy tới phụ cận, nàng đem hộp thực phong hảo, Lấy ra bên trong thức ăn nhất nhất bày biện, đúng là ngao đặc sẹt gạo cây cháo, cộng thêm một cái đĩa tương dưa chuột, một cái đĩa tố xào rau tâm, còn có một cái đĩa rau trộn rau chân vịt, nghiêm đại ca, ngươi nhìn, này đó đồ ăn nhưng một mạng. Nghiêm thừa duyệt cũng cười, này đồ ăn không cần ăn, quăng nhìn liền cảm thấy có muốn ăn. Lý Loan Nhi nhấp nhấp tóc ngồi xuống, ta tay nghề nhưng không ca ca ta hảo, phức tạp món ăn cũng làm không tới, chỉ có thể lộng này đó cháo trắng rau xào, nghiêm đại ca nếu là không chê, liền ăn nhiều chút. Nghiêm Thừa Duyệt tâm tình càng thêm hảo, cầm lấy chiếc đua nêm nếm, không nói hương vị như thế nào. Đơn đây là Lý Loan Nhi thân thủ làm, đã kêu hắn cảm giác so hoàng cung ngự thiện còn muốn ăn ngon, này đồ ăn không tồi. Thực hợp ta ăn uống. Tiếng nghiêm đại ca liền đa dụng chút. Lý Loan Nhi cũng không đi ăn, ngồi ở một bên nhìn Nghiêm Thừa Duyệt, ta nơi đó còn có, ăn xong rồi ta lại giúp người lấy. Nàng thanh âm thanh nhuận dễ nghe, nghe tới giống như tiếng đàn, nghe Nghiêm Thừa Duyệt trong lòng tê tê lại thử quất gián. nghiêm thừa duyệt một bên uống cháo một bên xem lý loan nhi bàn tay trắng nhẹ dương cầm lấy gỗ đỏ chiếc đuôi cho hắn chia thức ăn tuy rằng nói lý loan nhi thường vào núi săn thú trong nhà việc cũng không ít làm chính là bởi vì nàng tu luyện công pháp duyên cớ nàng đôi tay kia một chút đều không hiện thô giáp ngược lại tinh tế giống như bạch ngọc nàng tay hình thực tuyệt đẹp ngón tay nhỏ dài đầu ngón tay tức như xuân hành nàng móng tay cũng không giống đương thời nữ hài giống nhau lưu thật dài mà là cắt cùng ngón tay tề bình bất quá Sửa chữa lại cũng sáng loáng trình tề. Mười ngón móng tay sạch sẽ một mạng, không có nhiễm bất luận cái gì nhan sắc, chính là cái loại này thiên nhiên nhàn nhạt phấn. Lại như là ba tháng đào hoa cánh giống nhau, lộ ra như vậy vài phần chân bóng, ánh sáng, thoạt nhìn thật sự rất đẹp. Nghiêm thừa duyệt nơi nào còn lo lắng dùng nữa, chỉ nhìn một cách đơn thuần lý loan nhi tay liền xem ngây người. Hán từ nhỏ sinh hậu thế ra, cũng có rất nhiều nha đầu hầu hạ, lớn như vậy gặp qua đẹp nữ tử cũng không ít. Riêng là trong nhà những cái đó đại a đầu nhóm một đám đều là diện mạo không tầm thường, trừ bỏ làm thô sử việc nha đầu. Còn lại thị nữ cũng đều coi trọng chính mình đôi tay, một đôi tay bảo dưỡng tốt. Tay hình đẹp cũng có rất nhiều. Nghiêm Thừa Duyệt cũng không biết nhìn nhiều ít, nhưng chính là như vậy. Nghiêm Thừa Duyệt vẫn là cảm thấy Lý Loan Nhi tay đẹp nhất, kia đầu ngón tay, kia hơi câu ngón tay đều giống mang theo móc, một chút câu hắn tâm. Hắn rốt cuộc biết hồng tô tay tên này là như thế nào tới, Nghiêm Thừa Duyệt không khỏi nghĩ, nếu là... nếu là bị như vậy một đôi tay sờ sờ hoặc là đem như vậy một đôi tay phòng với trong tay thưởng thức cho dù chết cũng cam tâm nguyên hắn cũng không minh bạch vì sao có như vậy nhiều người xa vào sắc đẹp hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cung phong lưu lời này ý tứ tâm nói khó trách từ xưa đến nay như thế nhiều quân vương đều vì mỹ nhân hoang với triều chính lại nguyên lai like, cùng người mình thích ở bên nhau đó là làm cái gì đều là sung sướng cho dù mất đi thánh mạng sợ cũng cao hứng nghiêm đại ca lý loan nhi như mày ngươi như thế nào không ăn một câu đánh gãy nghiêm thừa duyệt phán đoán hắn đốn giác xấu hổ mặt nhất thời trướng hồng, không khỏi ho nhẹ một tiếng này liền ăn lý loan nhi cười cười buông chết đũa hôm nay hết mưa rồi ngày mai chúng ta liền phải lên đường nghiêm đại ca là nghĩ như thế nào ngày mai cần phải cùng chúng ta cùng nhau đi nghiêm thừa duyệt buông chén nhìn lý loan nhi đây là tự nhiên chúng ta hai nhà kết bạn mà đi tóm lại phương tiện một ít kia hảo lý loan nhi lên tiếng Ngày mai chúng ta chờ nghiêm đại ca. Một lát sau, nghiêm thừa duyệt ăn hai chén cháo, đem cái đĩa chung đồ ăn cũng toàn bộ ăn sạch. Lý Loan Nhi thu thập chén đĩa, mới muốn đi cái hộp đồ ăn cái nắp, lại nghe nghiêm thừa duyệt nhẹ giọng nói. Mội tử, đại ca có câu nói muốn hỏi ngươi. Đại ca nói đi. Lý Loan Nhi lần thứ hai ngồi xuống nhìn nghiêm thừa duyệt. Nghiêm thừa duyệt bị nàng xem trong lòng thêm vài phần khẩn trương, khi sâu một hơi, cổ đủ dũng khí hỏi. Mội tử có hay không nghĩ tới tái giá người? nghiêm đại ca như thế nào hỏi cái này vấn đề lý loan nhi tức khắc ngạc nhiên lên chẳng lẽ nói nghiêm đại ca còn chuẩn bị cùng ta làm mai mối không thành nàng lời này là vui đùa lời nói nhưng nghe vào nghiêm thừa duyệt truyền vào thai lại là hết sức khó chịu mọi tử có người trong lòng lý loan nhi lắc đầu cười khẽ nào có lúc trước bị thôi ra hưu bỏ ta đều sắp sống không nổi nữa này đã hơn một năm quan cảnh liền chỉ lo kiếm tiền dưỡng ra nơi nào còn lo lắng ta trung thân kia mọi tử là nghiêm thừa duyệt lại hỏi lý loan nhi cân nhắc một chút gả chồng hay không cũng nói không chừng nghiêm đại ca cũng biết phượng nhi mới vừa tiến cung còn không biết về sau là bộ rắn gì hơn nữa ca ca ta như vậy ta cũng không đành lòng lưu lại hắn một người ta luôn là muốn xem cố ra nguyên ta nghĩ về sau liền chiếu cố ca ca gả chồng hay không không sao cả sau lại tưởng tượng sống cả đời này không cái biết lanh biết nhiệt người cũng rất mệt liền nghĩ nếu là có thích hợp hắn cũng không chê nhà của chúng ta tình huống này có thể kêu ta chiếu cô trong nhà, gả cho cũng không sao. Nói tới đây, Lý Loan Nhi cười khổ một tiếng, túi lầu nhẹ ngữ, ta cũng không bên yêu cầu, hắn có hay không tiền đồ ta là mặc kệ, đơn hắn rất tốt với ta, đối ca ca ta hảo. Không dùng bỏ chúng ta liền thành dù sao ta có một đôi tay, cũng có thể kiếm tiền nuôi sống ta chính mình. Ta cầu chính là kêu ta mọi tử yên tâm, ở ca ca ta cưới vợ lúc sau. Ta cũng có cái chính mình ra, sống cả đời này, ít nhất phải có một cái chính mình hài tử. Đây là Lý Loan Nhi trong lòng lời nói, nàng mới đến cổ đại thời điểm, nguyên lai là tính toán cả đời không hề gả chồng, sau lại ngẫm lại cũng rất mệt, ở hiện đại khi bởi vì mặt thế tiến đến, tiêu nàng không hề tin tưởng nhân tâm. Sống 40 tới tuổi đều là lao sử nữ một quả, đến chết đều là cô đơn một người, tới rồi cổ đại, nếu lại làm lao cô bà, hai đời không hưởng qua nam nhân tư vị, không dưỡng quá chính mình hài tử, lại nói tiếp thật là đối lý. Nàng liên nghĩ tìm cái không nhiều lắm tiền đồ nam nhân. chính mình có thể áp chế được đều hắn không dám nạp tiếp không dám phản bội chính mình liền đem chính mình trở thành cái nam nhân cưới cái thành thật tức phụ liền thành sau đó tái sinh mấy cái chính mình hải tử ít nhất cũng nếm thử này đương nương là gì hương vị lý loan nhi như vậy tưởng cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu bị khuất mặc thế vốn chính là cái trật tự hỗn loạn cường giả vi tôn thời đại nam nhân cường đại rồi dưỡng mấy cái tình phụ nữ nhân cường đại nói dưỡng thượng 10 cái tám cái tình nhân ai sẽ đi quản thậm chí có chút lớn lên tốt cả trai lẫn gái liền nghĩ dựa vào cường giả sinh tồn lý loan nhi cảm thấy nàng ý tưởng thực bình thường nàng rất cường đại có thể nuôi sống được nam nhân kia tìm cái lớn lên đẹp đối nàng trung thành nam nhân quyển dưỡng lên cũng không có gì không thể chính là nghiêm thừa duyệt lại bị lý loan nhi lời này kinh sợ hồi lâu không hồi thần được qua một hồi lâu nghiêm thừa duyệt dỗi tay vô vô ngực cảm giác trái tim một trận đau đớn lý loan nhi kia phiên lời nói kêu hắn thương tiếc không thôi hắn cho rằng lý loan nhi kêu thôi ra đã kích mặt mũi đều không tự tôn chịu tồi cho nên mới sinh ra loại này ý tưởng loại này không đem chính mình đương hồi sự tự xa ngã ý tưởng trong nháy mắt nghiêm thừa duyệt càng thêm thống hận thôi chính công nam nhân kia càng thêm thương tiếc lý loan nhi bởi vì này phân thương tiếc hắn nói chuyện ngữ khí đều phóng mềm nhẹ không ít kia loan nhi mỗi tử nhìn xem đại ca nhưng phù hợp ngươi điều kiện cái gì lý loan nhi dọa há to miệng vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng nghiêm đại ca đừng nói bừa Ngươi, ngươi như thế nào? Nghiêm thừa duyệt cười khẽ, ta cũng không có nói bậy. mọi tử ngắm lại, ta không nói được xác thật thích hợp ngươi đâu. Gần nhất, không phải ta khoe khoang, ta đọc thư không ít. mọi tử gả cùng ta, về sau hai chúng ta cũng có thể nói đến một chỗ. Thứ hai, ta tướng mạo tự nhận còn có thể. mọi tử nhìn ta cũng sẽ không cảm thấy mặt mày khả ố. Tam tới, ta là cái tàn phế. Tuy rằng trong tay có chút dư tài, khá vậy không nhiều lắm. Về sau cũng sẽ không có bao lớn tiền đồ. mọi tử cũng không cần sợ. ta vì vinh hoa phú quý làm ra bỏ vợ bỏ con sự tới cuối cùng là đem trong lòng nói ra tới nghiêm thừa duyệt trong lòng một trận nhẹ nhàng lời nói cũng càng nói càng trôi chảy lại nói mọi tử cũng biết ta tình huống ta hai chân là đi không được lộ chính là ta làm sai cái gì mọi tử muốn đánh muốn phạt cũng là từ ngươi ta chạy đều chạy không được càng sẽ không chạy ra đi tìm hoa hỏi liễu ta người như vậy mọi tử mới nhất yên tâm bất quá không phải còn có một câu xem lý loan nhi còn không có phục hồi tinh thần lại nghiêm thừa duyệt đảo có vài phần nói dỡn tâm tư ngội tử diện mạo tự nhiên không cần phải nói ta tự phụ chính mình lớn lên còn tính thượng được mặt bản về sau đôi ta hải tử tướng mạo thượng cũng sẽ không kém a lý loan nhi thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh thật sự là thật sự là không nghĩ tới hôm nay nghiêm thừa duyệt cùng nàng thổ lộ lý loan nhi nhìn nghiêm thừa duyệt hung hăng khắp chính mình một phen này này cũng nghiêm đại ca ngươi không phải nói dỡn nghiêm thừa duyệt lắc đầu trung thân đại sự há có thể cho đùa Chính là, ta Lý Loan Nhi biết rõ cổ nhân đối với trình tiết thanh danh coi trọng, càng biết nghiêm thừa duyệt tuy rằng là cái tàn phế, chính là nghiêm ra nói như thế nào đều là thế gia đại tộc, hắn muốn cưới vợ, hoàn toàn có thể cưới những cái đó đại môn đại hộ thứ nữ, hoặc là tiểu quan gia đích nữ, tuyệt không sẽ giống hắn nói như vậy đáng thương, dường như không chiếm được lão bà dường như, ta là cái người vợ bị bỏ rơi, ta là cái tàn phế. Nghiêm thừa duyệt một câu đổ lý Loan Nhi miệng, Têu Lý Loan Nhi khí trướng trên mặt đều đỏ lên, này, này không giống nhau. Mội tử vì cái gì muốn tự coi nhẹ mình nghiêm thừa duyệt không muốn lý loan nhi nói kia cái gì tự hạ mình nói tức khắc kéo xuống mặt tới đương bị ngươi rời đi thôi ra ai không biết ngươi hiển lương thúc đức cũng không sai lầm đều là thôi ra người tham mộ hư vinh lúc này mới thất tín bội nghĩa hưu ngươi hơn nữa mọi tử hảo thủ hảo chân lại tự mình cố gắng tự lập ta cảm thấy mọi tử là cực hảo ngược lại ta chặt đứt hai chân sinh hoạt không tiện con đường làm quan thượng càng sẽ không có cái gì tiền đồ ngược lại là ta càng sợ mỗi tử ghét bỏ ta nói tới đây hắn ý vị thâm trường nhìn lý loan nhi liếc mắt một cái chẳng lẽ là mỗi tử thật sự ghét bỏ ta không thành không không lý loan nhi chạy nhanh xua tay này việc này quá đột nhiên nghiêm đại ca dung ta hảo hảo ngẫm lại đệ nhất linh sáu chương phiền não lý loan nhi trở về thời điểm trời đã tối rồi kim phu Ú nhân đang ở dưới đèn vá áo xem hình thức hẳn là lý xuân áo ngắn đã trở lại kim phu Ú nhân nâng một chút đầu Tiếp tục xe chỉ luồn kim. Lý loan Nhi từ nàng trong tay đoạt lấy quần áo, tối lửa tắt đèn, lòng dạ hẹp hỏi tình. Túi đầu nhìn xem áo ngắn, cũng không biết Lý Xuân từ nào làm cho, trên quần áo cắt cái đại đại khẩu tử. Theo hoa gì đó Lý loan Nhi không được, may vá một chút quần áo vẫn là hành. Nàng cầm lấy kim chỉ một châm châm phùng lên. Kim phu nhân vươn vươn vai chi, này dưới đèn rất minh, nào có ngươi nói như vậy lợi hại. Lý loan Nhi một bên may vá quần áo một bên nói, rốt cuộc là thượng tuổi người. Như vậy cậy mạnh làm cái gì, ca ca cũng không thiếu quần áo xuyên, chờ hừng đông thời điểm phùng không tốt sao. Tính, nói bất quá ngươi. Kim Phu Úi Nhân lắc đầu cười cười, như thế nào đi thời gian dài như vậy, đúng rồi, nghiêm thừa duyệt tính toán bao lâu lên đường. Nói lên nghiêm thừa duyệt tới, Lý Loan Nhi cảm giác có chút cái biệt níu, cường cười một tiếng, bọn họ cũng là ngày mai đi. kia cùng nhau làm bạn cũng không tồi. Kim Phu Úi Nhân suy nghĩ một chút, lại nhìn nhìn Lý Loan Nhi, ta như thế nào nhìn ngươi giống như có tâm sự bộ dáng. làm sao vậy? Nghiêm thừa duyệt cùng ngươi nói cái gì? Không có. Lý Loan Nhi lắc lắc đầu, đem quần áo Phùng Hảo cắt rất đầu sợi. Phu nhân nhìn một cái ta phùng còn hành. Kim Phu nhân cầm lấy tới Tả Hưu đánh giá trong chốc lát, có thể thấu cùng, bất quá Lý Phượng Nhi thủ nghệ kém xa. Nói lên Lý Phượng Nhi tới, hai người đều là một trận nặng nề. Qua hồi lâu, Kim Phu nhân mới than một tiếng, cũng không biết Phượng nha đầu hiện tại ở đâu. Thiến cũng không, có hay không bị người khi dễ. Lý Loan Nhi xỉ một tiếng cười. Phu nhân lo lắng quá mức, quan giá hậu cung hư không, phượng nha đầu vào cùng cũng sẽ không bị người ước hiếp. Tương phản, lấy nàng tính tỉnh, nàng không khi dễ người chính là tốt. Kim phu nhân cảm thấy Lý Loan Nhi lời này đảo cũng có chút ý tứ. Liền cũng không hề phiền não Lý Phượng Nhi sự, tắt đèn, tính tính. Chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn muốn lên đường đâu. Lý Loan Nhi ở Kim phu nhân bên người nằm xuống, trong đầu luôn là quay cuồng nghiêm thừa duyệt nói những lời này đó, nàng ban đầu thật sự cho rằng nghiêm thừa duyệt là nói giỡn. Sau lại tưởng tượng, cổ nhân cũng sẽ không lấy hôn nhân đại sự tới nói giỡn, lại xem Nghiêm Thừa Duyệt biểu tình là lại trịnh trọng bất quá, liền biết hắn là nghiêm túc. Nếu là phong tới hiện đại, liền Nghiêm Thừa Duyệt này diện mạo cộng thêm kia thân tài hoa, đó là hắn thật là người tàn tật, không nói được Lý Loan Nhi cũng sẽ đáp ứng gả cho hắn. Nhưng đây là cổ đại đâu, nơi nào có thể cùng hiện đại so sánh với. Nghiêm gia đó là trăm năm thế gia, trong nhà dân cư phức tạp, hậu trạch bên trong không biết có bao nhiêu hỗn loạn phân tranh, gả cho Nghiêm Thừa Duyệt liền phải thừa nhận nghiêm ra hậu trạch những cái đó suốt ruột sự, đây là Lý Loan Nhi sở không muốn Chứ bỏ này đó, đơn chỉ xem nghiêm thừa duyệt người này. Lý Loan Nhi đảo cũng vừa lòng. Đầu tiên, nghiêm thừa duyệt tính tình không tồi, là cái bình tĩnh tự giữ lại giữ mình trong sạch. Lại có, tựa như hắn theo như lời, hắn bụng có thi thư, không phải kia trở vô năng bao cỏ hạng người, gác hiện đại, kia cũng là cao chỉ số thông minh nhân tài, cùng đọc quá không ít thư Lý Loan Nhi đảo cũng hợp phách, tam tới, nghiêm thừa duyệt tướng mạo hảo nói thật lý loan nhi liền tính không phải kia chờ quá mức chú trọng tướng mạo người nhưng rốt cuộc một cái diện mạo tuấn lãng người so một cái mặt mày khả ố càng thảo nàng thích chỉ nhìn một cách đơn thuần này những ưu điểm lý loan nhi đảo cũng cảm thấy nghiêm thừa duyệt người này không tồi đến nôi nói hắn cặp kia gãy chân nói thật lý loan nhi thật không cảm thấy là cái gì đại sự tương phản tựa như nghiêm thừa duyệt theo như lời hắn gãy chân kêu lý loan nhi thực kiên tâm dù sao lý loan nhi tự nhận có thể kiếm tiền dưỡng ra cũng không cần nghiêm thừa duyệt đi ra ngoài kiếm tiền, hơn nữa, nghiêm gia rốt cuộc là đại tộc, nghiêm thừa duyệt nói như thế nào đều là trưởng tử đích tôn, chân chất đức, nhưng thân phận cũng bãi tại nơi đó, phân ra a gì đó cũng sẽ không thiếu hắn tiền, hai vợ chồng Nhật tử hoàn toàn có thể hảo hảo kinh doanh đi xuống. Như vậy tưởng tượng, Lý Loan Nhi đảo cảm thấy nghiêm thừa duyệt cái này tàn phế so người bình thường càng thảo nàng thích. Tha thứ ba nhìn này trải qua mặt thế 20 năm sở dưỡng thành vặn vẹo tâm lý đi. Nếu là Lý Loan Nhi trở mình trong bóng đêm mở to mắt nếu là nàng một gã cho nghiêm thừa duyệt liền phân ra lời nói bọn họ hai vợ chồng không trộn lẫn vào nghiêm ra những cái đó phá sự trùng hoặc là gã cho nghiêm thừa duyệt cũng khá tốt lý loan nhi xưa nay là cái lanh lệ người sự tình quan chính mình trung thân cũng sẽ không ngượng ngùng xoắn xít nàng liền nghĩ trời đã sáng cùng nghiêm thừa duyệt hảo hảo nói chuyện nếu hắn đồng ý nói đều hắn trưng cầu một chút nghiêm lão tướng này ý kiến nghiêm lão tướng quân chịu bất cứ giá nào kêu nghiêm thừa duyệt phân phủ ma cư kia nàng liền đáp ứng rồi hôn sự này ngươi phiên tới phiên đi như thế nào còn không ngủ kim phu nhân bị lý loan nhi xoay người động tác đánh thức nhịn không được oán giận hai câu trong lòng tồn xong việc ngủ không được sao lý loan nhi lại lật người lại mặt hướng tới kim phu nhân phương hướng phu nhân ngươi nói ta gả chồng như thế nào Bang một cái tắt chụp lại đây kim phu nhân cười khẽ như thế nào nghĩ đến cái này hôm nay nghiêm thừa duyệt hỏi ta có bằng lòng hay không gả cho hắn lý loan nhi đảo cũng không giấu dếm trực tiếp ăn ngay nói thật. Kim phu nhân cười trong chốc lát, lại trầm mặc xuống, dưới, qua hồi lâu mới nói, nghiêm thừa duyệt người này cũng không tệ lắm, ít nhất sẽ không giống quân mặt vì như vậy vong ân phụ nghĩa, ta coi đứa nhỏ này ánh mắt thanh triệt, tướng mạo chính trực cương nghị, nếu là gả hắn, Đảo cũng có thể hành. Phu nhân không phản đối. Lý Loan Nhi thực ngạc nhiên, nàng còn tưởng rằng Kim phu nhân bị quân mạc bỏ vợ bỏ con hành vi bị thương tâm, sẽ đối thiên hạ nam nhân đều oán hận thượng đâu. Kim phu nhân một trận buồn cười. sờ sờ lý loan nhi đầu tóc nha đầu đốc, ta phản đối cái gì nam cưới nữ gả vốn là người chi truyền thường ta có mắt không chồng không có tuyển đối người lại cũng không thể một gậy gộc đem thiên hạ nam nhân đều đánh chết đi ta không kia chờ hận đời tâm thái duy có thể làm chính là hảo hảo cho các ngươi chấn cửa ải chớ có kêu các ngươi lại lặp lại ta đường xưa ta còn tưởng rằng lý loan nhi có điểm ngượng ngùng phu nhân như vậy ghi hận quân mặc vì chắc chắn đó là hắn kim phu nhân cười trấn an lý loan nhi Ngươi biết ta sợ nhất cái gì? Cái gì? Ta sợ ngươi bị thôi ra người bị thương tâm, tính toán độc thân cả đời, ngươi không giống ta, ta nhi tử không có, trong lòng tràn đầy thù hận, hơn nữa còn muốn học tập y y thuật, cũng không có thời gian cũng không có tâm tư đi tìm cái bạn, sau lại y y thuật học thành, ta tuổi cũng lớn, càng không kia chờ tâm tư. Nhưng ngươi còn trẻ, hoa giống nhau tuổi tác, lại không có con nối dõi liên lụy, thực nên lại tìm một cái. Nghiêm Thừa Duyệt tuy rằng chặt đứt hai chân, nhưng hắn làm người bản tính đều hảo. lại ở ngươi thời điểm khó khăn nhất kéo một phen này cũng coi như là các ngươi có duyên phận ngươi muốn thực sự có cái kia tâm tư chờ tới rồi kinh thành ta đánh bạc cái mặt già này đi tìm nghiêm lão nhân hảo hảo nói nói tóm lại là hắn thiếu ta một cái mệnh kêu hắn lấy một cái tôn nhi tới để cũng nói được qua đi lời này kêu lý loan nhi không khỏi cười ra tiếng tới nếu phu nhân thật như vậy nói sợ nghiêm lão tướng quân muốn thổi dâu trừng mắt ta mặc kệ nó kim phu Ú nhân một bộ không đem nghiêm láo tướng quân để ở trong lòng bộ dáng chỉ cần ngươi hảo hắn tức giận hay không nhưng không làm chuyện của ta nghe kim phu Ú nhân nói như vậy lý loan nhi tâm sinh một trận ấm áp tự nhiên liền đem nàng phiền não nói ra tới kim phu Ú nhân nghe liên tục gật đầu ngươi băn khoăn cũng đúng nghiêm ra cả gia đình người bên trong sự cũng nhiều lắm đâu nghiêm thừa duyệt vốn là trưởng từ lý tôn nguyên hẳn là nhận hết ngàn vạn sủng ái nhưng hắn hai chân vừa đứt địa vị liền xấu hổ lên ngươi nếu gả qua đi sợ cũng không hảo quá lý loan nhi nằm yên nhỏ giọng nói nghiêm gian nếu không đem hắn phân ra đi ta không gả cũng thế dù sao ta cũng không phải một hai phải gả chồng ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại kim phu Ú nhân cười chụp vỗ lý loan nhi được rồi đêm đã khuya chạy nhanh ngủ đi chờ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng lý loan nhi đứng dậy rửa mặt hảo liền thấy nghiêm nhất đẩy nghiêm thừa duyệt lại đây nghiêm thừa duyệt thần thanh khí sảng trên mặt mang theo nhàn nhạt ôn nhuận tươi cười duỗi tay cùng lý loan nhi chào hỏi mọi tử khởi thật sớm chính là chuẩn bị tốt, nghiêm đại ca khởi sớm hơn. Lý Loan Nhi cười tiến lên, đồ vật đều thu thập hảo, ăn qua cơm sáng là có thể lên đường. Nghiêm nhị mang theo người thu thập đồ vật, ta kia trong viện một đoàn loạn, liền cơm sáng cũng chưa người nấu, muội tử không ngại ta quấy rầy một chút đi. Nghiêm thừa duyệt ý tứ này là muốn ở Lý Loan Nhi trong viện dùng cơm sáng. Lý Loan Nhi một trận vô ngữ, lòng tràn đầy chửi thầm, này nam nhân nguyên nhìn rất có quân tử chi phong, như thế nào chỉ qua một đêm, liền biến vô lại lên. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng lời nói lại không thể nói ra, Lý loan Nhi cười nói, không ngại, nghiêm đại ca cùng nghiêm nhất đều lưu lại dùng cơm đi. Khi nói chuyện, nàng kêu mã tiểu nha thu thập cái bàn, cấp nghiêm thừa duyệt cùng nghiêm nhất đưa lên cơm sáng. Cơm sáng mang lên tới, là nấu nóng hôi hổi cháo cùng tiểu bánh bao thịt, cộng thêm mấy thứ dưa muối, đơn giản lại cũng bị mỹ, nghiêm thừa duyệt mới muốn kêu Lý loan Nhi cùng nhau dùng, liền thấy nàng xoay người phải đi, chạy nhanh gửi gọi lại Lý loan Nhi, mội tử. Nghiêm Nhất rất có ánh mắt lui đi ra ngoài. Có việc. Lý Loan Nhi xoay người. Ta nói sự mội tử tưởng ra sao. Nghiêm Thừa Duyệt có chút khẩn trương, càng có chút dồn rập, vội vã truy vấn. Lý Loan Nhi cười cười, đó là trung thân đại sự, một đêm há có thể làm hạ quyết định, đại ca vẫn là dung ta nhiều cân nhắc hai ngày đi. Nga. Nghiêm Thừa Duyệt có chút mất mát, túi đầu gian, biểu tình biến hể vài lên, một đôi mắt quang thải cũng mất hơn phân nửa, kêu Lý Loan Nhi xem cũng mềm lòng vài phần. Nghiêm đại ca vẫn là chạy nhanh ăn cơm đi, ăn xong rồi chúng ta hảo lên đường. Nói xong lời nói, nàng xoay người vào nhà, tiêu Kim phu nhân cùng nhau dùng cơm. Nghiêm Thừa duyệt ăn cơm sáng liền rời đi, Lý Loan Nhi thu thập hảo ra cửa ngồi xe ngựa thời điểm, Nghiêm gia đoàn xe đã chuẩn bị xong, Nghiêm Thừa duyệt ngồi ở bên trong xe ngựa cách cửa sổ xe đối Lý Loan Nhi chào hỏi, Lý Loan Nhi cười cười, xem như chào hỏi, trước đỡ Kim phu nhân lên xe, lại mang Mã tiểu nha ngồi xuống. Hai nhà đoàn xe nhanh chóng rời đi trấn nhỏ. không ngừng đẩy nhanh tốc độ ở trời tối phía trước tới rồi một cái huyện thành này huyện thành quy mô không nhỏ khách điếm cũng có rất nhiều chỉ là hôm nay chính đuổi kịp hội chùa khách điếm đã sớm kín người hết chỗ lý ra cùng nghiêm ra người tới rồi muộn nơi nào còn có thể tìm được khách điếm không biện pháp nghiêm thừa duyệt đành phải tìm chỗ phú hộ cũng không thường trụ người dân trạch nhiều cấp bạc bao xuống dưới lúc này mới tính có chỗ ở đệ nhất linh bảy trương biệt viện lý phượng nhi ngồi ở lung lay trên xe ngựa hành tẩu hơn mười ngày sau liền ở nàng không kiên nhẫn thời điểm rốt cuộc tới kinh thành bọn họ những người này không có vội vã vào cung không có quan gia triệu kiến cũng không có đi gặp quan gia mà là ở quan gia vẫn là thái tử khi mua một tòa biệt viện trụ hạ Lý Phượng Nhi từ nhỏ ở Phượng Hoàng Thành lớn lên trường đến mười mấy tuổi đều không có ra quá Phượng Hoàng Thành nguyên tưởng rằng Phượng Hoàng Huyện Thành hội chùa cũng đã thực náo nhiệt nào biết kia thiên tử dưới chân đầu thiện nơi càng là phồn hoa không ngừng gấp trăm lần liền không phải phiên trợ không có hội chùa Khi rực rỡ trình độ cũng không phải nho nhỏ Phượng Hoàng Thành có thể so. Phượng Hoàng Thành hai đại thế gia nghiêm gia cùng Thôi Gia nàng đều là đi qua. Lý Loan Nhi lúc trước gả đến Thôi Gia Khi, Lý Phượng Nhi liền đi nhìn quá, sau lại vài lần Lý Loan Nhi đi nghiêm gia bán con ngồi cũng đều mang theo Lý Phượng Nhi. Lý Phượng Nhi đối nghiêm gia cũng hiểu biết, nàng nguyên lai like nghĩ này hai nhà phòng ở cái thật tốt, nhìn khí phái, lại có hoa viên tử, nếu là trụ tiến như vậy trong phòng, không biết có bao nhiêu hưởng phúc đâu. Chính là vào Hoàng Gia biệt viện. nàng mới hiểu được phượng hoàng thành chỉ là phượng hoàng thành bất quá là cái tiểu địa phương làm sao có thể cùng kinh thành so nghiêm gia cùng thôi ra phòng ở cái lại hảo nhưng có cấp bậc chi phân cũng so không được này hoàng gia biệt viện giường cột chạm trổ có lẽ là bởi vì quan gia không thích phương bắc kiến trúc trầm hậu càng trướng mắt hoàng cung quy quy củ củ này biệt viện liền kiến độc đáo rất nhiều mặc kệ là phòng ốc kiến trúc vẫn là hoa viên bố cục đều rất có một loại giang nam thanh nhã tu mỹ cùng không bám vào một khuôn mẫu lý phượng nhi vào biệt viện chỉ cảm thấy nơi nào đều hảo, hai con mắt lại có chút không đủ nhìn. Nhưng nàng hiện giờ phía sau đi theo không chỉ ngân hoàn cùng cây bích đào, này biệt viện nguyên lai có thị nữ cung Nga cũng không ít, biết hiển tần nương nương chủ tiến vào, tự nhiên cũng đều tới rồi tí hầu, nhiều người nhiều miệng, Lý Phượng Nhi cũng không hảo khắp nơi đi nhìn, gọi người nhìn chê cười. Nàng trước sau nhớ rõ Kim Phu Nhân cùng Lý Loan Nhi dặn dò, tiêu nàng vạn sự cẩn thận, hành sự nói chuyện đều phải có cái chương trình, Hỉ nộ cũng không cần lộ ở trên mặt Lại chịu quá kim phu nhân về đại gia nữ tử giáo dưỡng, cũng biết hiện giờ muốn nhịn được, trước đem địa phương quen thuộc, càng phải có lễ có củ, không thể kêu phía dưới người nhìn chê cười. Bởi vậy, Lý vượng Nhi ở một đám thị nữ vây quanh hạ không nhanh không chậm vào một cái sân, này dọc theo đường đi, nàng dáng vẻ trước sau bảo trì thực hảo, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, thoạt nhìn thực ưu nhã, gọi người nhìn lên, nơi nào sẽ tưởng được đến nàng xuất thân hưng, dã chỉ đương nàng là nhà ai quan viên nữ nhi. Đừng xem này chỉ là biệt viện. quan gia không thường tới chính là nơi này quan nga thái giám cũng không ít có người địa phương liền có tranh đấu này biệt viện hạ nhân cũng đều đấu cùng mắt gà trọi dường như còn có ở biệt viện ngốc thời gian lâu rồi tư cách già rồi rất có một bộ lỗ mùi hướng lên trời khinh thường người tư thế những người này nguyên nghe nói hiển tần xuất thân không cao ở lý phượng nhi lâm tới phía trước cũng đã bắt đầu khua môi múa mép chỉ nói không biết muốn xem đến một cái như thế nào thô tục người đâu lại có người nói hiển tần vận khí tốt vô tình bên trong cứu quan gia quan ra bởi vì cảm ơn mới muốn tiếp nàng tiến cung kỳ thật vị này hiền tần diện mạo cũng không tốt làm người cũng thô lỗ thực những lời này ở lý phượng nhi tới biệt viện phía trước đã truyền khai rất nhiều người đều muốn nhìn này hiền tần chê cười chỉ là lý phượng nhi gần nhất nàng kia diễm lệ cực kỳ tràn ngập xâm lược tính dung mạo còn có bản thân phong nghi cử chỉ đều không dung người coi thường lập tức đổ không biết bao nhiêu người khẩu bất quá còn có người suy nghĩ hiền tần đẹp thì đẹp đó nhưng xuất thân rốt cuộc không cao chỉ sợ là cái yếu đối vô năng, bởi vậy cũng không đem Lý Phượng Nhi để vào mắt. Lý Phượng Nhi trải qua qua nhân gian đóng lạnh, tuy rằng có đôi khi thoạt nhìn hành sự thô bạo, khá vậy không phải sẽ không xem người ánh mắt, nàng tiến biệt viện liền nhìn ra này đó thị nữ đối nàng xem thường, cũng nhìn ra những người này chuẩn bị xem nàng chê cười, chỉ là nàng lại không nghĩ đi sửa lại những người này cái nhìn, cũng không nghĩ muốn làm cái gì. Đối với Lý Phượng Nhi tới nói, trong cung mới là nàng hẳn là ngốc địa phương, Này biệt viện bất quá chính là cái quá độ mà thôi, không đáng vì kêu mấy cái thị nữ đại động can qua. Chờ vào phòng, Lý Phượng Nhi tiếp nhận rồi những cái đó thị nữ quỳ lệ chi lễ, lại thấy này biệt viện chủ sư người, đã kêu người cho nàng lộng chút nước ấm, nàng muốn tắm gội thay quần áo. Đem những người này đều đổi đi, ngân hoàng từ biệt an trí đồ vật, cây bích đào tắc tí Hầu Lý Phượng Nhi nghỉ tạm, ngân hoàng một bên sửa sang lại quần áo, một bên nói, nương tử, ta coi những cái đó thị nữ đều là không an phận. chúng ta nên tiểu tâm chút. Cây bích đào làm người nghĩ sao nói vậy, Thúy Thanh nói, cũng không phải là sao, chiếu ta nói, nương tử nên cấp những người này một ít ra vài phủ đầu mới hảo. Cầm mồm. Ngân Hoàng Trừng hướng cây bích đào, trầm giọng nói, việc này tự nhiên nên tử nương tử quyết định, khi nào đến phiên người lắm miệng. Lý Phượng Nhi thân thể hảo, tuy rằng đi rồi nhiều ngày như vậy, nhưng cũng không cảm thấy mệt. lúc này thấy hai cái nha đầu cãi nhau, cũng tới hứng thú, nàng cười xua xua tay, không có việc gì. Cây bích đào cũng là vì ta suy nghĩ. Khi nói chuyện, nàng lại nhìn một cái cây bích đào, ta cũng biết những người đó không yên phận, nhưng chúng ta ở chỗ này cũng ngốc không được mấy ngày, cùng với gây chuyện, chi bằng yên phận. liền nên như vậy. Ngân hoàng trên mặt cũng mang theo tươi cười, nơi này tuy rằng là biệt viện, khá vậy giữ không nổi người nào là nhà ai nhãn tuyến, nương tử mới đến kinh thành, đối nơi nào đều không quen thuộc, nếu là chiêu mắt, khó bảo toàn về sau sẽ không có cái gì mối họa chi bằng trang chim cút. Vạn sự lấy nhường nhịn là chủ, cũng hảo kêu những người đó mất phòng bị tâm, chờ tới rồi trong cung lại tiểu tâm kinh doanh. tây bích đào nghe một đôi mắt trừng thật lớn, ngân hoàng tỉ tỉ tâm nhãn thật nhiều, nếu là ta, nơi nào sẽ nghĩ vậy chút? Lý Phượng Nhi rỗi tay điểm điểm cây bích đào cái chán, ngươi chính là cái đồ tham ăn, chỉ biết ăn. tây bích đào một trận mắt đỏ, ăn cũng là nhân luân đại sự sao. Một câu, kêu ngân hoàn cùng Lý Phượng Nhi đều buồn cười không thôi. Lý Phượng Nhi sau khi cười xong, ỉ trên đầu giường tinh tế cân nhắc, nàng cảm thấy ngân hoàn nói rất đúng, này biệt viện hạ nhân không chừng là người nào xếp vào nhãn tuyến, làm ra những cái đó cử chỉ, đó là dẫn nàng hành động, nàng biết nàng tính tình bản tính, cũng hảo nghĩ biện pháp phòng bị nàng, nhất loại này thời điểm, mới nên vừa động không bằng một tĩnh, vạn sự nhường nhịn chút, cũng hảo gọi người đối nàng mất cảnh giác tâm. Như vậy tưởng tượng, Lý Phượng Nhi càng thêm cảm kích Kim Phu Nhân, Kim Phu Nhân đem ngân hoàn cùng cây bích đào cho nàng, thật là tỉnh nàng không ít chuyện. Cung kêu nàng tại đây xa lạ địa phương có cái nói chuyện thương lượng người. Nếu là nàng một người tiến cung, Lý Phượng Nhi ngẫm lại đều phải dùng mình, thật là đáng sợ chút. Không nói tiến cung, liền đơn trên đường mấy ngày nay, còn có tiến biệt viện như vậy một lát, Lý Phượng Nhi cảm thấy chính mình tâm nhãn động so trước kia mười mấy năm đều phải nhiều, thật sự là quá mệt mọi người, có kia động tâm mắt kính, thật còn không bằng phách xài gánh nước bất việc đâu. Nhất thời, Lý Phượng Nhi suy nghĩ thật nhiều, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm, đã qua hơn một canh giờ, sớm có người bị hương canh chờ nàng tắm gội, Ngân hoàn cùng cây bích đào cũng chuẩn bị tốt quần áo chờ nàng đổi đâu Tắm rồi, lại ăn vài thứ, Lý Phượng Nhi đốn rác thoải mái rất nhiều, bất quá nàng ngủ thời gian lâu rồi, tới rồi buổi tối cũng bất giác vây, liền có chút nhàm chán, nhưng thật ra Ngân hoàn biết nàng tâm tư, nhảy ra chút thư tới cấp nàng, lại cùng cây bích đào chuẩn bị bút mực, chuyên chờ nàng luyện tự đâu. Cùng lúc đó, kinh thành nghiêm phủ, từ lao thêm mất Nghiêm Lão tướng quân liền không được nghiêm phủ chính viện, mà là dọn đến tới gần nơi cửa sau một cái tiểu xảo tinh xảo sân vinh dưỡng, vào đêm thời gian, nghiêm Lão tướng quân ăn qua cơm chiều, vào chính mình nhà ở liền lấy ra mới thu được nghiêm nhất mà tin. Mở ra tới xem, càng xem, nghiêm Lão tướng quân càng là cao hứng, trên mặt không khỏi mang ra vài phần ý cười tới, võ huyền, ngươi cũng đến xem này tin. Chờ đến tí hầu người của hắn tiếp nhận tin đi, nghiêm Lão tướng quân vô về dâu cười to, buồn cười tử. Ở ra ra đi theo trang nhiều đứng đắn, lại nguyên lai còn nghĩ gọi người ta tiểu nương tử cùng hắn thổ lộ không thành, hiện giờ nhưng thật ra hắn không nín được, đuổi theo nhân ra tiểu nương tử muốn thảo tới làm cô dâu. Võ huyền xem cũng nở nụ cười, lao ra tử ánh mắt như cũ, đã sớm nhìn ra lý nương tử cùng đại thiếu gia xứng đôi. Ta tự nhiên là thật tinh mắt. Nghiêm láo tướng quân cười càng là thoải mái, lúc trước ta cưới lao thê thời điểm, liền cảm thấy nàng hảo, tới rồi, nàng bồi ta cả đời này, sắp thật là hảo. Hai chúng ta liền mặt cũng chưa hồng quá một hồi, ta này nhi tử nhóm chọn tức phụ, ta cũng đều giúp đỡ hỏi thăm, tuy rằng nói các có các tật xấu, nhưng từng nhà quá cũng coi như phu thê ân ái. Đối với nghiêm lão tướng quân mèo khen mèo dài đuôi võ huyền chỉ có thể nhẫn cười lại tán một hồi, ngài nói chính là, chỉ là, thiếu gia tuy rằng thổ lộ, nhưng người ta tiểu nương tử còn không có đáp ứng đâu. Ta tôn nhi văn võ song toàn, lại lớn lên như vậy hảo, nàng như thế nào sẽ không đáp ứng, này không phải đắn đo sao. sớm muộn gì sẽ đáp ứng nghiêm lão tướng quân bản mặt rất có tự tin nói kỳ thật đánh gáy lòng chốt dạ thật sự là sợ lý loan nhi coi thường nhà mình tôn tử đợi trong chốc lát nghiêm lão tướng quân thấy võ huyền không có ngôn ngữ trong lòng càng thêm không đế ngươi nói này tiểu nương tử có thể hay không ghét bỏ thừa duyệt võ huyền lắc đầu lao gia tử chúng ta đều là tháo hán tử nơi nào minh bạch này tiểu nương tử tâm tư chiếu ta nói nên hỏi một chút dương tẩu tử đúng vậy đối hỏi một chút người đi kêu dương tẩu tử lại đây nghiêm Lão tướng quân nghe xong một liên thanh phân phó võ huyền nhẫn cười đi ra ngoài tìm dương tẩu tử này dương tẩu tử lại nói tiếp cũng là cái mệnh khổ người nếu là không có nghiêm lão tướng quân cập hắn lao thê không chừng hiện tại dương tẩu tử xương cốt đều thành cha dương tẩu tử nhà mẹ đẻ họ dương nhà chồng họ nhậm hai nhà là thông gia chi hảo dương tẩu tử cùng với phu cũng là từ nhỏ quen biết có thể nói thanh mai trúc mã sau khi lớn lên hai cái thuận lý thành trương thành thân sau lại nàng hôn phu vì làm nàng sinh hoạt càng tốt, liền thăng quân. ở nghiêm lão tướng quân dưới trướng làm việc, hắn là cái cơ linh người, võ nghệ lại không tuổi, rất được nghiêm lão tướng quân coi trọng. sau lại một lần trinh chiến chung, vị này nhậm đại ca vì cứu nghiêm lão tướng quân chết trận xa trường, dương đầu tử ở nhà chồng nhật tử liền từng ngày khổ sở lên, thẳng đến nghiêm lão tướng quân lão thê tìm kiếm, đem nàng nhận được nghiêm ra chiếu cố, nàng nhật tử mới tính hảo quá. dương đầu tử vẫn luôn tý hầu nghiêm lão tướng quân phu thê, thẳng đến lao thái thái mất. nàng liền chuyên quản nghiêm lão tướng quân trong viện sự vụ là cái nhất ổn trọng trung tâm bất quá chẳng được bao lâu võ huyền liền mang theo dương tẩu tử vào cửa dương tẩu tử vừa tiến đến trên mặt liền mang theo cười bộ dáng có lẽ là trên đường võ huyền đem sự tình cùng nàng nói dương tẩu tử cũng vì nghiêm thừa duyệt cảm thấy cao hứng đệ nhất linh tám trương phân trần dương tẩu tử chạy nhanh ngồi nghiêm lão tướng quân phất phất tay tiêu dương tẩu tử ngồi xuống thừa duyệt sự ngươi cũng biết đi ngươi nói một chút kia lý ra tiểu nương tử rốt cuộc có thể hay không đáp ứng thừa duyệt. lão tướng quân là thật sốt ruột à, nghiêm thừa duyệt mắt nhìn đều phải qua tuổi 20, còn một chút cưới vợ tính toán đều không có, hắn phía dưới bọn đệ đệ cũng đều trưởng thành lên, hắn cái này đương lão đại không thảo cô dâu, nhưng cứ gọi người khác làm sao bây giờ. Nếu là người khác, nghiêm lão tướng quân chính là đệ nặng, cũng sớm cho hắn thảo cô dâu, nhưng nghiêm thừa duyệt không giống nhau, đứa nhỏ này gọi người đau lòng à. Lao tướng quân không đành lòng hắn hai chân tàn phế lúc sau lại thảo một cái không thích cô dâu, cả đời quá thanh thanh lánh lánh, bởi vậy thượng, đó là nghiêm lão tướng quân nhi tử tức phụ phải cho nghiêm thừa duyệt đính thân, lao tướng quân đều đến lấy thân phận đẹ nặng, một lòng muốn kêu nghiêm thừa duyệt tìm cái thích cô dâu. Dương tẩu tử diện mạo bình thường, ăn mặc màu xanh lá toái hoa váy áo, thu thập thực lưu loát, thoạt nhìn cũng rất hòa thuận, trên mặt nàng mang theo cười, lao gia tử, chiếu ta nói chuyện này mới có đến thành. Đây là nói như thế nào? kia lý nương tử nói như thế nào đều là nữ hoa hoa, nơi nào có đại thiếu gia vừa nói cầu thân nhân ra liền đồng ý, luôn là đến rụt rẻ lập tức đi. Dương Tẩu tử nghẹn không cho chính mình cười to, thật sự là rất khó nhìn thấy lao tướng quân sốt ruột thượng hỏa bộ dáng. Nghiêm Lão tướng quân suy nghĩ một chút, lại khoát tay, này nhưng không đúng, lý nương tử ta chính là biết đến, nàng cùng đương thời nữ tử nhưng không giống nhau, nàng kia tính tình thẳng, có một nói một có hai nói hai, đừng xem là trung thân đại sự, nhưng nàng nếu là hạ quyết tâm. cũng tuyệt không sẽ kéo thuyền. nay liên kỳ! Dương Tẩu Tử vẻ mặt trầm tư, suy nghĩ một hồi lâu mới vô đùi, Lao Gia Tử, hoặc là nhân ra còn có cái gì băn khoăn cũng không nhất định, chiếu Lao Gia Tử nói. Nàng cha mẹ đã mất sớm, ca ca lại là cái không dùng được, theo lý thuyết, việc này nàng nên chính mình làm quyết định, kia nàng nói phải nghĩ lại. Tất là còn có cái gì suy xét? Này có thể có cái gì suy xét? Võ huyền cảm thấy thực mới lạ, Hắn thế nhưng ở Lao Gia tử nơi này cùng Dương Tẩu tử thảo luận một cái tiểu nương tử tâm thái, thật sự là. Nếu là kêu những cái đó các huynh đệ biết, không chừng như thế nào chê cười hắn đâu. Đúng vậy, còn có cái gì nhưng suy xét, thừa duyệt lại không phải không xứng với nàng. Lúc này, Lao Tướng quân cũng thổi dâu trứng mắt. Dương Tẩu tử suy nghĩ hồi lâu, lắc lắc đầu, này nô cũng không biết, chỉ là nô nghĩ nữ tử phải gả người không chỉ muốn xem nam tử tướng mạo phẩm Đức tài học, còn muốn suy xét nam tử gia cảnh. Này trong phủ nhà cao cửa rộng, hoặc là Lý Nương tử sợ người trong phủ coi thường nàng xuất thân, cũng có khả năng sợ bà bà khó ở chung, lão gia tử là nam nhân không hiểu được, này nữ tử một gả cho người, cùng bà bà ở chung thời gian chính là dài nhất, nếu là gặp phải ác bà bà kia đời này đã có thể muốn chịu khổ chịu tội. Này một phen lời nói, nhưng thật ra kêu nghiêm lão tướng quân trầm tư lên, bà bà được không, thật như vậy quan trọng. Cũng không phải là sao. Dương tẩu tử tinh tế phân trần, nô chưa xuất ra trước, Nô nhà mẹ để trong thôn liền có từng nhà bà khắt khe tức phụ. Không nói cả ngày kêu nàng làm này làm kia, một khác không ngừng, đó là tiền tài cũng không cho nàng một phân. Hảo hảo một cái tức phụ bị làm cho xanh sao vàng gọn, một trận gió là có thể thổi đảo. Sau lại này tức phụ sản tử, nàng tướng công không ở nhà, bà bà cũng mặc kệ, liền bà mụ đều không cho thỉnh. Vẫn là này tức phụ cắn răng đem hài tử sinh hạ tới, nhưng này ở cửa bổn không thể thấy phong. Bà bà cố ý đem tức phụ trong phòng cửa sổ mở ra. Dèm cửa nhấc lên. Tiêu tức phụ được bệnh hậu sản, ở cứ không có làm xong liền như vậy đi. Nói tới đây, dương tẩu tử vừa nhấc đầu, liền thấy nghiêm lao tướng quân vẻ mặt sắc mặt giận dữ, buồn cười, như vậy phụ nhân thật sự đáng giận. Võ huyền cũng đi theo gật đầu, thật sự đáng giận, kia tức phụ liền như vậy bị khắt khe cũng không hiểu được phản kháng. Một cái hiếu tự áp xuống tới, tức phụ có khổ cũng đến hướng trong lòng nuốt ta. Dương tẩu tử thở dài một tiếng, không nói trong thôn sự. đơn này trong kinh thành những cái đó nhà cao cửa rộng bất công bà bà cũng không ít đâu lao tướng quân không quan tâm hậu trạch sự vụ tự nhiên là không biết kia trấn quốc công trong phủ lão phu nhân bất công lão nhị gia muốn kêu nhị con dâu trưởng quản trong phủ tài vụ chính là con dâu cả trưởng gia vốn là hẳn là nàng không hảo đoạt con dâu cả quyền liền ở con dâu cả ăn cơm trung hạ gọi người thân mình hư dược đến nỗi con dâu cả ở sinh sản thời điểm nhân khó sinh rồi biến mất kia trấn quốc công phủ đại thái thái vốn là nguyên đế sư hầu lão tiên sinh tiểu nữ nhi Mặt trên bốn cái huynh trưởng đều có tiền đồ, biết chính mình muội tử khó sinh mà chết, liền cứ gọi bọn hắn ra tức phụ đều đi, trong đó hầu lão nhị ra tức phụ nhất khôn khéo bất quá, cũng thông y hề lý, lại là nhìn ra kia con dâu cả hàng ngày dùng ăn đồ vật trung cấp hạ dược, lúc này nhưng hảo, hầu ra đại náo một hồi, thiếu chút nữa không đem trấn quốc công lão. Phu nhân cùng nàng kia nhị con dâu cấp ngoan tấu một hồi, đó là hiện tại lại nói tiếp, trong kinh người cũng chỉ chê cười lao phu nhân bất công quá mức. Nói nàng kêu con dâu cả là kêu nàng sinh sôi hại chết. Còn có bực này sự. Nghiêm lão tướng quân nghe hiếm lạ, sao ta không nghe nói qua. Dương Tẩu tử si một tiếng bật cười, bực này hậu trách việc, lao tướng quân lại như thế nào biết. Bên không nói, đơn chỉ nói đại thiếu gia ban đầu đính hôn trương nương tử đi, nàng nguyên không phải gả đến thần uy hầu phủ sao. Kỳ thật lại nói tiếp trương nương tử cũng là cái tính tình lanh lẹ lại có thể quản được chủ người, nhưng này lại như thế nào, nàng kêu bà bà lăng là coi thường nàng. trương lương tử mỗi khi kêu nàng phu quân dụng công đọc sách hoặc là khuyên nhủ phu quân không cần hồ nháo khi đều sẽ bị nàng bà bà cấp kêu đi huấn thượng một hồi nàng bà bà vì cho nàng ngột ngạt còn dùng sức hướng nàng phu quân trong phòng tắc tiểu lao bà lại là làm cho hảo hảo một cái nhi tử ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt cuối cùng nhiễm bệnh đường sinh dục ta nói sao trương vi chết sống muốn hòa ly nguyên lai còn có như vậy một hồi tử sự lúc này nghiêm lão tướng quân nhưng thật ra coi trọng đi lên chiếu ngươi nói nàng muốn hòa ly Đảo cũng không phải nàng sai Năm đó trương nương tử cùng đại thiếu gia nháo thành như vậy Nô cũng sinh khí phẫn hận Nhưng nói câu công đạo lời nói Trương nương tử gả đến thần uy hầu phụ thật đúng là không ra quá cái gì sai Đối cha mẹ chồng cũng coi như hiếu kính Nếu không phải nàng tướng công được cái loại này bệnh Chỉ sợ nàng cũng sẽ không hòa ly Dương tẩu tử lại nói tiếp cũng là vẻ mặt đau ý Này nữ tử gả chồng Liền như lần thứ hai đầu thai Lý nương tử lúc trước gả đến tôi ra Không nói được bị nhiều ít chắc trở Tái giá người nói tự nhiên là muốn suy xét rõ ràng việc này ta đã biết nghiêm lão tướng quân suy nghĩ một hồi lâu thời điểm không còn sớm dương tẩu tử trở về nghỉ ngơi đi dương tẩu tử cáo từ đi ra ngoài nghiêm lão tướng quân cùng võ huyền nói hai câu lời nói đã kêu võ huyền cấp nghiêm nhất truyền tin kêu nghiêm nhất cẩn thận hỏi thăm một chút lý loan nhi có phải hay không suy xét nghiêm phủ hậu trạch sự mới trần trở. chờ võ huyền cũng đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại có nghiêm lão tướng quân một người lão tướng quân mới thở dài một tiếng Hắn cả đời chinh chiến, tuổi trẻ thời điểm ở nhà ngốc thời gian cũng không trường, đến già rồi về đến nhà, cha mẹ đều đã qua đời, hắn cùng lao thê phu thê hòa thuận, nhật tử đảo cũng quá không tồi, nguyên hắn cho rằng hắn xuất chinh bên ngoài, hắn mâu thân tất nhiên sẽ hảo hảo chiếu cô thê tử, cho nên, cũng không có chú ý quá này mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Hiện tại nhớ tới, có rất nhiều lần hắn trở về nhà thời điểm, thấy thê tử sau lưng khóc thút thít, hỏi khi chỉ nói cao hứng hắn trở về, hắn ở nhà tính dưỡng thời điểm. Cũng từng bị mẫu thân kêu lên đi nói hắn thê tử không phải, hắn lúc ấy cho rằng xác thật là thê tử không tốt, còn khuyên bảo mẫu thân rốt cuộc thê tử tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, đều mẫu thân hảo hảo dạy dô mới là Hiện giờ này đó chuyện cũ nhất nhất thoáng hiện, hắn mới phát hiện hắn cô phụ thê tử rất nhiều, đó là thê tử cùng mẫu thân không mục hắn thế nhưng cũng không nhìn ra, mẫu thân là cái cường thế người, thê tử ở mẫu thân thủ hạ sống qua, cũng không biết chịu quá bao lớn ủy khuất. Ai? Nghiêm lão tướng quân thở dài một tiếng. thầm nghĩ hắn kia đại nhi tử cùng con dâu cả vốn là không mừng thừa duyệt thừa duyệt cưới cô dâu nghĩ đến con dâu cả càng là không mừng huống chi lý loan nhi xuất thân không cao lại là gả hơn người tuy rằng nói hắn nhìn hảo nhưng con dâu cả tất nhiên là coi thường đến lúc đó kia hai hải tử ở trong phủ ở không chừng chịu nhiều ý ủy khuất đâu lại ngẫm lại thừa duyệt hiện giờ tình hình nghiêm láo tướng quân gõ gõ cái bàn xem ra muốn kêu thừa duyệt về sau nhật tử hảo quá chút liền chỉ có phân ra một đường Lý Phượng Nhi ngủ một giấc, đãi ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, liền thấy ở hy mang theo người tới, nàng chạy nhanh kêu ngân hoàn cùng cây bích đào đón chào. Tương đương hy vào thính đường, Lý Phượng Nhi đứng lên nói, về công công sao tới. Vu hy cười cười, tập ra phụng thái hậu nương nương chi mệnh, đặc đặc cấp nương nương mang theo vài vị cô cô, hảo giáo giáo nương nương trong cung quý củ. Lý Phượng Nhi chiều vu hy phía sau nhìn lại, liền thấy hắn phía sau đứng bốn cái ước có ba bốn mươi tuổi nữ tử, mỗi người thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát Rất có phong phạm. Đa tạ Thái Hậu nương nương. Lý Phượng Nhi hành lễ, đối với hy phía sau bốn người cười nói, này đó là bốn vị cô cô đi, về sau Phượng Nhi liền làm phiền các ngươi. kia bốn người liền nói không dám, lại từng người giới thiệu, bốn người này đều là tí hầu vương Thái Hậu, một người họ Bạch, một người họ Lý, nhưng thật ra cùng Lý Phượng Nhi một cái họ, còn có một người họ Hà, một người họ Trịnh, đều là Thái Hậu thủ hạ đắc dụng người, quy củ cũng thực hảo, đối trong cung càng là hiểu biết phi thường. lần này vu hy tiếp lý phượng nhi trở về vương thái hậu liền vội vàng triệu kiến vu hy kỹ càng tỉ mỉ do hỏi lý phượng nhi làm người khẩu tính vương thái hậu rất sợ lý phượng nhi cái này sơn giã nữ tử cử chỉ thô tục bất kham dạy hư quang ra vu hy đối lý phượng nhi vốn là có hảo cảm hơn nữa hắn chính là kiến thức quá lý loan nhi kia cường đại vũ lực giá trị còn có biến thái tới cực điểm hình thẩm biện pháp đó là đơn chỉ nói lý loan nhi là lý phượng nhi tỷ tỷ vu hy cũng không dám nói lý phượng nhi một cái không tốt bởi vậy Vũ Hi rất là khen Lý Phượng Nhi một hồi, đem hắn đi Phượng Hoàng huyện như thế nào hỏi thăm, như thế nào nhìn thấy Lý Gia Huynh Nguội, lại đã chịu như thế nào chiêu đãi còn có kia Lý Phượng Nhi ngôn hành cử chỉ đều nhất nhất báo cáo. Đó là ở Tam Tiên Sơn Sơn Ải bị tập kích, Lý Phượng Nhi như thế nào biểu hiện đều cùng Vương Thái Hậu nói. Nghe Vương Thái Hậu thực sự đối Lý Phượng Nhi nổi lên hảo cảm. Người nói sao? Kia Vương Thái Hậu giờ, Minh Khải đế dưỡng ở ngoài cùng, vừa lúc cùng nhà nàng là hàng xóm. nàng cùng Minh Khải Đế có thể nói là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư. Khi đó, Vương Thái Hậu cũng không biết Minh Khải Đế là hoàng tử, chỉ là cùng hắn chơi đến tới, lại cảm thấy Minh Khải Đế quá thành thật phúc hậu, liền rất chiếu cố hắn, có hàng xóm láng giềng ra hải tử mắng Minh Khải Đế là không cha không mẹ ra hải tử khi, đều là Vương Thái Hậu động thân mà ra, thế Minh Khải Đế đánh chửi trở về. Có đôi khi, Minh Khải Đế ở bên ngoài chơi ăn đánh, cũng là Vương Thái Hậu dẫn hắn tìm về bãi. Chưa tiến cung phía trước vương thái hậu chính là khó được đánh đá nữ tử tính tình cũng là hấp tấp nàng cũng thực vừa ý những cái đó tính tình lanh lẹ nữ tử vừa nghe lý phượng nhi lọt vào kiếp sát đều mặt không đổi xác còn có thể mang theo nha đầu liều chết chống cự vương thái hậu liền cảm thấy cô nương này là cái tốt đệ nhất lẻ chín chương nhiều tư vương thái hậu lo lắng lý phượng nhi từ nhỏ lớn lên ở hưng dã tiến cung sau không thể thói quen hơn nữa cũng không biết trong cung lễ nghi tập tục càng không rõ về sau muốn vào cung hoàng hậu cùng các phi tần thân thế bối cảnh Sợ nàng sẽ thiệt thòi lớn, liền từ bên người chọn lựa bốn cái cô cô đưa đi dạy dỗ Lý Phượng Nhi. Lại nói tiếp, đây cũng là Vương Thái Hậu một mảnh ái tử chi tâm. Tự vu hy đi tiếp Lý Phượng Nhi, quan gia liền đếm chỉ vào ngóng trông nhật tử tưởng Lý Phượng Nhi tiến cung. Ngày hôm qua Lý Phượng Nhi tiến kinh, quan gia liền vội vã muốn đi ra ngoài nhìn nàng. Vẫn là Vương Thái Hậu cảm thấy quá không giống ngăn lại quan gia, lúc này mới không kêu quan gia đi ra ngoài. Nhà mình hài tử nhà mình biết, Vương Thái hậu tuy rằng nói mẫu nghi thiên hạ nhiều năm, hiện tại lại là này thiên hạ gian tôn quý nhất nữ nhân, chính là nàng yêu thương Hải tử tâm cùng bình thường mẫu thân không có hai dạng. Nhìn quan gia đối Lý Phượng Nhi kia một mảnh tâm ý, Vương Thái hậu liền nhớ tới lúc trước Minh Khải đế đối nàng là như thế nào si tình một mảnh. Vì nhà mình hài tử hảo, Vương Thái hậu cũng sẽ không đi làm ác bà bà khó xử Lý Phượng Nhi. Tương phản, nàng còn phải giúp đứa nhỏ này một phen. Lại nói tiếp, cũng là Vương Thái hậu tâm tư thành mình, nói cách khác. Đơn chỉ quan gia như vậy tưởng nghiệm Lý Phượng Nhi liền cũng đủ kêu Vương Thái Hậu đem nàng coi là cái đinh trong mắt. Đương nhiên, này đó Lý Phượng Nhi cũng không biết, nàng chỉ là nghĩ không nói được Vương Thái Hậu sợ nàng không biết lễ nghĩa sẽ ra chê cười, cho nên riêng gọi người tới dạy dô với nàng, mặc kệ Vương Thái Hậu tâm tư vì sao, Lý Phượng Nhi đều quyết định chủ ý, ở tiến cung trước mấy ngày này phải hảo hảo đi theo kia mấy cái cô cô học học, càng phải hướng kia vài vị cô cô hỏi thăm một chút Vương Thái Hậu yêu thích. tuy rằng nói. này cũng không dễ dàng làm được, nhưng Lý Phượng Nhi quyết tâm khắc phục hết thể khó khăn cũng muốn làm đến. Tương đương Hy đi rồi, Lý Phượng Nhi đã kêu tới biệt viện quản sự giúp đỡ kia bốn vị cô cô an bài một cái tiểu viện tử, lại từng người an bài thị nữ tí hầu. Chờ đến kia bốn vị cô cô đi khẩn lánh Lý Phượng Nhi tiểu viện tử thu thập chỉnh lý đồ vật, cây bích đào mắt nhìn bốn bề vắng lặng, mới nhỏ giọng đối Lý Phượng Nhi nói: Nương tử, nô nhìn vị kia bạch cô cô làm như chung quá độc, nhưng thật ra đem hảo hảo thân mình giày xéo hỏng rồi. Thật sự nếu không trị liệu, chỉ sợ sống không quá ba năm. Nương tử, nô nhìn này bốn vị cô cô bạch cô cô cầm đầu, kia ba vị đều nghe nàng, chỉ không biết trong đó nguyên do. Ngân hoàn cũng đem chính mình quan sát sự tình cáo chi Lý Phượng Nhi. Lý Phượng Nhi suy nghĩ một chút hỏi cây bích đào, bạch cô cô bệnh ngươi khả năng trị liệu. Cây bích đào cười khẽ, nương tử hô đồ, lâm tới kinh phía trước phu nhân liền cấp nương tử chuẩn bị rất nhiều dược. Trong đó liền có kia giải độc hoàn, nếu là nương tử chịu lấy ra tới tặng cho bạch cô cô Nô lại khai chút dược giúp nàng điều trị một phen, nàng tự nhiên sẽ tốt. Lý Phượng Nhi Minh Bạch, kia Bạch Cô Cô chỉ sợ là trên người dư độc chưa thanh đâu. Lập tức, nàng càng là đối kim phu nhân ý dị thuật đẩy túy lên, phải biết rằng, này Bạch Cô Cô chính là thái hậu người bên cạnh, nàng nếu là chúng độc, thái hậu như thế nào đều sẽ chú ý, trong cung dưỡng những cái đó thái y, y gì đó tự nhiên cũng sẽ thỉnh đi vì nàng trần trị, nhưng chính là như vậy, cũng không đem trên người nàng độc thanh trừ. nhưng Kim Phu Ú Nhân chỉ xứng một ít giải độc hoàn là có thể thanh trừ, có thể thấy được, Kim Phu Ú Nhân y thuật so thai y càng là cao minh không ít. Lý Phượng Nhi gật gật đầu. Tỏ vẻ nàng đã biết, lại đối ngân hoàn nói, Ngân hoàn, ngươi buổi tối khả năng đi ra ngoài, ta nhớ rõ Lâm tới thời điểm mẹ nuôi từng nói với ta, nàng từng đối trong cung mấy cái công công có ân cứu mạng, tiêu chúng ta tiến cung lúc sau có thể tìm ra bọn họ tương trợ. Trong đó một cái công công ở ngoài cung có cái tòa nhà, ngươi có không truyền cái tin đi. Tiêu hắn giúp đỡ hỏi thăm một chút bạch cô cô sự tình. Nương tử nói chính là Trương Vĩnh. Ngân hoàn đi theo Kim Phu Nhân bên người thời gian không ngắn, hảo chút sự tình cũng biết, lúc trước Phu Nhân cứu kia mấy cái đi thế tiểu tử đều đưa vào trong cung. kia mấy cái tiểu tử cũng cơ linh khẩn, có ở hiện giờ Vương Thái Hậu trong cung, người nọ kêu Vương Ân, hiện giờ là Vương Thái Hậu trong cung nhị đẳng quản sự Thái Giám, còn có tí hầu quan gia kêu đoạn đại thành, hắn phao đến một tay hảo trà, là tí hầu quan gia nước trà đại Thái giám. Còn có một cái tiêu thành phong trào, là chuyên quản ngự thiện phòng. Này mấy cái tuy rằng cũng đều hôn ra chút tiến tuổi, nhưng đều không bằng Trương Vĩnh. Trương Vĩnh chuyên quản hậu cùng chọn mua công việc, thường. Xuyên có thể ra cung, bởi vậy thượng, hắn ở bên ngoài trí sáng nghiệp. Về sau, nương tử phải dùng hắn địa phương nhiều đi. Mẹ nuôi chỉ nói có mấy cái thái giám như dùng, cũng không có nói là ai, chiếu ngự như vậy vừa nói, này mấy cái đều là đắc dụng. Lý Phượng Nhi vừa nghe, trong lòng kinh dị, Này mấy cái thái giám tuy rằng nói so ra kém vu hi kia trở đại thái giám phong cảnh, nhưng ở trong cung cũng coi như là hôn tốt, không nghĩ tới kim phu nhân còn cho nàng để lại như vậy đắc dụng nhân vật. Nương tử yên tâm, nỗ hôm nay buổi tối liền đi ra ngoài cấp Trương Vĩnh truyền cái tin, này bạch cô cô là thái hậu trước mặt đắc ý nhân nhi, nói không chừng Trương Vĩnh biết chuyện của nàng đâu, đó là không biết, cũng có thể từ vương ân nơi đó tìm hiểu một chút. Ngân hoàn sạch sẽ lưu loát sửa sang lại thứ tốt, nương tử thả nghỉ ngơi một chút. chỉ sợ buổi chiều thời điểm liền muốn đi theo vài vị cô cô học quý củ lý Vượng nhi gật đầu tùy tiện ăn vài thứ liền lệnh qua trên giường nghỉ ngơi lên ngày sương lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt lại đổi mấy ngày lộ dọc theo đường đi nghiêm thừa duyệt vài lần muốn hỏi lý loan nhi suy xét thế nào lại đều nhìn không chuẩn cơ hội chỉ có thể trong lòng âm thầm suất ruột hắn thật sự sợ lý loan nhi tưởng nhiều ghét bỏ hắn là cái tàn phế lại cự tuyệt hắn cầu thân nghiêm thừa duyệt nguyên nghĩ đơn giản chờ vào kinh tìm cái bà mối đi lý ra cầu hôn Buộc Lý Loan Nhi đáp ứng xuống dưới, nhưng hắn là người, cũng làm không tới như vậy sự tình. Hơn nữa, hắn đối Lý Loan Nhi cực kỳ ngưỡng mộ, không muốn kêu Lý Loan Nhi khó xử, liền áp xuống cái này ý tưởng. Nếu thấy không Lý Loan Nhi, nghiêm thừa duyệt liền ở Lý Xuân trên người đánh lên chủ ý tới. Lên đường mấy ngày nay, nghiêm thừa duyệt thường thường tìm Lý Xuân nói chuyện, bồi hắn chơi đùa, hống Lý Xuân cao hưng cái gì dường như. Lý Xuân bởi vì đầu hóc không rõ ràng lắm nguyên nhân, ở trong thôn thời điểm cũng không ai cùng hắn chơi. sau lại dọn đến trong thành đi hắn đối nào đều không thân thức càng là tìm không thấy bạn chơi cùng ngày thường ở nhà chính là thiêu đồ ăn làm điểm tâm khai tiệm ăn càng là vội mệt cái gì đều không dành lo hiện giờ có người bồi chơi tự nhiên vui hắn một cao hứng liền cảm thấy nghiêm thừa duyệt là người tốt nào nào đều hảo mỗi ngày đều phải ở lý loan nhi trước mặt để nghiêm thừa duyệt hảo nghiêm thừa duyệt như vậy lấy lòng lý xuân lý loan nhi lại há có thể nhìn không ra tới nàng nguyên muốn hỏi một chút nghiêm thừa duyệt có thể hay không phân ra Nếu nghiêm thừa duyệt đáp ứng phân ra, nàng liền gả qua đi, nếu không thành, nàng liền không gả, nhưng nàng còn không có tới kịp hành động đã bị Kim Phu Nhân ngăn cản. Kim Phu Nhân ý tứ là từ xưa đến nay còn không có nghe nói qua này cha mẹ đều ở liền phân ra, nếu Lý loan Nhi thật đi hỏi cái này vấn đề, đó chính là buộc nghiêm thừa duyệt bất hiếu, thật sự là Lý loan Nhi không phải, chi bằng trước gấn xuống tới, lại chậm rãi nghĩ biện pháp. Lý loan Nhi cảm thấy Kim Phu Nhân nói rất đúng, cũng liền không hề suy nghĩ chuyện này. Mỗi ngày ban ngày ở trên xe bổ miên, buổi tối bắt đầu hưu tập thể thuật, hoặc là rèn luyện tinh thần lực, thời gian ăn bài gắt gao, nơi nào còn có thời gian đi gặp nghiêm thừa duyệt. Kim Phu Nhân nhìn Lý Loan Nhi cách làm, lại nhìn một cái nghiêm thừa duyệt sốt ruột thượng hỏa bộ dáng, toàn cảm thấy buồn cười, mỗi ngày dưới xem này đối tiểu nhi nữ chế cười, đảo cũng vui vẻ vô cùng. Ngày nay, nghiêm thừa duyệt thật sự có chút nhịn không được, ở hai nhà đoàn xe tới rồi một cái huyện thành, tìm khách điếm trụ hạ sau. hắn liền muốn đi tìm lý loan nhi hỏi cái rõ ràng minh bạch lý loan nhi rốt cuộc là có ý tứ gì có được hay không cấp cái thật sự lời nói đừng như vậy câu hắn hắn còn chưa có đi liền thấy nghiêm nhất vội vàng lại đây không rảnh lo mạt một phen hắn liền cùng nghiêm nhị nháy mắt hai người nâng nghiêm thừa duyệt xe lăn vào phòng nghiêm nhất nhìn xem bốn bề vắng lặng liền giữ cửa quan cái kín mít qua đi nhỏ giọng đối nghiêm thừa duyệt nói thiếu ra lão ra tử truyền lời nói tới nói cái gì nguyên nghiêm thừa duyệt muốn răn dậy nghiêm nhất bất quá vừa nghe là nghiêm lão tướng quân truyền lời tới trong lòng căng thẳng còn tưởng rằng trong nhà xảy ra chuyện đâu nghiêm nhất bùn một tiếng quỳ trên mặt đất thiếu ra tiểu nhân tự làm chủ trương đem thiếu ra hướng đại nương tử cầu thân sự tình nói cho lão gia tử thỉnh thiếu ra trách phạt ngươi ngươi nghiêm thừa duyệt vừa nghe trên mặt trướng hồng, trong lòng có vài phần tao ý càng nhiều đúng vậy khí giận nghiêm nhất tự làm chủ trương thức hảo ngày mai ngươi liền vào kinh đi giảng võ đường bế quan một tháng là nghiêm nhất lúc này mới đứng lên nhẹ nhàng một hơi hoàn toàn không đi xem nghiêm nhị kia vẻ mặt đồng tình thiếu gia tiểu nhân cùng lão gia tử nói lý nương tử không có đáp ứng xuống dưới lão gia tử rất là sốt ruột cố ý hỏi dương tẩu tử thiếu gia cũng biết dương tẩu tử rốt cuộc là lớn tuổi phụ nhân đối với nữ tử tâm thái so chúng ta hiểu biết nhiều lão gia tử này vừa hỏi đảo cũng hỏi ra vấn đề nói đi nghiêm thừa duyệt tuy rằng thực cấp còn là giả dạng làm dường như không có việc gì bộ dáng tay phải ở trên tay vịn nhẹ gõ chiếu Dương Tẩu Tử ý tứ, Đại Nương Tử hẳn là nhìn chung thiếu ra người này, chính là lại sợ nghiêm gia nhà cao cửa rộng, nội trạch sự vụ phức tạp, càng sợ phu nhân là cái không hảo ở chung. Lúc này mới muốn tinh tế suy xét, nghiêm nhất đem Dương Tẩu Tử nguyên lời nói cùng nghiêm thừa duyệt nói một phen, lại nói, Dương Tẩu Tử còn nói, này mẹ chồng nàng dâu ở chung mới là mấu chốt nhất, nếu nữ tử gặp gỡ ác bà bà, kia cả đời đã có thể xong rồi, liền lấy Trấn Quốc công phủ sự tỉnh tới nói đi. Còn có kia Trương Nương Tử. còn có kinh thành tô ra nghiêm nhất bợ lạ bợ lạ đem kinh thành vài cái nhà cao cửa rộng nội trạch mẹ chồng nàng dâu ở chung không tốt sự tình nói ra tới còn đem kia mấy nhà tức phụ kết cục cũng nói ra cuối cùng nói đại nương tử phía trước ở thôi ra khẳng định chịu quá bà bà khí tài giá nói tất là muốn suy xét rõ ràng cho nên mới có thể chậm chạp không cho thiếu gia đáp lời nghiêm thừa duyệt nghe trong lòng cùng nổi lên báo tắp dường như cực độ không bình tĩnh hắn hung hăng nắm chặt nắm tay được rồi ta đã biết các ngươi đi xuống đi Chờ nghiêm nhất nghiêm nhị vừa ra đi, nghiêm thừa duyệt một quyền đấm ở trên tay vịt, sắc mặt âm trầm khó coi, trong mắt càng là mang theo vài phần sầu lo. Hắn thật muốn cho chính mình tới thượng mấy bàn tay, quang chỉ nghĩ Lý Loan Nhi không chê hắn là tàn phế, lại tâm duyệt Lý Loan Nhi lâu ngày, liền nghĩ muốn cưới Lý Loan Nhi làm vợ, lúc này mới lấy hết can đảm tới cầu thân, nhưng hắn hoàn toàn đã quên nhà hắn chung kia hỏng bét. Cha mẹ hắn thân đại nhân nhưng cho tới bây giờ không hiếm lạ hắn, thậm chí còn đem hắn trở thành trói buộc tới xem. hắn ở nhà địa vị xấu hổ chính là những cái đó hạ nhân đều thường xuyên ở sau lưng nói hắn nhàn thoại nghiêm thừa duyệt cắn răng trong lòng oán hận nghĩ hắn người như vậy làm sao có thể cưới vợ lại muốn như thế nào bảo đảm chính mình thê nhi tương lai quá hảo cha mẹ thân đại nhân vốn là không thích hắn hắn cưới cô dâu khẳng định càng sẽ thảo cha mẹ ngại đặc biệt là hắn mẫu thân mặt ngoài nhìn ôn hòa nhưng ngầm thủ đoạn có rất nhiều lý loan nhi nếu gả qua đi không biết muốn chịu như thế nào khổ sở đâu đệ nhất một linh trương quân gia nghiêm thừa duyệt từ đầy cõi lòng nhiệt tình đến mất mát hể vải cũng bất quá dây lát công phu này đêm nghiêm thừa duyệt buồn ở trong phòng không có ăn cơm chiều nghiêm nhất nghiêm nhị bưng cơm canh qua đi rồi lại bị hắn đuổi ra tới tới ngày thứ hai sáng sớm nghiêm thừa duyệt tuy rằng không thể nói thần thanh khí sản nhưng ra tới thời điểm trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt tươi cười gọi người nhìn không ra cảm xúc tới mãi cho đến bảo kinh nghiêm thừa duyệt đều không có tái kiến lý loan nhi mặt lý loan nhi tự nhiên cũng không có đem trong lòng lời nói nói ra đãi vào kinh qua cửa thành nghiêm thừa duyệt liền hướng lý loan nhi cáo tử săn sóc dò hỏi muốn hay không kêu nghiêm nhị đưa bọn họ đi kinh thành tòa nhà chung này trong kinh tòa nhà là nghiêm lão tướng quân hỗ trợ đặt mua mặc kệ là lý loan nhi vẫn là kìm phu nhân đều không có đi qua tự nhiên cũng không biết ở đâu lý loan nhi cũng liền không có chút nào khách khí đáp ứng xuống dưới nghiêm nhị phụng mệnh đưa lý ra đoàn xe đi thành đông trong nhà an trí dọc theo đường đi đảo cũng thực an tĩnh hắn vốn là không phải cái nói nhiều người làm người cũng buồn thực Đi rồi một đoạn đường, một chữ cũng chưa nhảy ra tới. Nếu là đổi thành nghiêm nhất, chỉ sợ lúc này sớm cùng người hi hi ha ha nói giỡn đi lên đi. Lại đi đoạn đường, nghiêm nhị dầm gì hỏi Mã Phương, ngươi, nhà ngươi nương tử. Cảm thấy thiếu ra nhà ta như thế nào? Những lời này nhưng thật ra đem ngựa Phương hỏi sửng sốt. Sau một hồi mới đáp lời, này ta như thế nào biết, nam nữ có khác, ta một cái nam phó, như thế nào biết nương tử trong lòng ý tưởng. Nghiêm nhị rất là ảo não, tâm nói nếu đổi thành nghiêm nhất. Chỉ sợ sớm tìm hiểu ra cái gì quan trọng tin tức đi. Nghĩ đến thiếu gia gần nhất mấy ngày nay tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn phong khinh vấn đạo, nhưng trong lòng không biết như thế nào dày vào đâu, nghiêm nhị lại là một trận lo lắng, kỳ thật, thiếu gia nhà ta người thực hảo. Thật sự thực hảo. Ta cũng cảm thấy nghiêm đại thiếu gia là cái người tốt. Mã phương thuận thế cười cười không có nói nữa. Nghiêm nhị thật sự rất muốn cho chính mình tới hai cái đại tắt hai. liền ở ngay lúc này, đột nhiên một đội nhân mã đấu đá lung tung xông vào này đường cái chung. Hoàng nghiêm nhị chạy nhanh giúp đỡ mã phương mã mạo đem đoàn xe đưa tới một bên, mới dàn xếp hảo, liền thấy đi đầu một con con ngựa trắng, lập tức trở một cái người mặc hồng y diện mạo cũng không tệ lắm, nhưng thoạt nhìn lại có chút âm tà nam tử, hắn phía sau theo vài cái người mặc cẩm y cưới danh mã công tử ca. Nay một đội nhân mã làm lơ phồn hoa đường phố, đánh mã phi cũng dường như xông qua đi. Dọa, chờ những người này qua đi. Mã mặt chứa điển sắc tái nhợt vỗ vô bộ ngực, thật là dọa chết người. lại nghe xong mặt trong xe ngựa mã tiểu nha sốc mảnh tiêu to nghiêm nhị ngươi lại đây nghiêm nhị chạy nhanh đánh mã đi theo xe ngựa bền liền thấy mã tiểu nha sốc cửa sổ xe mảnh hỏi hắn vừa qua khỏi đi đều là người nào tại đây thiên tử dưới chân sao còn như thế càng rỡ. nghiêm nhị sụ mặt gan từng chữ một nói đi đầu chính là phía nam an vương gia đích trưởng tôn an vương một hệ nguyên là đi theo thái tổ đánh thiên hạ có dũng có mưu là khó được tướng soái chi tài thái tổ yêu hắn trung tâm cùng vũ dũng liền nhận hắn làm nghĩa tử đại thiên hạ bình định lúc sau liền phong an vương trấn thủ biên quan phía sau cái kiêu kỵ hắc mã chính là quảng ninh hầu gia nhị công tử quảng ninh hầu là vương thái hậu ca ca lại có đó là quân tướng công gia công tử mặt khác đều là kinh thành những cái đó nhà cao cửa rộng công tử ca đại nghiêm nhị nói đến quân tướng công gia công tử kim phu nhân sắc mặt rõ ràng thay đổi lý loan nhi tự nhiên nhìn thấy liền hỏi nghiêm nhị này quân tướng công gia mấy cái công tử vừa rồi quá khứ là cái nào nghiêm nhị lão thành thật, thật trả lời Quân tướng công ra hai trai hai gái, vừa rồi quá khứ là trưởng công tử, lại nói tiếp, quân phu nhân lúc trước sinh nhị nữ. Đệ tam thai mới được như vậy cái công tử, liền có chút cưng triều, Khiến cho vị này trưởng công tử không học vẫn không nghề nghiệp, cả ngày giới cùng những cái đó giá ưng chó săn hạ người quệ với nhau. Bất quá, nhà hắn nhị công tử nhưng thật ra cái tốt, nghe nói năm nay cũng bất quá 11-12 tuổi tuổi tác, lại rất dụng công đọc sách, làm người cũng hiếu thuận hiền lành. Lý Loan Nhi nghe gật đầu. Bọn họ này đoàn người ở trong kinh liền dám như vậy cắn rỡ, quan gia lại là mặc kệ. Nghiêm nhị vừa nghe lời này nhưng thật ra cười, quan gia mới đăng cơ, nơi nào quản được lại đây cái này, lại nói, chuyện như vậy thượng giấu hạ hiệu, chỉ cần không ra cái gì đại sự, ai dám ở quan gia trước mặt nhắc tới. Ngưng một chút, nghiêm nhị đệ thấp thanh âm, này không phải còn có Quảng Ninh Hầu gia công từ sao, kia chính là Vương Thái Hậu thân cháu trai, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật A. Nguyên lai like bọn họ đi đây là cạp váy quan hệ, Lý Loan Nhi cũng đi theo cười, được rồi, ta đã biết, về sau ở trong kinh đụng tới này đó cá nhân cũng có thể tránh liền tránh chút. Khi nói chuyện, qua khoan khoan đường phố, đi tới cái ngõ nhỏ, đoàn xe ngừng ở một nhà nhà cửa cửa. Lý Loan Nhi mấy cái xuống xe, mọi nơi nhìn nhau, liền thấy cái này ngõ nhỏ thực an tĩnh, ngõ nhỏ quét tức cũng thực sạch sẽ, hai bên nhân ra đều là nhà cao cửa rộng, mà các nàng nơi nhà này nhà cửa thoạt nhìn không bằng mọi nơi hàng xóm như vậy tòa nhà kiến tráng lệ huy hoàng, nhưng gạch xanh hắc gói. cái cũng đủ độc đáo lý loan nhi kêu mã mạo lấy chìa khóa mở cửa tiến nội viện liền thấy chung quanh thu thập thực thỏa đáng cũng thực sạch sẽ trong viện mài nước gạch phô địa quét tước không nhiễm một hạt bụi liền biết định là nghiêm láo tướng quân biết bọn họ muốn bảo kinh cố ý gọi người thu thập quá quay đầu lại thấy kim phu Ú nhân đang cùng nghiêm nhị nói chuyện lý loan nhi liền chậm rãi qua đi cười nói làm phiền ngươi chúng ta đã vào gia môn nhị ca nhưng thật ra chạy nhanh trở về hướng nhà ngươi thiếu gia phục mệnh chính là nghiêm nhị chắc tay kia tại hạ liền cáo tử kim phu Ú nhân cười nói ngươi trở về cùng lao ra tử nói chờ chúng ta dàn xếp hảo liền tới cửa bái phòng nghiêm nhị gật đầu cũng không ướt át bẩn thỉu ra cửa cưỡi ngựa liền đi chờ nghiêm nhị đi rồi lý loan nhi trước đỡ kim phu Ú nhân đến hậu trạch nghỉ ngơi nàng tắc mang theo mã ra tứ khẩu cộng thêm lý xuân thu thập nhà ở vẩy nước quét nhà đình viện thẳng đến trời tối mới đem tòa nhà này thu thập thỏa đáng nhìn xem này tam tiến tòa nhà lại nhìn một cái chính mình ra này đó cá nhân lý loan nhi từ từ thở dài nhân thủ vẫn là không đủ a thoạt nhìn ngày mai còn phải đi mua một ít hạ nhân tiêu trịnh thím tùy tiện lộng chút thức ăn toàn ra người cũng mệt mỏi tàn nhẫn lung tung ăn khẩu cơm lại tắm rồi nga đầu liền ngủ một đêm không nói chuyện đến ngày hôm sau tỉnh lại mã ra tứ khẩu người còn có chút mệt lý loan nhi cùng lý xuân trên người nhưng thật ra cảm thấy có sự không song kính lý loan nhi đi trước nhìn kim phu nhân hỏi nàng cơm sáng muốn ăn chút cái gì lại cùng nàng thương lượng mua người sự tình mới nói nói mấy câu liền phát hiện Kim Phu Nhân có chút hề và hiểu sỉu, cả người cũng nhấc không nổi thần tới. Lý Loan Nhi hơi tưởng tượng, liền hiểu được Kim Phu Nhân hẳn là nhìn thấy Quân Mặc vì cùng thôi thị sở sinh nhi tử, nghĩ đến nàng qua đời hải tử. Phu nhân, Lý Loan Nhi nhỏ giọng hỏi ý, phu nhân chính là trên người không dễ chịu, nếu mệnh nói chọn mua hạ nhân sự tình liền trước kéo một chút. Kim Phu Nhân lệch qua trên giường vây vây tay, ta thân thể còn tính mạnh lãng, nơi nào liền có việc. Lý Loan Nhi đỡ nàng. Nàng thuận thế ngồi dậy, trên mặt mang theo nồng đậm hận ý, ta chỉ là cảm thấy khó chịu, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ta Hải nhi nhận hết cực khổ dày vò, sớm liền đi, mà hắn Hải tử sống như vậy hung hăng ngang ngược. Kim Phu Nhân gắt gao bắt lấy Lý Loan nhi tay, trong mắt điểm điểm lệ quang thoáng hiện, ta Hải tử nha, như vậy thông tuệ hiểu chuyện, nếu là, nếu là tồn tại, đã sớm đã cưới vợ sinh con, định cũng một nhà hòa thuận vui vẻ, đã có thể bởi vì hắn có cái lòng lang dạ sói phụ thân. liền như vậy sinh sôi chặt đức tánh mạng mà quân mạc vì lại đem kia tiện nhân nhi tử sủng như vậy không biết trời cao đất dày gắt gao nhắm mắt lại kim phu nhân nghĩ đến quân mạc vì còn không có hưu bỏ nàng thời điểm liền đối với nàng hài tử nghiêm khắc yêu cầu từ vỡ lòng khởi nhà mình hài nhi mỗi ngày đều phải tập viết đọc sách dậy sớm ngủ vãn hơi một không như ý phi mắng tức đánh chính là chính là hôm nay nhìn thấy người kia nhi tử thế nhưng sống như vậy tùy ý nàng thật sự không cam lòng lý loan nhi khẽ cắn ngôi Phu nhân nếu là cảm thấy tức giận, ta tưởng cái biện pháp đem người nọ làm chính là, này cần gì phải đâu. Kim phu nhân lắc đầu, giết bọn họ xong hết mọi chuyện, quá tiện nghi chút, thả chờ coi đi, ta nhất định phải bọn họ nếm thử ta ngày đó sở chịu khổ sở. Quân phủ. Sáng sớm tinh mơ, quân thiệu húc ngáp dài vào chính viện tỉnh An. Lại thấy quân mặc vì cùng thôi thị cũng là vừa đứng dậy không lâu, thôi thị chính cấp quân mặc vì sửa sang lại y hề trang. Quân thiệu húc tức khắc đem đôi mắt mở to lão đại, cha. Ngươi hôm nay như thế nào không có thượng triều quân mặc vì đem thôi thị đẩy đến một bên trừng mắt nhìn quân thiệu húc hôn chướng đồ vật liền ngươi lão tử nghỉ tắm gội cũng không biết nghỉ tắm gội a quân thiệu húc cả lơ phất phơ nở nụ cười là nhi tử hồ đồ thế nhưng đã quên người đứa nhỏ này thôi thị cười kéo qua quân thiệu húc hôm qua ban đêm không ngủ hảo sao sao vẻ mặt không tinh thần bộ dáng mệt quân thiệu húc xoa xoa bả vai ngày hôm qua ra khỏi thành săn thú chính là mệt muốn chết rồi May mắn ta tài bắn cùng cũng không tệ lắm, không có bại cấp vương an bang kia tiểu tử, bằng không, ta nào còn có mặt mũi ở trong kinh lăn lộn Nghe được quân thiệu húc lời này, quân mạc vì càng là sinh khí, ngươi lại cùng những cái đó thượng không được mặt bản chung trả đi, ta không phải đã nói với ngươi sao, nhưng cái đó đều là công hơn lúc sau, Ỷ vào tổ tiên lưu lại gia nghiệp sờ gà đấu cậu không học vẫn không nghề nghiệp, cùng chúng ta như vậy thành quý nhân ra không giống nhau, ngươi như thế nào chính là không nghe. Thôi thì cũng chạy nhanh nói. Nghe ngươi cha, đừng cùng những người đó cả ngày giới không học giỏi, nhiều đọc sách mới là đứng đắn. Quân mạc vì lại trường hướng quân tiểu húc, thấy hắn đã ngồi xuống, cả người cả lơ phất phơ không cái chính hình, càng là sinh khí, nghe nói ngươi ngày gần đây còn cùng an vương ra người đi gần. Đúng vậy. Quân tiểu húc cười cười, tạ mới anh kia tiểu tử cũng không tệ lắm, rất giảng nghĩa khí. Bang! Một cái trung Trà tử ném tới, quân tiểu húc chạy nhanh né tránh, kia trung Trà tử liền rớt đến trên mặt đất quăng ngã dập nát. Quân mặc vì dít gào nói, ngươi cái này bất hiếu đồ vật ta không phải đã nói không cần cùng an vương ra lui tới sao, ngươi như thế nào chính là không nghe, đó là khác họ vương à, quan gia con nối dõi kết giao khác họ vương, ngươi kêu quan gia biết được nên như thế nào đối đãi nhà ta. Quân thiệu húc tùy tiện khoát tay, cha ngươi cũng quá cẩn thận rồi chút, quan gia mới đăng cơ, đúng là dùng người thời điểm, nơi nào sẽ quản cái gì khác họ vương không khác họ vương, còn nữa nói, tạ ra ở Nam Cương kinh doanh sắp có trăm năm, Nam Cương sớm thành tạ gia địa bàn. Quan gia lại có thể đem nhân ra thế nào? Quân mặc vì nhưng thật ra khí cười, ngươi cũng đừng xem thường quan gia, quan gia có thể so ngươi khôn khéo nhiều, hắn là không thể đem tạ ra thế nào, nhưng lại có thể đem cha ngươi thế nào? Đệ nhất nhất nhất trương bạch thị. Ngoan nhi tử. Thôi thị kêu bọn nha đầu đem trên mặt đất mảnh sứ vỡ tử thu thập, lúc này mới lôi kéo quân thiệu húc gương mặt hiền từ nói, nghe ngươi cha nói, chúng ta xác thật không nên cùng những cái đó vương phủ con cháu đi quá gần. Ta cũng bất quá chính là cùng bọn họ chơi Quân Thiệu Húc đứng lên, muốn thực sự có cái gì đại sự, bọn họ cũng sẽ không cùng ta nói, cha thả yên tâm. Quân Mạc Vì vô pháp, chỉ phải gật đầu. Chờ quân Thiệu Húc vừa đi, quân Mạc Vì liền lại thổi bay dâu tới, đối thôi thì nói, ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, đứa nhỏ này như thế nào càng lớn càng kỳ cục. Thôi thì cúi đầu, Thiệu Húc giờ hầu thân thể ốm yếu chút, khó tránh khỏi liền nung chiều, nhưng thật ra Thiệu dễ từ nhỏ hiểu chuyện, lao ra không cũng thích hắn tiến tới sao. Nói lên Tiểu Nhi từ tới. Quân mạc vì trên mặt mới có cười bộ dáng, thiệu dễ là tốt, chỉ là thiệu húc, phu nhân à, thiệu húc tuổi cũng không nhỏ, nên cho hắn cưới vợ. Nói lên quân thiệu húc thê tử người được chọn tới, thôi thì không khỏi thở dài, lao ra khi ta không muốn sớm một chút làm thiệu húc định ra tới sao, chỉ là này cố ra. Quân mạc vì cũng như mày, thở ngắn than dài lên. Năm đó, quân mạc vì mới cưới thôi thì là lúc, cũng bất quá là cái thanh quý hàn lâm, năm sáu phẩm tiểu quan. Thôi ra kia mấy năm vì cùng lao đinh tướng công tranh chấp. xá đi ra ngoài không ít tiền tài, làm cho trong nhà nhất thời chuẩn bị ở sau không tiếp, thôi thị gả chồng thời điểm này của hồi môn cũng không phải thực phong phú, tuy rằng nói quân mặc vì có lao thôi tướng công dịu giác, chính là chuẩn bị thượng quan, mượn sức đồng liêu đều yêu cầu bạc, nhật tử quá cũng khó khăn. Một năm hắn phụng mệnh đi phía nam tuần tra, chạm vào chứ hải tặc, thiếu chút nữa mất đi tính mạng, vừa vặn bị cố gia đại gia cấp cứu. Này cố gia là giang nam nổi danh đại thương gia, trong nhà tiền bạc khắp nơi, phú lưu du. Cố gia đại gia từ trước đến nay bội phục người đọc sách, đã biết quân mạc vì thân phận, đại hắn như khách quý. Chờ hắn dưỡng hảo thân mình, lại giúp hắn giật dây bắt cầu, rốt cuộc hoàn thành quân mệnh, trước khi đi thời điểm lại tặng cho hắn tiền tài. Nay liền kêu quân mạc vì rất là cảm động, hắn lại nhìn đến cô gia thật sự giàu có, mua bán lần đến hơn phân nửa cái giang nam. Liên nổi lên tâm tư, chỉ nói vì cảm kích cố gia ân cứu mạng, nguyện cùng cố đại gia kết làm nhi nữ thông gia. Khi đó quân thiệu húc cũng bất quá 3 -4 tuổi bộ dáng. Cố đại gia trưởng tử so quân thiệu húc lớn hơn một tuổi, hắn thê tử an thị bụng còn hoài một thai, Không biết là nam hay nữ, cố đại gia cùng quân mạc vì trao đổi bằng chứng, chỉ nói nếu an thị sinh hạ nữ tử, liền gả với quân thiệu húc. Sau lại quân mạc vì trở lại kinh thành, cố gia gửi thư, nói là an thị sắp thật sinh cái nữ nhi, quân mạc vì còn thật cao hứng, chỉ nói giao cái có tiền thông ra. Lại không có nghĩ đến sau đó mười mấy năm hắn bình bộ thanh vân, cho tới bây giờ trở thành một triều tể phụ. là mỗi người khen ngợi quân tướng công như thế hán trưởng tử cưới vợ đó là kia chờ công hầu phủ đệ đích tiểu thư đều là xứng đôi cố ra một cái thương gia thật sự không xứng đôi quân mạc vì có tâm bỏ quên hôn sự này nhưng lại nhân sĩ diện thật sự nói không nên lời nhưng nếu kêu quân thiệu húc cưới cố gia nữ hắn lại không vui này thôi thì càng thêm không muốn kia cố gia bất quá là cái đại thương gia nơi nào có thể tướng gia nhi tử cưới thương gia nữ nói ra đi thật sự mất mặt khẩn bởi vậy mỗi ngày nghị pháp thúc giục quân Mặc vì củng cố gia giải trừ hôn nước. Nay trước hai năm cố đại gia một bệnh không dậy nổi liền như vậy đi, quân Mặc vì cũng không muốn rơi vào cái bỏ đá xuống giếng thanh danh, liền chưa nói giải trừ hôn nước sự. Trước đó vài ngày, cố gia hiếu mãn, chỉ nghe nói cố đại thiếu gia mang theo hắn muội tử lên kinh thành, sợ là muốn tới quân gia nhận thân, quân Mặc vì chính vì việc này phiền não, nói lên nhi tử trung thân đại sự tới, càng thêm khuôn mặt rũ sầu đầy mặt. Nghĩ đến cố gia, thôi thì càng là một bụng hỏa. Láo ra năm đó cũng là hồ đồ, như thế nào liền định ra việc hôn nhân này, hiện giờ này khét ngược, lui cũng không thể lui, kết thân nói lại nén lín giận chiếu ta nói, cái gì mặt mũi không mặt mũi đều nên phóng một bên, thực nên củng cố đại lang nói một tiếng, chúng ta không cần hắn mội tử. Phu nhân A. Quân mạc vì ngồi xuống uống ngụm trà, hiện giờ quan gia vừa mới đăng cơ, trung quanh sự vụ phiền hội, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm ta đâu, kia cố ra không có gì sai lầm, chúng ta chống rông từ hôn, khó tránh khỏi sẽ bị người bắt chẹn. Liền tính là muốn từ hôn, cũng nên hảo hảo ngắm lại. Thôi thì cười, này có cái gì khó, cố ra không sai chỗ, chúng ta sẽ không cho hắn lộng cái sai lầm sao. Nữ nhân này a danh tiết chính là quan trọng nhất, hủy hoại cố đại nương danh tiết, chúng ta chính là từ hôn, kia cũng là đường đường chính chính ai còn dám nói cái gì. Quân Mạc Vì vừa nghe cũng cười, phu nhân lời này nói rất đúng. Không nói quân gia phu thế như thế nào thương lượng hủy nhân ra một cái tiểu cô nương danh tiết, chỉ nói Lý Phượng Nhi bên này. Buổi chiều Lý Phượng Nhi đi theo bạch, Lý, gì, chỉnh bốn vị cô cô học hơn một canh giờ lễ nghi, trước học chính là đi đường cùng ăn cơm lễ nghi, bên cũng không có gì, chỉ là ăn cơm, liền đem Lý Phượng Nhi ăn bụng mãn lưu viên, may mắn nàng thân thể tráng lượng cơm ăn đại, nếu đổi cá nhân, chỉ sợ sớm ăn không tiêu. Lý Phượng Nhi chỉ nhớ không tuổi, thân mình cũng sống mềm, mặc kệ là học đi đường, học ngồi học nằm, đều học rất giống mô giống dạng, nhưng thật ra kêu kêu bốn cái cô cô rất là vừa lòng. Liền đối với Lý Phượng Nhi cũng không có mới bắt đầu nghiêm khắc, đặc biệt là bạch cô cô, cấp Lý Phượng Nhi giảng giải thời điểm thực nghiêm túc, Lý Phượng Nhi làm sai cũng không có trách, chỉ là cẩn thận sửa đúng, thoạt nhìn là cái tính tình thực không tồi người. Học một buổi trưa, tới buổi tối ăn cơm xong, Lý Phượng Nhi ăn nói nghỉ ngơi, đem tí hầu người đều đuổi đi ra ngoài, độc lưu ngân hoàn cùng cây bích đào, cây bích đào canh chừng ngân hoàn thay đổi thân hắc ý địa, nhìn canh giờ không sai biệt lắm, cây bích đào đi ra ngoài, nhìn xem bốn bề vắng lặng. Ngân hoàn liền từ cửa sổ nhảy ra, trực tiếp thượng nóc nhà, chỉ thấy hắc ảnh chật lóe. Ngân hoàn sớm đã ra cái này sơn, ở phòng sống thượng bay nhanh hiện lên, không nhiều lắm một lát công phu, đã ra này. Biệt viện. Ngân hoàn này vừa đi, Lý Phượng Nhi cũng ngủ không được, đơn giản khoác áo ngồi dậy luyện mấy thiên tự, mắt nhìn thiên càng thêm đen. Để tránh người khác đa nghi, Lý Phượng Nhi đã kêu cây bích đào hai người ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường, đem ngọn đến cũng diệt, lặng lẽ nói chuyện. Lý Phượng Nhi hỏi thượng một câu. Ngươi nói mẹ nuôi cùng tỷ tỷ lúc này đến không tới kinh thành, trên đường ai biết quá không yên ổn. Ngẫm lại chúng ta vào kinh thời điểm chuyện đó, ta còn dọa khẩn đâu. Tây Bích Đào cười khẽ, như thế nào liền không yên ổn, lấy đại nương tử bản lĩnh, liền tính là tới thượng trên dưới một trăm nhiều sân tặc cũng không đủ đại nương tử một bàn tay thu thập. Lời này nhưng thật ra đem Lý Phượng Nhi cho cười, điều này cũng đúng. Tỷ tỷ xưa nay hảo bản lĩnh, chỉ ta vô năng, hoặc không tới cái kia, nương tử cũng là hảo bản lĩnh đâu. Cây bích đào nhỏ giọng nói, người bình thường ra tiểu thư đụng tới như vậy sự. Sợ sớm bị dọa khóc, đó là cái công tử ca, sợ cũng dọa mặt không còn chút máu, nhưng nương tử chẳng những không sợ, còn giúp hình thống lĩnh giết địch. Đơn này phân can đảm, chính là người bình thường so không được. Ta là cái nào hàng hiệu người trên. Lý Phượng Nhi tự dễ cười, ta từ nhỏ lớn lên ở hưng dã cha tuy nói là cái tú tài, nhưng vì người một nhà sinh kế, còn thường thường lên núi săn thú, ta cũng đi theo cha thượng quá vài lần sơn. Khi còn nhỏ cũng là gặp qua huyết, tự nhiên là gan lớn hơn một ít, Sau lại nhà của chúng ta như vậy tình hình, ta nếu là mềm yếu xuống dưới, sớm bị người liền xương cốt đều gạm. Người chỉ nói ta đánh đá, nhưng lại nào biết ta nếu là không đánh đá chút, toàn ra lại như thế nào sống được đi xuống. Nương tử chớ nói này đó, hảo gọi người trong lòng khó chịu. Tây Bích Đào Thanh Âm cũng có chút khẳng khàn, nương tử hiện tại nhật tử hảo quá, đại nương tử cùng đại lang quân cũng có tiền tài bản thân, về sau à, chỉ biết càng ngày càng tốt. Này liền kêu khổ tân cam tới. Chỉ mong đi. lý phượng nhi khẽ hừ một tiếng nhắm mắt lại. chúng ta bị thượng trong chốc lát. sợ ngân hoàn muốn tới sau nửa đêm mới trở về đâu. quả nhiên, lý phượng nhi cùng cây bích đào hồ mê trong chốc lát, chờ đến qua canh ba thiên. nghe được cửa sổ một vàng, cây bích đào chạy nhanh mở cửa sổ. một cái bóng đen loé tiến vào. lý phượng nhi kêu cây bích đào điểm một cây ngọn nến. tế đánh giá liền thấy ngân hoàn một thân hắc ý ý ở đứng trên mặt đất. nhưng tính đã trở lại. Lý Vượng Nhi vô vô bộ ngực có thể thấy được đến Trương Vĩnh, Ngân Hoàn một bên thay quần áo một bên nhỏ giọng trả lời, thấy Trương Vĩnh hiện giờ nhưng phong cảnh đâu? Người trước thay đổi quần áo lại cẩn thận nói. Lý Vượng Nhi lúc này cũng không nóng nảy khoác áo khoác thường ngồi dậy tỉnh trong chốc lát chứ lạnh, chờ đến Ngân Hoàn đổi xong quần áo, Tây Bích Đào đem nàng kia thân hắc y rìa tàng hảo ba người khoác chăn ngồi vào trên giường nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, liền nghe Ngân Hoàn nói Trương Vĩnh hiện giờ quản chọn mua thượng sự. đó là cái nước luộc phong phú việc hắn chỉ làm 2 năm liền lộng không biết nhiều ít tiền bạc lúc này tử ở thành đông mua tam tiến tòa nhà còn thảo lão bà có hài tử trương vĩnh không phải thái giám sao như thế nào thảo lão bà cây bích đào kinh hô đại kinh tiểu quái cái gì ngân hoàn xem xét cây bích đào liếc mắt một cái tựa hồ đối cây bích đào ít thấy việc lạ bất mãn đại thái giám có tiền thảo lão bà nhiều là trương vĩnh còn tính không tồi hắn thảo lão bà là đồng hương tiểu quả phụ trương vĩnh không thế đi phía trước cùng kia tiểu quả phụ nhà mẹ đẻ là hàng xóm hai người từ nhỏ một chỗ lớn lên sau lại trương vĩnh nhân trong nhà nghèo thế đi vào cùng tiểu quả phụ cũng gả cho người sau lại sinh đứa con trai nàng trượng phu liền đi dư lại cô nhi quả phụ thật sự không hảo qua sống lại bị nhà chồng người ức hiếp vừa lúc kêu trương vĩnh đệ đệ nghe nói cùng trương vĩnh mang tin trương vĩnh liền nhờ người cho nàng nhà chồng một số tiền đem tiểu quả phụ cùng con trai của nàng nhận được kinh thành dưỡng chỉ xem như cưới vợ có nhi tử hắn tâm địa đảo cũng không tồi lý vượng nhi nghe thẳng gật đầu cũng là hắn còn nhớ rõ phu nhân ân cứu mạng chỉ nói không có phu nhân hắn sớm mất mạng ta nói kêu hắn hỏi thăm một chút bạch cô cô sự hắn nói không cần hỏi thăm hắn toàn biết ngân hoàn dứt khoát lưu lót nói người nói một chút lý vượng nhi tinh thần tỉnh táo cũng không chê mệt nhọc ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm ngân hoàn ngân hoàn thở dài lại nói tiếp bạch cô cô cũng là mệnh khổ rốt cuộc sao lại thế này cây bích đảo nóng này Ngân Hoàng từ từ nói, Bạch Cô Cô mẹ để mất sớm, nàng cha cưới mẹ kế, mẹ kế vào cửa không đến một năm liền cho nàng thêm cái huynh đệ, có huynh đệ, tự nhiên trướng mắt nàng, đối nàng không đánh tức mắng, chờ Bạch Cô Cô trưởng đến tuổi, liền đem nàng bán được vương gia làm thái hậu tiểu nha đầu. Sau lại thái hậu tiến cung, Bạch Cô Cô cũng đi theo đi, ở trong cung tì hậu thái hậu mấy năm, cũng được không ít tiền bạc, nàng từ nhỏ cùng nàng mẹ để nhà mẹ để chất nhi, đó là nàng biểu ca cảm tình tuyệt hảo, nguyên nói nàng ra cùng gả cho biểu ca. nào biết năm ấy nàng tới rồi ra cùng tuổi tác thái hậu cũng cho nàng bị phân của hồi môn hảo kêu nàng phong cảnh xuất giá liền vào lúc này thiên xảy ra chuyện tôi ẹt đề cử một quyển sách chi chi đại đại tân văn kim lang xuân chu thiếu cẩn trọng sinh kiếp trước phản bội nàng biểu ca trình lộ tự nhiên bị tam chấn bị loại trừ nhưng nàng còn có trình hứa trình nghệ trình cử trở rất nhiều cái biểu ca đây là cái ta cùng với trình gia không thể không nói chuyện xưa đệ nhất một vài chương cố gia gia chuyện gì Lý Phượng Nhi cả kinh, ngay sau đó truy vấn lên. Nói lên việc này tới, ngân hoàn cũng khi như mày, nương tử chỉ sợ còn không biết đâu. Lúc trước Thái Hậu Nương Nương mới tiến cung nhật tử nhưng không hảo quá, Cao Tông Hoàng đế sùng ái Điền Quý Phi, Điền Quý Phi hận tiên đế cùng Thái Hậu Nương Nương hận cái gì dường như, Thái Hậu Nương Nương tiến cung không một năm liền hoài thai, lại bị Điền Quý Phi sinh sôi lấy giữa cấp. Sau lại lại hoài một thai, lại bị đánh xuống dưới, là cái đã thành hình tiểu hoàng tử. Lại có bực này sự. lý phượng nhi nghe kinh hồn táng đảm cao tông hoàng đế liền mặc kệ sao kia cao tông một lòng sùng ái điền quý phi đem nàng xem so cái gì đều trọng đâu ngân hoàng thở dài sau lại thái hậu nương nương hoài trường ninh công chúa không biết sao lại là bị điền quý phi cấp đã biết nàng liền phái người ở thuốc bổ hạ tuyệt dục dược bưng cho thái hậu nương nương uống nàng phái đi người một hai phải chờ thái hậu nương nương uống xong mới đi lúc ấy bạch cô cô ở một bên tí hầu thái hậu nương nương thấy vậy bạch cô, cô cắn răng đem tuyệt dục dược cấp uống lên kia chẳng phải là cây bích đào nghe cũng là quý lên, sao lại đâu? Chờ Điền quý phi người đi rồi, thái hậu nương nương đã kêu thái ý y, đi hề. chính là bởi vì Điền quý phi làm cho dược quá lợi hại, thái ý y đi hề cũng không biện pháp. Bạch cô cô trong lòng biết chính mình không thể tái sinh hài tử, lại thấy rõ biểu ca đối nàng tình nghĩa, không đành lòng kêu nàng biểu ca tuyệt hậu, liền quy cầu thái hậu nương nương không cần kêu nàng ra cung, qua đi, lại cầu thái hậu với nàng biểu ca tặng một môn hôn sự. Này bạch cô cô nhưng thật ra khó được trung hậu người. Nghe xong Ngân Hoàn nói, Lý Phượng Nhi cũng là một fan cảm khái, chỉ là khổ nàng, cả đời liền như vậy xong rồi, cũng là Điền Quý Phi đáng giận. Lại nói tiếp, cũng chẳng trách ai. Ngân Hoàn xoa bóp Lý Phượng Nhi tay nhỏ giọng nói, đều là tạo hóa trêu người. Điền Quý Phi năm đó vì trợ Cao Tông mất sinh dục năng lực, tuy rằng nói sau lại Cao Tông đối nàng sủng ái có thêm, rốt cuộc không có chính mình hài tử, nàng lại quá mức ngưỡng mộ Cao Tông Hoàng đế, không muốn nhìn đến hắn cùng nữ nhân khác có cái gì. Châm rãi. này thủ đoạn thượng liền đó là đương kim thái hậu ai biết tiên đế gia hậu cũng chỉ nàng một người có phải hay không nàng chơi cái gì thủ đoạn nữ nhân này a thật sự là khó lý phượng nhi ngẫm lại cũng cảm thấy ngân hoàn nói rất đúng không khỏi thở dài một tiếng ta này tiến cung còn không biết muốn như thế nào đâu hiện giờ nghe ta như vậy vừa nói ta thật sự sợ hãi nương tử chớ sợ Tây bích nào cười có ta cùng ngân hoàn tỷ tỷ đâu tất không gọi người hại nương tử còn nữa nói Trương Vĩnh không phải quản chọn mua sao, nương tử phải dùng cái gì cũng phương tiện, không cần sợ người cấp nương tử lộng đi thứ không tốt, còn có kia thành phong trào, chính là chuyên quản ngự thiện phòng, nương nương thức ăn thượng cũng có thể yên tâm. Lý Phượng Nhi nghe thẳng gật đầu, nhưng thật ra ta có phúc khí, mẹ nuôi thay ta tưởng như vậy chú đáo, ta hiện giờ ngẫm lại. Không có các ngươi, ta hai mắt một mặt ngủ tiếng cung, nhưng kêu ta như thế nào cho phải. Ngân Hoàn cười cười. Chờ Lý Phượng Nhi nói xong, lúc này mới cẩn thận dặn dò. Trương Vinh nói, Thái Hậu rất là cảm nhớ bạch cô cô đương kim giữ gìn chi tình, đối bạch cô cô thực tin trọng, têu nương tử phải nhớ đến kính trọng bạch cô cô, nếu là được nàng mắt. Nàng ở Thái Hậu trước mặt thêm vài câu lời hay, có thể so cái gì đều quan trọng. Còn có, bạch cô cô đối trong cung hình thức cũng rõ ràng minh bạch. Nàng nếu là chịu chỉ điểm nương tử vài câu, nương tử chính là hưởng thụ vô cùng. Ta đã biết, Lý Phượng Nhi đánh cánh áp, chúng ta chạy nhanh ngủ đi. Ngày mai ta học quy củ thời điểm tự nhiên sẽ coi trọng bạch cô cô. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau Lý Phượng Nhi rửa mặt trải đầu xong rồi đã kêu người đi thỉnh bốn vị cô cô. Ngày này, Lý Phượng Nhi so hôm qua học càng thêm nghiêm túc, đặc biệt là đối bạch cô cô, cực kỳ tôn kính. Chờ đến học hơn một canh giờ nghỉ ngơi thời điểm, Lý Phượng Nhi nhất nhất cấp bốn vị cô cô đổ trà không phùng qua đi, cười nói, bốn vị cô cô vất vả, đều là ta quy củ không thành, đảo liên lụy cô cô nhóm khổ tâm dạy dỗ. kia bốn vị chạy nhanh đứng dậy liền nói không dám, Lý Phượng Nhi cười ngồi ở một bên, cô cô nhóm đều là thái hậu nương nương bên người đắc dụng, ta coi đến cô cô nhóm liền nghĩ đến thái hậu nương nương đối ta ngưỡng mộ, trong lòng tự nhiên vô cùng cảm kích, chỉ hận ta nhất miệng lưỡi vụ về, có tâm cảm kích cũng nói không nên lời quá dễ nghe lời nói, cũng chỉ có thể nghĩ đại tiến cung sau hảo hảo tí hầu thái hậu nương nương, phương không phụ nàng lão nhân ra một mảnh khổ tâm, nương tử có cái này tâm liền hảo, bạch cô cô gật đầu. Thái hậu nương nương nếu là biết, tự nhiên cũng là cao hứng. Lý Phượng Nhi nhìn bạch cô cô liếc mắt một cái, vừa rồi học quy củ thời điểm, ta xem cô cô luôn là đông eo, chính là có cái gì không thoải mái. Nói tới đây, nàng cười cười, lâm tới kinh phía trước, ta nghĩa ngẫu vì ta tìm cái y liền nữ, y li thuật là cực hảo, không bằng ta kêu nàng cấp cô cô nhìn một cái. Bạch cô cô eo là thật đau, vừa nghe Lý Phượng Nhi nói như vậy, liền cũng không chối tử, làm phiền. Lý Phượng Nhi kêu lên cây bích đào. Cây bích đào cẩn thận cấp bạch cô cô kháng mạch, lại nhìn xem bạch cô cô, vẻ mặt trầm trọng, bạch cô cô nhưng thật ra cái rộng rãi, cười nói, có cái gì, ngươi nói là được, ta lớn như vậy tuổi, còn có cái gì xem không khai. Cây bích đào lúc này mới nói, cô cô tuổi trẻ thời điểm sợ là không có bảo dưỡng hảo, ta coi nếu là đại lánh thiên ở nước lạnh ngốc thời gian dài, nhưng thật ra rơi xuống này phong thấp tật xấu, hiện giờ này tật xấu càng thêm nghiêm trọng, đó là trên eo cũng đây đều là vết thương cũ. Chị lên muốn phí một phen công phu Lý Phượng Nhi nhưng thật ra một trận kinh hỉ Nói như vậy, cũng không phải không đến chị Công phu phí liền phí đi Tóm lại là có thể đem bạch cô cô chưa khỏi là được Chính là này cây bích đào khó xử nhìn Lý Phượng Nhi liếc mắt một cái Muốn trừ bỏ bệnh can Yêu cầu phao thượng nửa năm dự tám Một tháng phao hai lần Nửa năm qua đi liền thành Này có cái gì Lý Phượng Nhi nở nụ cười Bạch cô cô chẳng lẽ còn phao không quá này tám Bạch cô cô cũng cười Ta vì này bệnh không biết bị nhiều ít tội đâu, nguyên không trông cậy vào có thể hảo. Ngươi nói phao thượng nửa năm dược tắm liền thành, ta với ta tới nói là không thể tốt hơn, bất quá nửa năm công phu, ta chờ nổi. Nhưng này dược, cây bích đào càng thêm khó xử, này dược đều không hảo tìm, sợ là phải tốn giá cao tiền. Bạch cô cô trên mặt cười cũng có chút cứng đờ, muốn nhiều ít bạc. Ta mấy năm nay ở trong cung cũng tích góp chút vốn ban đầu, không biết đủ là không đủ. Lý vượng Nhi khoác tay, cây bích đào. Ngươi không cần khó xử, cũng không cần bạch cô cô như thế lao lực, ngươi đi đem mẹ nuôi cho ta chuẩn bị dược tìm ra tới, nhìn xem có đủ hay không dùng, nếu là không đủ, lại kêu bạch cô cô thêm chút bạc mua đi. Nàng nói lời này là bởi vì suy nghĩ đến lâm tới kinh phía trước Kim Phu Nhân dạy dỗ, Kim Phu Nhân cùng nàng nói qua, đối phía dưới người muốn thi ân, chính là không cần thi ân quá mức, nàng liền nghĩ bạch cô cô là thái hậu tâm phúc, liền tính nàng lại như thế nào mượn sức, cũng thành không được nàng người, thi một ít tân hành. lại không thể thi quá mức. Còn nữa, nàng cùng bạch cô cô lại không phải rất quen thuộc, nếu nói nàng lấy tiền cho bạch cô cô mua thuốc, khó tránh khỏi sẽ làm bạch cô cô sinh ra nghi ngờ, chi bằng chính mình dán chút dược, lại kêu bạch cô cô mua chút, như vậy tức gọi người cảm ơn, cũng sẽ không quá mức dẫn người hoài nghi. Tây bích đào nghe gật đầu, trong đó một mặt dược rất là khó tìm, chính là có tiền cũng không hả mua, nhưng thật ra nương từ nơi đó có chút, nô liền trước cầm cấp bạch cô cô dùng. Không cần. Bạch cô câu nghe chạy nhanh đứng lên liên thanh cự tuyệt, vẫn là lấy ta bạc đi mua đi, thật sự không thành, thiếu cái gì dược liệu cây bích đảo chỉ lo nói, thái hậu không nói được liền ta chịu khổ, ban thưởng với ta. Kia dược là khó được, dược danh sa trùng thảo, sinh ở cực bắc nơi khổ hàn, bạch cô cô nếu là có lời nói, nhưng thật ra tốt nhất bất quá. Tây bích đảo cười giới thiệu một phen sa trùng thảo bộ dáng cùng dược hiệu, lại lấy qua dây bút viết dược đơn tử, bạch cô cô chiếu phương thuốc tìm dược đi, tìm được ta cùng với cô câu ngao dược. Cô cô thả yên tâm, này phương thuốc thực dùng được, dùng tới nửa năm cô cô là tất tốt. Dư lại kêu ba vị nhìn cây bích đào sắc thật là có bản lĩnh, liền quấn lấy kêu nàng cũng cho chính mình trần trị. Còn đừng nói, này vài vị cô cô ở trong cung nhiều năm, lúc trước tuổi trẻ thời điểm đều là ăn qua khổ, đến già rồi, đều rơi xuống bệnh cũ, cây bích đào khám qua sau nhất nhất chỉ ra, lại cho các nàng đúng bệnh khai căn. Chờ tới rồi buổi chiều thời gian, tính cả bạch cô cô ở bên trong bốn người dạy dỗ lý phượng nhi khi liền càng thêm đệ bụng. không chỉ giáo nàng quy củ còn tinh tế cho nàng phân tích trong cung người phẩm tính đặc thù, đặc biệt là bạch cô cô, đem về sau muốn vào cung hoàng hậu cùng hoàng phi ra thế bối cảnh còn có hỏi thăm tới tính tình yêu thích đều nói cho Lý Phượng Nhi. Tuy rằng nói trắng ra cô cô làm người cẩn thận, đối thái hậu rất là trung tâm, cũng không có đề điểm Lý Phượng Nhi thái hậu yêu thích, nhưng chính là như thế, Lý Phượng Nhi cũng đã thực cảm kích. Tựa như Ngân Hoàng nói như vậy, xuyên thấu qua này vài vị cô cô làm người hành sự, đã có thể nhìn ra thái hậu nương nương đối lý phượng nhi cũng không có ác ý như vậy thái hậu yêu thích liền không cần vội vàng hỏi thăm chờ đến tiến cung sau chậm rãi quan sát là được bởi vì có bốn vị cô cô đối nàng chiếu cố lý phượng nhi ở biệt viện nhật tử cũng từng ngày hảo quá nàng cũng là cái biết sự đối kia bốn người nên tôn kính tôn kính nên hỏi do hỏi tuần kính trọng chung lại lộ ra vài phần thân thiết tiêu kia bốn người cũng càng thêm cảm thấy nàng là cái tốt lý loan nhi bên kia đem tòa nhà thu thập hảo Lại bồi kim phu nhân khắp nơi xem kỹ, không phải mái địa phương làm điều chỉnh, liền kêu mẹ mỉn tới chọn mua mấy cái hạ nhân. Tiên viện lại mua hai cái thành thật trung hậu hán tử giữ nhà hậu viện, một cái kêu chu trùng, một cái kêu tiếu bình. Hậu viện bên này mua hai cái làm sống lanh lệ phụ nhân, một cái họ hứa, một cái họ lữ, Lý Loan Nhi đã kêu các nàng hứa tẩu tử, lữ tẩu tử, hai người kia liền kêu thừa may vá thượng sự, có khác hai cái sai sử nha đầu, hai cái thô sử thượng nha đầu. Lý Loan Nhi cũng đều cho các nàng sửa lại tên. Hai cái sai sử nha đầu một cái tí hầu Kim Phu Nhân, sửa tên Thụy Phương, một cái tí hầu Lý Loan Nhi, sửa tên Thụy Châu, hai cái thô sử nha đầu một cái têu nhiều phúc, một cái têu nhiều thọ. Lại bận việc mấy ngày, Lý Loan Nhi đem trong nhà nên chỉnh lý chỉnh lý, nên thêm đổ vật cũng thêm. Đang ở nàng cùng Kim Phu Nhân thương nghị muốn ở Kinh Giao mua cái thôn trang, cũng chọn mua mấy cái cửa hàng thời điểm, không nghĩ cách vách kia chỗ không chí phòng ở dọn một hộ nhà tới. chờ đến kia hộ nhân ra tặng bái thiếp chỉ nói phu nhân nhà hắn cùng đại nương tử muốn tới bái phỏng lý loan nhi mới biết này hộ nhân gia họ cố là từ giang nam tới nương nhờ họ hàng trước kia là giang nam số một số hai phú hộ chỉ hiện tại suy tàn chút bất quá đấy còn ở nếu nhân gia có tâm tới bái phỏng lý loan nhi tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi nàng liền không có lại ra cửa hoa ở nhà cân nhắc như thế nào chiêu đãi này cố ra mẹ con đệ nhất một tam trương trọng sinh lý loan nhi ra thắc nghiêm lão tướng quân mua tòa nhà nguyên là một vị hàn lâm trụ quá tuy rằng ở vào đông thành nhưng vị trí thực không tồi kiến tạo cũng thực hợp lý nhà nàng cách vách kia không chí tòa nhà cũng không phải bán đi mà là cố ra ở kinh thành nhà cũ cố ra kinh thương nhiều năm năm đó cố lao thái gia trên đời thời điểm liền ở kinh thành mua tòa nhà lấy bị vào kinh thời điểm làm nghỉ chân dùng hiện giờ này cố ra lão trạch tuy rằng không chí rất nhiều năm nhưng bởi vì cố ra người vào kinh Sớm liền ăn bài người nhà quét tước sửa chữa, chờ đến cô ra dọn lại đây, tòa nhà các nơi đều đã chuẩn bị cho tốt, cố ra người vào ở tiến vào, chỉ cảm thấy không chỗ không được tự nhiên. Gần hai ngày, thời tiết thực hảo, hậu viên hoa cũng đều khai, cố phu nhân An Thị mang theo một trai một gái ở trong hoa viên ngắm hoa dùng trà. An Thị chi tử danh của mình, hiện giờ cũng có sắp sửa 20 tuổi, đã nói định rồi nhân ra, đợi cho thu đông là lúc, liền muốn cưới vợ nhập môn, nàng nữ nhi tên một chữ một cái hâm tự. năm nay cũng bất quá 14-15 bốn tuổi bộ dáng lớn lên đoan chính thanh nhã khả nhân tính tình lại hoạt bát ngây thơ rất được người một nhà yêu thích cố minh một bên phòng trà một bên dò hỏi an thị mẫu thân cách vách lý ra cùng chúng ta cũng không hiểu biết vì sao chúng ta cố tình muốn bái phòng nhà hán cố hâm cũng có vài phần không rõ đúng vậy mẫu thân ngõ nhỏ nhiều người như vậy ra chúng ta vì cái gì càng muốn đi kết bạn lý ra đâu đối mặt nhi nữ ánh mắt an thị túi đầu uống trà áp xuống trong lòng tức giận cùng trong mắt sương lạnh Một lát sau mới ngẩng đầu, lại là cái kia tử bi cô phu nhân, nói lên này Lý ra tới, tuy rằng không có gì đại thân phận bối cảnh, chính là, không nói được nào thời điểm nhà hắn liền phải lên. Như thế nào sẽ? Cố minh thực không tin, Nhi tử nghe nói Lý ra Nam Đinh là cái ngu dại. Cha Nhi, cố phu nhân trên mặt mang theo giận tái đi, đều là hàng xóm, người đó là không thể thân cận Lý ra, cũng đương mang theo ít nhất tôn trọng. Về sau chớ có lại nói Lý Đại lang ngu dại nói, là Nhi tử sai. Thấy cô phu nhân sinh khí, Cố Mính chạy nhanh nhận sai. Cố phu nhân thở dài một tiếng, các ngươi lại nào biết đâu rằng này đó cá nhân tình lôi đời à, cũng là cha ngươi đi sớm, bằng không. Nói lên Cố đại gia tới, Cố phu nhân lại là một trận thần thương. Ở Nhi nữ khuyên hống hạ khó khăn hảo chút, lúc này mới chậm rãi giải, giải thích lên, quan gia vừa mới đăng cơ, hậu cung hư không, đúng là tuyển hậu nạp phi là lúc, liền ở ngay lúc này, quan gia gọi người đi Phượng Hoàng thành tiếp cái kêu bần ra nữ tử Lý Phượng Nhi. Này Lý Vượng Nhi tuy không biết tính tình bộ dáng như thế nào, chính là, người còn chưa tiến cung, quan gia cũng đã phong hiền thần, có thể thấy được quan gia đối nàng là thật dạy ái. Mẫu thân là từ đâu biết này đó? Cố hâm hỏi một tiếng. Mẫu thân tự nhiên là biết đến. Cố phu nhân cười cười, mà vị này hiền tần nương nương. Đó là cách vách Lý gia đại lang đích ruột thịt mọi tử. Mẫu thân chẳng lẽ là muốn kết giao kia Lý gia? Cố minh có chút không tán đồng, Lý gia vị kia còn không tiến cung đâu. Ai biết đi vào sẽ như thế nào? Này về sau sự tình, chân chính nói không chừng. Người cũng nói lấy không chuẩn. Cố phu nhân cấp cố mính đưa qua khăn đi kêu hắn leo mồ hôi, lại há biết lý gia vị kia không thể được sủng ái, nàng hiện tại đúng là không quan trọng là lúc, chúng ta nếu là kết giao hảo, không nói được về sau chính là một cái trợ lực đâu. Cố mính vẫn là không đồng ý, mẫu thân có kết giao lý gia công phu, không bằng trước hết nghĩ tưởng như thế nào đi quân gia bái phòng đi, rốt cuộc đó là mọi tử tương lai nhà chồng. ca những lời này nhưng thật ra kêu cố hâm thẹn thùng. Che mặt muốn đi. Cố phu nhân chạy nhanh giữ chặt nàng, trong mắt xuất hiện khắc sâu hận ý, quân gia, nương nhìn thật sự huyền. Nhiều năm như vậy, ngươi có thể thấy được quân gia tới tìm quá nhà chúng ta, năm đó cha ngươi qua đời thời điểm, kia quân gia liền mặt cũng chưa lộ. Nhiều năm như vậy, nhà bọn họ nhưng hỏi thăm quá chúng ta cô nhi quả phụ nhật tử được không quá. Nhưng hướng nhà chúng ta đưa ăn tiết lễ, chính là chúng ta ra hiếu đưa đi đồ vật. Cũng không gặp bọn họ nói cái gì. Như vậy một câu, đã kêu cố mình thay đổi sắc mặt, mẫu thân nói. Không đến mức đi. Trượng Nghĩa thường ở đổ cầu bối. Phu Long Bạc hạnh người đọc sách. Cố phu nhân cười lạnh một tiếng, quân mạc vì là cái gì tốt. Muốn thật là tốt, hắn lúc trước phu nhân cũng sẽ không bị hưu. Đơn đem phu nhân hưu cũng đảo thôi. Liền hắn trưởng tử đều bị hắn đuổi ra ra môn đông lạnh đói mà chết. Chà nhi, chúng ta sợ phải làm hảo quân gia tử hôn chuẩn bị. a cố hâm dọa Cũng kinh tới rồi, nhất thời khởi nóng nảy, đem chung trả tử đều mang đảo nát đầy đất, mẫu thân, này, này, nữ nhi lại nên làm cái gì bây giờ? Cố mính còn lại là đầy mặt chấm tư, quân tướng công hiện giờ phu nhân lại là kế cưới, sao hải nhi lại là không biết? Hắn giấu được ngay đâu? Cố phu nhân liên thanh cười lạnh, nếu không phải trước hai năm ta cứu một đôi chạy nạn mẫu tử, lại vẫn không biết chuyện của hắn đâu, kia chạy nạn mẫu tử đó là quân mạc vì phía trước phu nhân đồng hương. nhưng cùng ta nói không ít năm đó sự đâu cố minh đầy mặt trầm trọng chiếu mẫu thân ý tứ quân gia không thể tin cố hâm đầy mặt trắng bệnh nếu là lui thân nữ nhi cố phu nhân sờ sờ cố hâm đầu đứa nhỏng đốc, lui thân lại như thế nào tổng so ngươi gả qua đi bị bọn họ xoa ma hảo ngươi yên tâm có mẫu thân cùng ca ca ngươi ở nhất định cùng ngươi lại đính môn hảo việc hôn nhân cố minh cũng nhìn về phía cố hâm muội muội yên tâm có ca ca ở đâu cố hâm vốn là cái thiên chân Cũng không phải thực biết thế sự, thấy mẫu thân cùng ca ca đều nói như vậy, cũng liền yên tâm, lại khôi phục dĩ vãng tươi cười, cố phu nhân thấy chỉ có thể lắc đầu thở dài, lại cũng quyết định chủ ý, tổng nên là hảo hảo dạy dỗ nữ nhi, không cho nàng lại như vậy hồn nhiên. Lại cùng nhi nữ nói trong chốc lát tử lời nói, cố phu nhân lấy cớ mệt mỏi về phòng, trở về lúc sau lại kêu tí hầu cố hâm nha đầu dặn dò một phen, kêu nàng đại a đầu chuẩn bị ra thích hợp quần áo cùng trang sức, hảo chờ ngày mai cùng đi lý ra bái phỏng Chờ đến trong phòng không người là lúc, cố phu nhân một quyền đấm ở trên bàn, nàng sức lực dùng rất lớn, đấm trên bàn đồ vật đều nhảy dựng lên. Quân gia, quân gia, cố phu nhân giọng căm hận nói, nói chuyện khi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem quân gia người bầm thây vạn đoạn. Nói như vậy vài câu, cố phu nhân lại là vẻ mặt suy sụp ngã ngồi, quân gia thế đại, nàng một cái nữ tắc nhân ra lại như thế nào đi chống đỡ đâu. Chính là, không nghĩ biện pháp nói, chẳng lẽ muốn kêu nàng lặp lại kiếp trước đường xưa. nhìn nhi nữ đều bị quân gia hủy hoại. Nhìn nhà mình tài sản toàn bộ rơi xuống quân gia trong tay, nhìn nhi tử bị bôi nhỏ chém đầu, nhìn nữ nhi bị bán với thanh lâu, cuối cùng không được chết ra sao. Nghĩ đến kiếp trước tao nộ, cố phu nhân đầy mặt giữ tợn, Tuyệt không có thể như thế. Nàng chính là liều mạng này, mệnh cũng tuyệt đối muốn hộ hảo tự mình nhi nữ, tuyệt không có thể kêu hâm nhi lại lưu lạc hồng trần, không thể kêu trả nhi rơi vào đầu mình hai nơi kết cục. Này cố phu nhân vì sao như thế? Nguyên Lai. nàng lại là trọng sinh mà đến ở sắp nhập kinh thời điểm cố phu nhân ở xe ngựa lay động chung cắn tới rồi đầu có chút chóng váng đầu liền ở trên xe ngựa ngủ một giấc một giấc ngủ dậy nàng liền nhiều một ít ký ức trong trí nhớ cố phu nhân mang theo một đôi nhi nữ vào kinh tới cùng quân gia nghị thân ở thu thập cố gia láo trạch sau cố phu nhân gọi người cấp quân gia tặng bái tiếp nàng nghị trưởng phu trước khi đi khi giao đãi lại niệm nhà mình đối quân gia như thế nào đều là từng có ân cứu mạng Cố Hâm gả đến quân gia hẳn là sẽ không bạc đãi, hơn nữa Nhi tử muốn đi khoa cử chi lộ, lấy quân mạc vì thân phận địa vị. Nếu hai nhà thành nhi nữ thông gia, quân Mặc vì để bạc nhà mình Nhi tử định cũng tận lực. Nàng hoài tốt đẹp nguyện vọng chờ quân gia người hồi đáp, ai biết chờ tới lại là quân gia trở mặt vô tình, quân gia gọi người hủy hoại Cố Hâm trong sạch, lại mãn kinh thành tản Cố thị nữ dâm đãng đồn đại, tiêu Cố Hâm thương tâm muốn chết dưới thiếu chút nữa thắt cổ tự sát. Cố Minh tức giận dưới đi tìm cái kia đang đồ tử Ai biết nửa đường bị người quân lấy, cố mính vốn là có khí. liền cung người nọ xảo vài câu, lại đánh mấy quyền, Kết quả, người nọ lại là đã chết. Cố minh đương trưởng đã bị lấy trụ đưa vào nha môn. Lúc ấy, cố phu nhân vì nhi tử sự khắp nơi cầu người tặng lễ, nàng khi đó còn không biết đây là quân gia làm, cầu đến quân gia trên cửa, kia thôi thị ứng thực hảo, chỉ nói lấy tiền làm việc, tất cứu ra nàng nhi tử tới. Cố phu nhân liền tin, kết quả, gia tài một chút bị quân gia đào rỗng. Nhi tử cũng không có giữ được. Cuối cùng, ngay cả cố gia nhà cũ đều bị người ba chiếm. Nàng cùng cố hâm lưu lạc đầu đường, cố hâm bị trong kinh vô lại cướp đi bán được thanh lâu. kia hải tử cũng là cái quật cường, không muốn trong sạch bị người bẩn, bị bán đi cùng ngày liền tự sát. Cố phu nhân ngấm lại kiếp trước nàng một nhà kết cục, lòng tràn đầy hận ý không chỗ phát tán. Nàng nghĩ đến ở cố hâm đi sau, nàng như thế nào đều không cam lòng, muốn vì nhi nữ báo thù, liền khắp nơi du đãng, hảo hảo một cái đại gia phu nhân làm khất cái bà. Khá vậy đúng là bởi vì ăn xin kiếp sống, kêu nàng đã biết kẻ thù là ai, cũng biết rất nhiều quân mạc vì chuyện cũ, còn có trong kinh rất nhiều người ra tân bí. Cố phu nhân ở được kiếp trước ký ức tỉnh lại lúc sau thiếu chút nữa nhảy xuống xe chạy tới cùng quân gia liều mạng, sau lại thấy một đôi nhi nữ hảo hảo, lúc này mới áp xuống trong lòng tức giận cẩn thận tính toán lên. Đợi cho vào kinh, cố phu nhân một bên gọi người thu thập tòa nhà, một bên hỏi tham lắng diệng, đương nàng biết được tây lân đó là kia phượng hoàng huyện Lý Gia Khi. thực sự kinh tới rồi vô nó cố phu nhân trong trí nhớ quan gia đăng cơ kia một năm xác thật là gọi người đi phượng hoàng huyện tiếp lý Gia nương tử vào kinh lúc ấy cũng là sách phong hiền tần chính là vị này hiền tần nương nương là cái không phúc khí ở vào kinh trên đường bị người cấp giết cố phu nhân nhớ rất rõ ràng hiền tần đi sau quan gia lòng tràn đầy bi thống vài ngày đều không có thượng triều lại ở tam tiên sơn hiền tần qua đời địa phương kiến mộ lập địa từ đây lúc sau hậu cung giai lệ ba Lại không có người đến phong hiền tự Lại quá 2 năm lúc sau Quan gia ra ngoài giải sầu Với hương giã gian nhìn thấy trịnh họ nông phụ Nghe nói vị kia trịnh nương tử cùng qua đời Lý nương tử lớn lên rất là giống nhau Quan gia nhìn đến trịnh thị Như đạt được trí bảo Chính là buộc trịnh thị phu quân hưu nàng Mang trịnh thị về kinh Tuy rằng nói quan gia được trịnh thị Khá vậy không có phong nàng bất luận cái gì Một cái cùng hiển có quan hệ phong hào Chỉ là kêu quan nhân xưng nàng trịnh phu nhân Cố phu nhân nhớ rõ rành mạch Trịnh thị ở trong cung 10 năm hơn, đến quan gia ân sủng 10 năm hơn, tính cả hoàng hậu ở bên trong bất luận cái gì hậu phi đều cập không thượng người này, thẳng đến trịnh thị qua đời, quan gia đối nàng vẫn luôn là nói gì nghe nấy, rất là tín nhiệm. Kiếp trước khi, cố phu nhân biết những việc này cũng chỉ đương chê cười vừa nghe, cũng không có cẩn thận hỏi tham quá, cũng không có nghĩ tới quan gia đây là ý gì. Thẳng đến trọng sinh lúc sau, cố phu nhân mới cẩn thận cân nhắc, này một cân nhắc, nàng liền minh bạch. quan gia trong lòng nặng nhất chính là vị kia sớm qua đời lý nương tử sùng ái trịnh thị cũng bất quá là đem trịnh thị trở thành lý nương tử bóng dáng như vậy tưởng tượng cố phu nhân càng thêm kinh dị đồng thời nghĩ đến cao tông đối điển quý phi nghĩ đến tiên hoàng đối vương thái hậu cố phu nhân cũng biết quan gia sợ cũng cùng này tổ tiên giống nhau là cái si tình nhân nhi chỉ là hắn một khang si tình đối tượng toàn ký thác cho lý nương tử đương cố phu nhân biết được tây lân chính là phượng hoàng lý gia khi thật sự là lại kinh ngạc vừa vui sướng Nàng không rõ vì cái gì này thế Lý Nương Tử không có qua đời, tương phản bình bình an an tới Kinh Thành. Sau lại hỏi thăm chút sự, lại kết hợp kiếp trước hiểu biết đến ra một cái kết luận. Nàng nhớ rõ kiếp trước thời điểm, Lý Nương Tử tỷ tỷ tựa hồ là sớm liền đi, Lý Nương Tử chỉ có một ngốc ca ca, ở Lý Nương Tử sau khi chết, nàng cái kia ngốc ca ca lại là bị quan gia nhận được Kinh Thành chiếu cố, nhật tử quá cũng không tệ lắm. Chính là, hiện giờ Lý Nương Tử tỷ tỷ thế nhưng không có việc gì. này liền không phải do cố phu nhân không nhiều lắm suy nghĩ, nàng nghĩ, nàng nếu có thể biết được kiếp trước việc như vậy, nói không chừng này Lý Nương Tử hoặc là nàng tỷ tỷ cũng là cùng nàng giống nhau người. mặc kệ là Lý Gia ai cùng nàng giống nhau, vẫn là tưởng cập quan gia đối Lý Nương Tử ngưỡng mộ, cố phu nhân đều hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Lý Gia kết giao. này liền có nàng một dàn xếp xuống dưới đã kêu người đến Lý Gia đưa bái tiếp sự. đệ nhất một bốn chương nói chuyện hiếm. muội muội, muội muội, sáng sớm. lý xuân hưng phấn vào hậu viện cũng mặc kệ lý loan nhi khởi không khởi đẩy cửa liền đi vào lý loan nhi vừa mới rửa mặt thảo đang ở đối kính trang điểm nhìn đến lý xuân lập tức cười lại thấy lý xuân trên mặt mang theo nồi hôi một chương nộn xinh xinh mặt hắc một đạo hôi một khối hơn nữa hắn trên tóc thảo gậy gộc càng thêm gọi người buồn cười Ca, chuyện gì lý loan nhi đứng dậy cầm ôn khăn giúp lý xuân lau mặt lại kêu thủy Châu cho hắn trải đầu lý xuân trên mặt mang theo cười cười hai cái má lún đồng tiền thật sâu càng hiện đáng yêu, muội muội hôm nay muốn đại khách, ta đại dậy sớm tới liền làm thật nhiều điểm tâm, muội muội cầm đi thỉnh người ăn. Hảo, Lý Loan Nhi cười gật đầu, lại đối Lý Xuân nói, nhà chúng ta hiện giờ có đầu bếp nữ, ca ca nấu ăn coi như hứng thú liền thành, vạn không thể mỗi ngày ngốc tại bếp hạ. Nghe muội muội, Lý Xuân là cái nghe lời bé ngoan, thực chỉnh trọng gật đầu, ca làm điểm tâm hảo, trong chốc lát ta liền kêu người đi phòng bếp lấy chút tới bị, được rồi, ca chạy nhanh đi rửa mặt trải đầu đi. Còn có này quần áo cũng đổi một thân, trong chốc lát chúng ta cùng nhau ăn cơm sáng. Lý Loan Nhi hống Lý Xuân đem hắn tiến đi, lại vội vội sơ hào tóc, đều mặt, chọn một kiện phấn lam váy lùa thay, lúc này mới thong thả ung dung đứng dậy, gọi người ở trong sảnh đường bị thượng cơm sáng. Ăn qua cơm sáng, mới tống cổ Mã Phương lãnh Lý Xuân đi ra ngoài chơi, Mã Tiểu Nha liền tới nói cố gia mẹ con đã tới. Lý Loan Nhi cùng Kim phu nhân chạy nhanh nên đến nhị môn chỗ, lại thấy cố gia mẹ con mỗi người mang theo cái tiểu nha đầu. Trang điểm rất là một mạc, trên mặt mang theo cười chậm rãi đi tới. Kim Phu Nhân kéo qua Cố Phu Nhân cười nói, thực nên chúng ta đi nhà người bái phỏng, nơi nào tưởng được đến các ngươi nhưng thật ra trước tặng bái tiếp. Cố Phu Nhân nhấp miệng cười trong chốc lát mới nói, về sau đều là hàng xóm lắng giềng, thực nên cho nhau lui tới, ai trước bái phỏng ai sau bái phỏng lại có cái gì đâu. Lý Loan Nhi tắc lôi kéo Cố Đại Nương cười hỏi, ta danh Loan Nhi, người kêu gì? Cố hâm túi đầu cười nhạt, ta tên một chữ một cái hâm tự. Tỷ tỷ đã kêu ta Hâm Nhi là được. Ta đây liền không khách khí, Hâm Nhi." Lý Loan Nhi cười kêu một tiếng, lại nhìn về phía cô phu nhân, "Hôm nay này Thái Dương thật sự hảo, vừa lúc hậu viện thạch lũa hoa khai cũng chính diễm. Không bằng chúng ta liền đến hậu viện, một bên dùng trà một bên ngắm hoa, không biết phu nhân ý hạ như thế nào?" Cố phu nhân khen, "Chú ý này hảo, chính đổi kịp này hảo thời tiết, nếu là ở trong phòng khó tránh khỏi bị đè nén, chi bằng ở hoa viên tử giải sầu." Cố Hâm cũng nói, chúng ta vừa mới chuyển đến hoa viên cũng không cố thượng xử lý vừa lúc nhìn xem tỉ tỉ ra vườn chúng ta cũng chiếu lộng lộng. nói chuyện vài người liền dọc theo đá cội phô đường nhỏ nhắm thẳng hậu hoa viên mà đi lý loan nhi mua tòa nhà này đệ nhất tiến là người gác cổng còn có hạ nhân chỗ ở có khác một cái vượt viện là dưỡng mã huy gia súc địa phương đệ nhị tiến còn lại là lý xuân nhà ở đệ nhị tiến rất là rộng mở tuy rằng không có vượt viện chính là lại có tả hữu xương phòng các năm gian thêm trong viện cũng tài các màu hoa cỏ cây cối, cũng một bên đảo cái ao nuôi cá. Nhìn đảo cũng tinh nhã. Đệ Tam Tiến chính là nội trạch phụ nhân chỗ ở, hiện tại chính là Lý loan Nhi cùng Kim Phu Nhân mang theo mấy cái nha đầu trụ, này phong ở liền hiện tiểu xảo một ít. Bất quá lại có một cái tây khóa viện, kia sân phòng giang nam lâm viên làm ra một cái hoa viên tử, ở giữa núi giả nước chảy đình đài lầu các cũng đều không thiếu. Tới rồi đệ Tam Tiến trong viện, liền thấy tiểu xảo năm gian chính phòng, cộng thêm tam gian đông xương phòng. Phía sau hẳn là còn có mái hiên, bất quá lại cũng thấy không rõ lắm. Nay trong viện xử lý cũng thực sạch sẽ, lộ hai sườn cắt có mấy khẩu đại lưu bên trong lấp đầy thủy. Giữa mãn lưu hoa súng, phía đông trong viện đắp một cái giàn nho, mãn giá quả nho lá cây đã bò đầy, thoạt nhìn thực thanh nhù, giá hạ lại thả bàn đá ghế đá, nhưng thật ra cái hưu nhàn nơi đi. Phía tây trong viện tác sáng lập ra tới loại một ít mới mẻ tiểu thái, cùng gia đình giàu có động tác loại hảo chút quý báo hoa cỏ không giống nhau, xử cái này sân nhiều chút điền viên phong. Nhà ngươi này đồ ăn loại đảo cũng trình tề. Cố phu nhân vừa đi một bên nhìn, này dưa chuột đều nở hoa rồi, lại quá chút thời gian kết tiểu dưa chuột nhưng phải gọi ta nếm nếm thức ăn tươi. Tự nhiên, kim phu nhân chỉ chỉ trên mặt đất mới mọc ra tới không lâu cải thìa, cái này hiện tại ăn vừa và tốt, nội thực, cũng không cần như thế nào xào, nước sôi một sao, dùng các màu gia vị một quái, lại rác lên dầu vừng, hương vị lại hảo lại thanh khẩu. Trong chốc lát cần phải hảo hảo nếm thử. Cố hâm vẻ mặt hướng tới chi sắc Chiếu ta nói, này nấu ăn đảo cũng không cần chú ý nhiều như vậy, lại là chưng lại là nấu lại là tạc, thực mất đồ ăn nguyên nước nguyên vị, tựa như phu nhân theo như lời nước sôi một cháo, dầu muối một quái, liền rất ăn ngon. Người là cái sẽ ăn. Kim phu nhân cười đánh giá cố hâm, không chỉ sẽ ăn, còn sẽ trang điểm, nhìn một cái hôm nay xuyên này thân quần áo, thật thật xinh đẹp khẩn đâu Lời này nhưng thật ra thật sự. Lý Loan Nhi cũng đi theo cười nói, ta cũng nên cùng hâm nhi mọi tử hào hào học học. bằng không về sau đầu bù tóc rối nơi nào trở ra môn mọi người một bên nói giỡn, một bên qua tây tường một tháng lượng cổng vòm một quá này đã môn liền dắt một trận mát mẻ gió lạnh phơ phất gian liền thấy trong viện tài vài cây thô tráng cổ thụ có khác đã khai bại tây phủ hải đường hòa hảo vài cọng hoa mẫu đơn một khắc sườn quả nhiên thạch liễu hoa khai hồng diễm diễm gọi người nhìn trong lòng liền thích lý loan nhi ở phía trước dẫn đường đoàn người qua một người công tiểu hồ liền ở thạch liệu chi tiêu cỏ tranh đáp tiểu đỉnh tử nghỉ chân Mã tiểu nha mang theo hai cái nha đầu tiến lên, ở trên bàn bày các màu trà bánh, Lý Loan Nhi cười giới thiệu, chúng ta cũng không đi qua phía nam, cũng không biết Giang nam khẩu vị như thế nào, chỉ có thể làm chút bắc địa điểm tâm, phu nhân cùng hâm mội thả nếm thử. Nàng chỉ vào giống nhau tế bạch sứ đĩa chung cánh hoa trạng điểm tâm nói, này đó đều là ca ca ta làm ra tới, ta ăn khét ngược, cái này kêu táo hoa. Lại một lóng tay mặt khác mấy thứ điểm tâm, đây là bánh hạch đào, đây là gà bánh dán, đây là con bướm bài thi. Đây là tiểu du bánh. Cố phu nhân nếm một ngụm, khó được, điểm tâm này làm tinh xảo, hương vị cũng tốt như vậy, đại lang nhưng thật ra cái thận trọng khéo tay. Lý Loan Nhi nhấp miệng cười nhạt, ca ca ta đọc sách không thành, làm người lại quá mức thật thả chất phát chút, ta cũng không biết kêu hắn làm chút cái gì, may mắn hắn còn có này một môn hảo thủ nghệ, làm ra tới điểm tâm đồ ăn hương vị đảo cũng không tồi. Cố hâm cũng nếm mấy thứ tiểu xảo điểm tâm, liên tục khen, chúng ta ở phía nam cũng chưa ăn qua như vậy tốt điểm tâm. Lý đại ca thật thật hảo thủ nghệ Kim phu nhân một bên chiên trà một bên nói Hâm nhi nguyện ý ăn Đi thời điểm nhiều mang chút trở về Xuân ca nhi nếu là biết có nhân ái hắn thức ăn Không biết cao hứng thành bộ dáng gì đâu Ta đây thật không khách khí Cố hâm muốn là ngây thơ Lại là thật thích này đó điểm tâm Tự nhiên liền cũng không thoái thác Cố phu nhân cũng cười gật đầu Trong lòng lại tính toán về sau lấy cái gì đắp lễ Vài người một bên uống trà một bên liêu Nói trong chốc lát tử lời nói lý loan nhi liền lôi kéo cố hâm đến hồ nước biên hái được chút huệ hoa lấy tuyến xuyến chơi kim phu nhân tắc cùng cố phu nhân ngồi ở cùng nhau nói giỡn. lý loan nhi xuyến một chuỗi hoại hoa lại hái được một đóa thạch liễu hoa mang ở cố hâm mấn vừa cười nói ta hôm nay ăn mặc màu lam váy áo đảo không thích hợp mang như vậy diễm hoa hâm mội tử này một thân đào hồng nhưng thật ra xứng đôi cố hâm liền bên cạnh ao thủy chiếu chiếu lại đem kia hoa phủ chính ta xem tỉ tỉ nhưng thật ra xứng đôi kia phủ dung hoa vừa vặn nhà ta hậu viện loại chút Chờ nở hoa thời điểm ta lại mời tỷ tỷ qua đi ngắm cảnh. Đó là cực hảo. Lý Loan Nhi vô tay cười, nhặt khối hòn đá nhỏ ném vào hồ nước nội, mội mội ra nguyên ở Giang Nam, căn cung ở Giang Nam. Nay kinh thành tòa nhà nhàn dỗi hảo chút năm, sao hiện giờ nhưng thật ra tưởng chuyển đến kinh thành. Nói lên lời này tới, cố hâm nhưng thật ra có chút khó xử, túi đầu nhữ mày suy nghĩ một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, ta chỉ cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ chớ có chuyển ra đi mới hảo. Lý Loan Nhi gật đầu. ta tự nhiên sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Từ nhỏ cha liền cho ta đính thân, nguyên tính toán ta thành nhân lúc sau liền thành thân, nào biết cha đi sớm, chúng ta toàn ra muốn giữ đạo hiếu. Cũng liền chờ tới bây giờ, hiện giờ ta một năm lớn hơn một năm, nương cùng ca ca rất là sốt ruột. Hơn nữa phía nam sinh ý có chút không thuận, ca ca liền mang theo chúng ta một nhà tới kinh thành, gần nhất là chuẩn bị một ít phương pháp, thứ hai, cũng có kêu ta ở kinh thành thành thân y tứ. Cố hâm thuốc ra lời này xong, Lý Loan Nhi liền gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nguyên lai like như vậy. Người đính thân chính là nhà ai? Không nói được ta biết đâu. Tỷ tỷ hẳn là biết đến, này người ở kinh thành ước chừng đều biết nhà hắn. Chỉ là nhà hắn thế đại, ngần ấy năm cũng không có liên lạc đi lại quá. Cũng không biết này hôn sự có thể hay không thành. Nói chuyện, cố hâm trên mặt mang theo sầu lo, nương hôn kia còn nói khởi quá, chỉ nói cha ta qua đời khi nhà hắn cũng chưa phái người đến xem quá, hoặc là ghét bỏ nhà của chúng ta. Như thế nào sẽ? Lý Loan Nhi ôn tồn trấn an cố hâm, hâm nhi mọi tử lớn lên như vậy hảo, trong nhà lại có bạc triệu gia tài, lại có ai dám ghét bỏ. Ai? Cố hâm thở dài khẩu khí, rất có một loại thiếu niên mới quen sầu tư vị hương vị, lại có tiền cũng bất quá là cái thương nhân, nhà hắn lại là tể phụ nhà, tỉ tỉ hẳn là biết chút, cùng ta đính thân đó là quân tướng công gia. Nhà hắn? Lý Loan Nhi cả kinh, buột miệng thốt ra, kia thật đúng là khó mà nói. Cố hâm càng là hoảng sợ, tỉ tỉ như thế nào nói như vậy? không có gì không có gì lý loan nhi cười lăn lộn qua đi ta chỉ là nghe ngươi nói ngần ấy năm không có tới hướng sợ hai nhà tình cảm phai nhạt còn nữa rốt cuộc là tướng công gia, sợ là tính không nói này đó cố hâm thấy lý loan nhi muốn nói lại thôi liền biết này trong đó tất có sự cố bất quá lý loan nhi không nói nàng cũng không hảo tương tuân chỉ có thể đem đẩy ngập nghi hoặc đẻ ở trái tim túi đầu yên lặng chơi trên tay hoa một lát sau mới hỏi Tỷ tỷ ra như thế nào dọn đến kinh thành tới? Lý Loan Nhi cười cười, kéo cố hâm đứng dậy, rời bước đến một bên cây liếu hạ, chết mấy chi cảnh liếu một bên biên lang hoa tử một bên nói: vì nhà ta muội tử, quan gia đăng cơ, nạp nhà ta muội tử vào cung vị thần, chúng ta không yên tâm, đành phải theo tới, ở trong kinh trí chút sản nghiệp, tính toán thường trú. Kia đảo muốn chúc mừng tỷ tỷ, cố hâm nghe nở nụ cười, lệ ngội sợ là tư dung xuất chúng, bằng không quan gia như thế nào sẽ xem trong mắt? Hiện giờ quan giá hậu cung hư không? Đó là hoàng hậu đều chưa từng vào cung, lệnh muội tiến cung sợ sẽ là đầu một phần. Cái này ta đảo thật không nghĩ tới. Lý Loan Nhi lắc lắc đầu, ta nguyên cũng không tính toán kêu nàng tiến cung, ta chỉ nghĩ cho nàng tìm cái áo cơm vô ưu nhân ra, có thể bình bình an an sống qua là được. Nào biết làm ra như vậy vừa ra tới, ta kia muội tử tính tình không phải thực hảo, ta sợ nàng tiến cung sẽ xông ra thai họa tới. Này không, nàng chân trước mới đi, sau lưng chúng ta toàn ra liền vội vã đổi tới, ta liền nghĩ. Nàng muốn vạn nhất gây ra họa, còn có huynh tỷ bồi, đó là quan gia muốn trách tội, cũng có người cùng. Nàng cùng nhau chịu trách nhiệm không phải. Cố Hâm nghe vẻ mặt yêu thích và ngưỡng mộ, tỷ tỷ một nhà cảm tình nhưng thật ra thật tốt, Lệ Nguyệt thật sự có phúc, có người như vậy đau người tỷ tỷ. Đệ nhất một năm trương làm ai? Phu nhân, thế nhưng không nghĩ tới sự cách nhiều năm, lại ở kinh thành nhìn thấy phu nhân. Trong đình chỉ còn lại có Cố phu nhân cùng Kim phu nhân khi, Cố phu nhân đứng lên triều Kim phu nhân thâm làm thi lễ. có thể lại đụng tới cũng là chuyện hiếm thấy. Kim Phu Nhân trên mặt mang cười bị nàng này thi lễ, chỉ chỉ một bên ghế, ngươi cũng ngồi đi, gọi người nhìn đến phản không ra gì. Nhìn đến lại như thế nào? Cố Phu Nhân ngồi xuống đầy mặt cảm kích nói, nếu là năm đó không gặp được Phu Nhân, chúng ta mẹ con tánh mạng sớm không có, ngần ấy năm, ta vẫn luôn nghĩ phải hảo hảo cảm tạ Phu Nhân, nhưng Phu Nhân hành tung mơ hồ không chừng, kêu chúng ta cũng không biết đi nơi nào tìm. Kim Phu Nhân đổ một ly trà đưa qua đi, ta mấy năm nay cũng bất quá khắp nơi làm nghề y ỉa có đôi khi cũng đi núi sâu thải chút dược các ngươi nơi nào tìm được còn nữa nói năm đó ta thế ngươi chữa bệnh nhà các ngươi cũng thanh toán tiền khám bệnh cảm tạ nói vẫn là không cần phải nói nói như thế nào chúng ta đều là muốn cảm tạ phu nhân cố phu nhân dứt khoát lưu loát nói bằng không chúng ta thành cái gì lại nguyên lai like, năm đó cố phu nhân sinh cố hâm khi khó sinh thiếu chút nữa một thi hai mệnh vừa vặn kim phu nhân ở địa phương làm nghề y rèn luyện cơ duyên xảo hợp dưới cứu cố gia mẹ con một mạng. Chờ đến cố phu nhân sinh hạ cố hâm, cố đại gia dâng lên thật dày tiền khám bệnh, nguyên còn nói muốn bị thượng hậu lễ cảm tạ kim phu nhân, nào biết lại đi y quán tìm khi, kim phu nhân đã không có bóng dáng. Tuy rằng việc này đã qua đi nhiều năm, nhưng bởi vì lúc ấy ấn tượng quá khắc sâu, cố phu nhân vẫn là nhận ra kim phu nhân. Ngươi nguyện ý cảm tạ ta cũng mặc kệ. Kim phu nhân không làm sao được xua xua tay, việc này lại nói tiếp cũng là chúng ta duyên phận. Năm đó ta cứu người, hiện giờ hai nhà lại là hàng xóm, thật sự là sao đâu. Cũng không phải là sao. Cố phu nhân nói cũng nở nụ cười, ta nguyên nói bái phỏng Lý Gia. Nơi nào nghĩ đến Lý Gia còn có ngài này tôn đại Phật đâu, muốn sớm biết rằng, ta sớm lại đây. Đúng rồi, các ngươi như thế nào cử ra bác thượng? Nói dỡ nhất thời, Kim phu nhân hỏi ra tới, nhà ngươi đại gia khi nào không? Lại nói tiếp, cố phu nhân một trận đau thương, ba năm trước đây liền không có. Chúng ta ở Giang Nam thủ ba năm hiếu, hiện giờ hiếu mãn, liền mang theo nhi nữ rời đến kinh thành tới trụ. Nén bi thương đi. Kim Phu Nhân vô vô cô Phu Nhân tay, hiện giờ tức là hàng xóm, về sau nhiều hơn lui tới là được. cố Phu Nhân cười chính là, Kim Phu Nhân ngẩng đầu nhìn về phía hồ nước bên cạnh, này hai cái nha đầu đảo cũng hợp ý nói chuyện không để yên. Têu các nàng tiểu tỷ mội nói đi, chúng ta nói chúng ta. cố Phu Nhân nói chuyện cũng nở nụ cười. Hai người ở trong đình nghĩ lại năm ấy sự. Không khỏi một trận cảm khái, một lát sau, cố phu nhân hỏi một câu, ta nghe nói nhà ngươi tiểu nương tử muốn vào cung. Kim phu nhân gật đầu, nếu không phải vì nàng, ta nơi nào sẽ đến kinh thành. Nay trong cung cũng không phải là hào ốc, chung quanh đều phải chuẩn bị. Phu nhân, chúng ta cố ra bên không có, tiền bạc thượng vẫn là không thiếu, nếu tiểu nương tử yêu cầu, chúng ta cố ra nguyện ý dâng lên tiền tài, giúp tiểu nương tử một phen. Cố phu nhân là cân nhắc nửa ngày mới nói ra lời này. Nếu là không có nhận ra Kim Phu Nhân tới, nàng là không dám đưa ra ý tứ này, hiện giờ biết ngay nói Kim Phu Nhân là người quen. Đối nàng có ân cứu mạng, lại xem lý ra trên dưới cũng đều là hiền lành nhân ra, nàng liền nghĩ, cùng với tương lai trong nhà tiền tài tiện nghi quân gia, không bằng cùng lý ra, ít nhất lý tiểu nương tử nếu là được cân sủng. Không nói được cũng có thể kéo rút nhà nàng một phen. Kim Phu Nhân lắc lắc đầu, ngươi cũng biết ta làm nghề y hề nhiều năm. Ta thuộc hạ chưa khỏi người liền ta chính mình cũng không biết có bao nhiêu. Nhiều năm như vậy, tiền bạc ta cũng tổn hảo chút, cũng đủ nữ nhi của ta ở trong cung chi tiêu, thứ không cần kêu người lo lắng phí công. Ngài nữ nhi này cố phu nhân không nghĩ tới, nhất thời kinh sợ. Kim phu nhân cười, ta là cái không có con cái, vốn là bơ vơ không nơi nương tựa, nào dự đoán được năm trước ở núi sâu kêu loan nha đầu cứu một mạng? Vì dưỡng thương, ở nhà nàng ở nhiều ngày, nhà nàng huynh muội đều là thật thành người, làm người cũng hảo. thời gian lâu rồi ta liền luyến tiếc này ba cái hài tử các nàng cũng không phụ vô mẫu bình thường sự vụ cũng không có cái dạy dỗ thường xuyên hướng ta thỉnh giáo xuân ca nhi cùng phượng nha đầu cùng ta càng là thân hậu chỗ cùng người một nhà dường như một đoạn thời gian xuống dưới liền nhận kết nghĩa phượng nha đầu liền thành ta con gái nuôi ta sống hơn phân nửa đời phải như vậy một cái khuê nữ đau cái gì dường như nàng tiến cung ta lại nơi nào không vì nàng tính toán cố phu nhân thấp chấm tư nhẹ giọng nói Có phu nhân vì tiểu nương tử tính toán, tiểu nương tử ở trong cung chắc chắn càng ngày càng tốt. Chỉ mong đi." Kim phu nhân nở nụ cười. Đợi cho mau dùng cơm chưa thời điểm, ở Lý Loan Nhi lại đây thỉnh hai người đi thính đường dùng cơm trước." Kim phu nhân bỗng nhiên nhìn phía cô phu nhân, "Tuy nói nhà các ngươi đại gia đi, nhưng ngươi còn có một đôi nhi nữ, ta coi hâm nha đầu là cái tốt, nghĩ đến nhà ngươi ca nhi cũng không tồi, Trở về sau hai đứa nhỏ cưới vợ gả chồng sau, ngươi cũng chuyên chờ hưởng nhi nữ phúc đi." "Mượn ngài các ngôn." Cố phu nhân trong lòng cũng không có cao hứng cỡ nào, trên mặt lại cường trang tới cười, ngài hiện giờ cũng coi như có con trai con gái, tương lai tự nhiên cũng là có hậu phúc. Ta so không được ngươi. Kim phu nhân xua xua tay, nhà của chúng ta Xuân Ca Nhi tâm nhãn thiếu, tuy rằng trên mặt lớn lên không kém, nhưng tóm lại là không thể đỉnh môn lập hộ, nhà ai hảo hảo khuê nữ vui gà hắn, nhưng nếu là cho hắn thảo cái không cũng có thể vì, chúng ta lại lo lắng về sau hai vợ chồng nhật tử vô pháp quá, nay không. Ta cùng Loan Nha đầu chính vì việc này phạm sâu đâu. Nói đến Lý Xuân, Kim Phu Úi Nhân kỳ thật cũng rất phát sầu. Muốn nói cấp Lý Xuân tìm cái trong nhà bần hàn thành thật cô đương, bằng hiện giờ trong nhà điều kiện cũng là thành, nhưng Kim Phu Úi Nhân tổng cảm thấy như vậy ủy khuất Lý Xuân. Lý Loan Nhi tưởng liền càng nhiều, nàng là tưởng cấp Lý Xuân tìm cái khôn khéo làm luyện cô dâu. Lý Xuân đầu góc không hảo xử thảo cái thông tuệ cô dâu, về sau đỉnh khởi môn hộ tới, hai vợ chồng nhật tử còn quá đến đi xuống. Nếu là tìm kia tam gợi gộc đánh không ra một cái thi tới, hoặc là không có kiến thức, chỉ sợ hai vợ chồng nhật tử quá không đi xuống. Nói lên thảo cô dâu tới, ta nhưng thật ra có cái không tồi người được chọn, chỉ là không biết nhà các ngươi ca nhi cô phu nhân nghị ba chủ lý ra, vừa nghe kim phu nhân vì lý xuân cưới vợ phát sầu, tự nhiên ra sức suy nghĩ giúp nàng nghĩ biện pháp. Trong chốc lát ăn cơm thời điểm ta kêu xuân ca nhi lại đây cho ngươi thấy cái lễ, ngươi nhìn một cái sẽ biết. Kim phu nhân vừa nghe. Trong lòng liền vui mừng lên, tóm lại Xuân ca nhi là cái cái gì tình hình chúng ta cũng không bao gạn. thác ngươi làm ai. Cũng không cần ngươi như thế nào khích lệ, chỉ lo ăn ngay nói thật, cô nương nếu là nguyện ý, nàng gả cho tiến vào chúng ta nhất định đối nàng hảo, nhưng người ta cô nương không muốn. Chúng ta cũng không bắt buộc. Này Phương là lẽ phải. Cố phu nhân cười khen tặng một câu, hai người đứng dậy cùng đi thính đường. Bãi cơm thời điểm, quả nhiên Kim phu nhân gọi người tìm Lý Xuân lại đây chào hỏi. Cố phu nhân ở Lý Xuân tiến phòng khi liền bắt đầu đánh giá, chờ Lý Xuân đến gần, càng là cẩn thận quan sát, nàng phát hiện này Lý Xuân cũng không giống đồn đãi như vậy ngu dại. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài, như thế một tuấn tú hảo tiểu tử. Chỉ thấy Lý Xuân ăn mặc một bộ xanh ngọc áo dài, đen nhánh đầu tóc bàn lên đỉnh đầu, dùng một phương khăn bao ở, khăn thượng triển tinh tế chỉ bạc biên dây thừng. Chính giữa chuế một viên chân châu, càng sấn hắn sắc mặt như xuân hoa, mục như thu nguyệt, nhìn thật sự là sạch sẽ đẹp. Lý Xuân gặp người khi lại tổng mang theo ba phần cười, hắn cười, hai cái má lún đồng tiền liền hiển hiện ra, gọi người nhìn càng thêm thảo hỉ. Không nghe Lý Xuân nói chuyện, chỉ là nhìn hắn người này. Cố phu nhân liền có vài phân thích, chờ hắn đến gần, Lý Loan Nhi liền lại đây giới thiệu, đây là chúng ta đông lần cố gia phu nhân. Người tiếng la bà mẫu. Lý Xuân chạy nhanh chắp tay thi lễ, thỉnh thanh rõ ràng nói, cố Bá mẫu hảo. Lý Loan Nhi lại một lóng tay cố hâm, đây là cố gia đại đường. Ngươi tiếng kêu muội tử liền hảo. Cố muội tử. Lý Xuân cười rất là sung sướng, nghe đại muội nói ngươi thích, thích ta làm điểm tâm, ta, ta lại làm. Nhiều mang chút. Cố Hâm chạy nhanh đứng dậy, đa tạ Lý đại ca. Không tạ, không tạ. Cố Hâm một thi lễ. Hống Lý Xuân chạy nhanh xua tay lui về phía sau, ta, ta đi bếp hạ nhìn xem. Các ngươi ăn, ăn được a. Nói chuyện, hắn đã chuẩn ra môn đi. Kim phu nhân nhìn Lý Xuân bóng dáng đầy mặt hiền hòa cười. Đứa nhỏ này liền sợ thấy người sống, vừa thấy đến không quen thuộc người liền lời nói đều nói không hảo. Cố phu nhân trong lòng kỳ quái, chỉ nói đều nói lý xuân ốc, hiện giờ nhìn đảo cũng không ốc, xem đứa nhỏ này ăn mặc, liền biết là cái ái sạch sẽ, lớn lên cũng mang theo như vậy một ít hỷ tính, nói chuyện thượng tuy rằng không thế nào cơ linh, nhưng nên có lễ nghi cũng không thiếu, nơi nào giống như trước gặp qua những cái đó ngốc tử, lại giơ lại sú, còn luôn là cái cỏ ẩm ý nổi điên đánh người. Lý Loan Nhi thỉnh Cố phu nhân ngồi xuống, Cấp cố phu nhân bảy lưỡng đạo đồ ăn thỉnh nàng nhóm nháp, hưởng qua lúc sau nói, ca ca ta kỳ thật chính là khi còn nhỏ phát sốt, đem đầu vóc thiêu có chút phạm hồ đồ, lại nói tiếp, kêu hắn làm việc nấu ăn đều thành, chỉ là đường đọc sách, hắn là đọc không được thư, trừ ngoài ra, chính là quá thật thành chút, khắc cũng không có gì. Ta coi khen ngược. Cố phu nhân cười cười, hiện giờ người ta cũng nhìn, đợi đến trống không thời điểm, ta giúp đỡ hỏi một chút kia ra, nếu là thành, này tạ môi lễ ta cần phải định rồi. kim phu nhân gật đầu nói đây là tự nhiên ngươi nếu là cùng nhà của chúng ta xuân ca nhi nói cái hảo tức phụ chúng ta tự nhiên bị thượng lễ trọng cảm tạ lý loan nhi nghĩ nghĩ hỏi chỉ không biết nói phu nhân nói chính là nhà ai cố phu nhân trong lòng biết này lý đại lang tại đây ra tất là cái chịu coi trọng nghĩ đến này nhà gái chọn nhặt nhà trai nhân gia nhà trai tự nhiên cũng chọn nhặt nhà gái tuy nói lý gia đại lang có chút cái tật xấu nhưng người ta sợ cũng không muốn nói cái vô diệm nữ làm cô dâu như vậy tưởng tượng Nàng cũng xem đến khai, nhà gái là ta nhà mẹ đẻ một phương xa đường huynh ra, lại nói tiếp, nhà nàng tổ tiên cũng là thư hương dòng dõi, chỉ sau lại vài đời thi cử nhiều lần không đậu, liền như vậy suy tàn, tới rồi ta đường huynh này đồng lửa, mặc kệ nói như thế nào, ta này đường huynh quang minh chính đại thi đậu cử nhân, sau lại khảo tiến sĩ thời điểm không có trúng tuyển, liền cũng không tồn cái kia tâm tư, một lòng bắt đầu hướng quan trường luồn túi, ngần ấy năm xuống, dưới, đảo cũng lộng cái lục phẩm kinh quan. lại vẫn là quan lại nhân gia này nhân gia vui sao lý loan nhi vừa nghe đào hốt khẩu khí lạnh cố phu nhân cười cười tuy rằng nói là kinh quan nhưng hắn cũng bất quá là nước trong nha môn lục phần quan hơn nữa tổ tiên gia nghiệp đã sớm bại ta này đường huynh trong nhà cũng không có gì tiền tài người một nhà rất là khang khổ ta muốn cùng ngươi ra đại lang nói chính là nhà hắn thứ nữ thứ nữ lý loan nhi nhưng thật ra có chút tò mò chiếu ngươi nói nhà nàng nhật tử khang khổ Sao còn có thứ nữ vừa nói? Ai? Cố phu nhân thở dài, ta nguyên lai Đường Tẩu vốn cũng là thư hương dòng roi xuất thân, một mình tử cốt nhược, sinh nữ nhi sau liền tí hầu không được ta đường huynh, không làm sao được liền đem nàng của hồi môn nha đầu nâng làm thiếp, này thiếp lại sinh một nhi một nữ, sau lại, Đường Tẩu nữ nhi 4 năm tuổi khi nàng liền đi, ta đường huynh không muốn ủy khuất ba cái hài tử, liền vẫn luôn không có lại cưới vợ. Thấy Lý Loan Nhi cùng Kim phu nhân im lặng vô ngữ, Cố phu nhân lại nói: Nói đúng không vui cưới vợ, kỳ thật là trong nhà điều kiện thật sự không tốt, không chiếm được gái mộ vợ kế thôi. Đệ nhất một sáu trương phân ra. Kia nữ hải như thế nào? Này cố ra ra cảnh thế nào Lý Loan Nhi thật đúng là không quan tâm, nàng để ý chính là kia cô nương thế nào? cố phu nhân cười, kia cô nương mấy năm trước ta nhưng thật ra gặp qua, lớn lên cực xinh đẹp, so nàng kia đích tỷ phải đẹp, lại là cái lanh lẹ tính tình, việc may vá cũng làm hảo. Như vậy hảo phu nhân như thế nào sẽ tưởng cho chúng ta ra làm ai? lý loan nhi vẫn là có chút không rõ cố phu nhân vừa nghe phương thở dài một hơi ta kia đường huynh bất quá chính là cái nước trong nha môn tiểu quan ngày thường cũng không có gì làm hơn nữa gia cảnh không tốt lại có thể kết thượng cái gì hảo thông ra lại nói kia cô nương vẫn là cái thứ nữ đâu tuy rằng nói có chút người không thèm để ý đích đích thứ thứ này một bộ nhưng rốt cuộc này thế đạo coi trọng đích thứ vẫn là đa số đâu nhà hắn không muốn kêu nữ nhi gả đến thanh bẩn nhân ra chịu khổ người trong sạch cũng sẽ không muốn kéo tới kéo liền kéo dài tới hiện giờ, kim phu nhân cũng đi theo cảm thán, ngươi nói lời này đảo cũng là, thế nhân vốn là coi trọng đích thứ, một cái thư nữ muốn tìm một môn hảo việc hôn nhân thực sự khó xử, đúng là đâu, cố phu nhân gật đầu, nguyên nhân chính là như thế, ta đường huynh cái kia thiếp thất cũng rất là suốt ruột, này không kéo người đều kéo dài tới ta nơi này, vậy làm phiền phu nhân giúp đỡ hỏi một chút, lý loan nhi đại tùng một hơi, trong lòng biết kia cô nương là tốt, chỉ là thời vận không tốt không tuyển cái hảo xuất thân. Này trong lòng cũng có phổ, nếu là người ta cô nương vui, chúng ta hai nhà kết tần tấn tri hảo, cũng là hai nhà duyên phận. nay một tịch ăn đến buổi chiều thời gian, ăn cơm xong, cố phu nhân lại uống lên trong chốc lát tử trà mới mang theo cố hâm cáo tử rời đi. Cố phu nhân chân trước đi, Kim phu nhân sau lưng đã kêu người đi hỏi thăm cố ra tình hình. Kim phu nhân làm nghề y kẻ nhiều năm, đối với các nơi thế lực phân bố còn có sinh hoạt kinh nghiệm so với ai khác đều quen thuộc. Nàng kêu mã mạo mang theo chút tiền bạc liền đến kinh thành phía Nam Miếu Thành Hoàng Lại tìm kinh thành ăn mày đầu nhi. Thứ nơi đó mua cố ra nhất tường tận tư liệu. Cách một ngày, liền ở Kim Phu U Nhân cùng Lý loan Nhi nôn nóng chờ đợi chung, cuối cùng là có tin tức chuyển đến. Ngày này, mã mạo mang theo cái còn tính sạch sẽ tiểu ăn mày vào lý gia đại môn, này tiểu ăn mày cũng không có tiến nhị môn. Kim Phu U Nhân cùng Lý loan Nhi trực tiếp liền ở đệ nhất tiến trong viện thấy hắn. Tiểu ăn mày hẳn là đám kia ăn mày tương đối biết ăn nói. vừa thấy kim phu nhân cùng lý loan nhi trước cười thình an cấp phu nhân cùng nương tử chào hỏi tiểu nhân chúc phu nhân nhi nữ hiếu kính nhiều phúc nhiều thọ chúc nương tử thanh xuân mạ mỹ tìm cái hảo nhà chồng được đừng nói này đó có không ngươi vẫn là trước cùng chúng ta nói nói cố ra sự đi lý loan nhi nhấp miệng cười nhạt kia tiểu nhân liền nói tiểu ăn mày cười hì hì đứng dậy mã phương chạy nhanh cho hắn dọn một cái ghế kêu hắn ngồi xuống chờ hắn ngồi xuống sau Lại lộng cái đĩa điểm tâm đoàn qua đi cho hắn An Tiểu ăn mày cũng không khách khí, một bên ăn điểm tâm một bên cười nói, lại nói tiếp này cố ra không có gì danh khí, hỏi thăm lên chính là pha tôn công, chúng tiểu nhân liên lạc hảo chút đồng hành, lúc này mới làm ra tin tức, nguyên lai, like, phu nhân hỏi thăm này cố ra láo ra danh trình, là hồng lừa tự hữu tự thừa. Trong nhà chỉ một tiểu tiếp, có khác một trai hai gái, một tử danh gọi anh. Nhị nữ trung đích nữ vì trường, nhân xương cố đại nương tử, nhũ danh uyển nhi, thứ nữ vì h nhân xưng cố nhị nương tử nhũ danh thọ nhi Này đích nữ là người hiền lành lại là cái cần mẫn tuy là đích hành sự lại có chút yếu đuối cũng không từng cùng nàng di nương còn có mọi tử cãi nhau một câu miệng chỉ này thứ nữ lại là cái lợi hại nhân vật nho nhỏ tuổi tác không chỉ trưởng gia quản lý này châm diện chủ nghệ thuật tinh, cái gì đều có thể lấy đến lên hành sự lại nhất viên dùng rất được láng giềng khen một hơi đem mấy tin tức này nói xong tiểu ăn mày chạy nhanh uống lên nước miếng lại từng ngụm từng ngụm nuốt điểm tâm phu nhân ra điểm tâm ăn ngon thật mã phương lý loan nhi vây tay một cái người đi bao mấy bao điểm tâm cùng vị này tiểu ca mang đi mã phương cười đi ra ngoài chẳng được bao lâu trong tay để ra vài cái giấy dầu bao tiểu ăn mày nhìn rất là nuốt mấy khẩu nước miếng lý loan nhi chờ tiểu ăn mày uống nước xong mới hỏi nói như vậy cố nhị nương tử nhưng thật ra so đại nương tử càng sẽ hành sự chỉ là này hai người lớn lên như thế nào tiểu ăn mày vỗ đùi nếch lên ngón tay cái tới Nói lên diện mạo, cố nhị nương tử lớn lên xinh đẹp như hoa, tiểu nhân cân nhắc, tuy không kịp đại nương tử tự dung, có thể tưởng tượng tới cũng là cực xinh đẹp nhân vật. Nói tới đây, hắn lại cười Phùng Lý Loan Nhi một câu, trên đời này có thể so sánh được với đại nương tử sợ thiếu khẩn, tiểu nhân sống gần ấy năm, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua so đại nương tử lại xinh đẹp nhân vật đâu, vừa mới nhìn thấy đại nương tử thời điểm, tiểu nhân cho rằng chính mình hoa mắt, thế nhưng nhìn đến thiên tiên hạ phàng đâu. Một câu. Đậu Lý Loan Nhi cùng Kim Phu Nhân tất cả đều cười cái không ngừng. Kim Phu Nhân dỗi tay chỉ vào tiểu ăn mày, hầu a hầu, xem ngươi tinh quái, cũng không biết này há mồm lạ như thế nào lớn lên, sao như vậy cơ linh. Sợ sẽ là vì ta kia hai bao điểm tâm, hắn cũng đến nhiều khen tặng đi. Lý Loan Nhi cười tới một câu, thành, liền hướng ngươi những lời này, ngốc một lát đi thời điểm, ta thưởng ngươi mấy cái tiền. kia tiểu nhân liền đa tạ đại nương tử. Tiểu ăn mày chạy nhanh đứng lên hành lễ. Ngồi xuống sau lại nói, chỉ này cố trình không quá sẽ hành sự, còn có trong nhà xác thật nhỏ khẩn, cố nhị nương tử chính là lại hảo, sợ cũng tìm không được cái gì người trong sạch, tiểu nhân nghe nói cố nhị nương tử di nương chính thế nàng phạm sâu đâu. kia cố đại nương tử đâu? Kim phu nhân cảm giác cố ra sự rất kỳ quái, nhịn không được hỏi một câu, nàng việc hôn nhân nhưng định rồi. Định rồi định rồi. Tiểu ăn mày chạy nhanh gật đầu, cố đại nương tử hảo thời vận, cố trình thi đậu cử nhân thời điểm. liền cùng cùng trường làm nhi nữ thông ra, cấp cố đại nương tử đính một môn hoa hoa thân, cố đại nương tử nhà chồng họ hứa, hứa lao gia tử có thể so cố trình có tài học, nhân gia khảo trung tiến sĩ, vào hàn lâm viện, hiện giờ ở đại lý tự làm quan, quan bái đại lý tự khanh, tuy nói này hứa ra cũng là bẩn hàn xuất thân, không có gì ra thế bối cảnh, nhưng hứa lao gia tử chức quan ở nơi đó, mắt nhìn, nếu là cái có số phận có tiên đồ, nhân gia tự nhiên so cố ra tốt hơn rất nhiều, hơn nữa, hứa ra đại lang lại là cái hảo đọc sách, còn tuổi nhỏ liền chúng tu tài, cũng là tiền đồ như gấm đâu. lý loan nhi nghe cũng đi theo tò mò, kia hứa ra không có ghét bỏ cố ra. tiểu ăn mày một đôi mắt đại đại nháy, nhìn lý loan nhi liếc mắt một cái, không có đâu, hứa lao ra tử là cái cũ kỹ người chính trực, nói thời trước đính thân đó là nói đã chết, mặc kệ cố ra như thế nào, nhà bọn họ đều sẽ cưới cố đại nương. nhà này đảo cũng có lương tâm. lý loan nhi tán một câu, kia cố đại nương bao lớn tuổi. chính là sắp thành thân. Ân. Tiểu ăn mày gật đầu, Cố đại nương qua năm liền 16, Cố hứa hai nhà cũng đính việc hôn nhân, nghe nói là tới rồi mùa thu liền phải thành thân. Kim phu nhân lại hỏi thêm mấy vấn đề, tiểu ăn mày nhất nhất đáp lại, nói thực kỹ càng tỉ mỉ, cũng thực sinh động, Têu Lý Loan Nhi cùng Kim phu nhân cũng hiểu biết rất nhiều Cố ra sự tình. Hỏi cái rõ ràng minh bạch lúc sau, Lý Loan Nhi đã kêu Mã phương cầm tiền đánh thưởng tiểu ăn mày, lại cho hắn mang theo một ít thức ăn đem hắn đưa ra môn đi. chờ tiểu ăn mày vừa đi lý loan nhi đứng dậy đỡ kim phu nhân một bên hướng nội viện đi đến một bên nói phu nhân ta tổng cảm thấy này cố ra rất kỳ quái theo lý thuyết cố đại nương tử là đích nữ nhị nương tử là thứ nữ sao đại nương tử thanh danh không hiện nhị nương tử ngược lại bị nhân xứng nói này tựa hồ có chút lấy thứ áp đích thế sợ là cố ra gia phong chỉ cần nàng người hảo liền thành kim phu nhân cười vỗ vô lý loan nhi tay chúng ta nói chính là như vậy lấy tiêm hiếu thắng người như vậy mới có thể đem gia nghiệp khởi động tới. quả nàng cố ra như thế nào đâu, dù sao vào nhà chúng ta môn, nàng phải thế nhà chúng ta tính toán. Điều này cũng đúng. Lý Loan Nhi nở nụ cười, ta nghĩ nhiều. Kim Phu Nhân cười cười, ngươi cũng là vì ca ca ngươi bãi. Tiếp theo, nàng mày lại ninh lên, chỉ là không biết cố Phu Nhân có thể nói hay không thành việc hôn nhân này. Thả cho xem. Lý Loan Nhi thở dài một tiếng. Hai người đi vào hậu viện khi Lý Loan Nhi chợt nhớ tới một chuyện tới. Phu nhân, ta ngày ấy nói chuyện phiếm khi lơ đáng nhắc tới, thế mới biết cố hâm đính thân nhân ra lại là quân gia. Quân gia, vừa nghe đến quân tử, kim phu nhân liền cười lạnh liên tục, như vậy ngụy quân tử, sợ là muốn khổ cố hâm, liền quân mạc vì phẩm tính, còn có thôi thì lợi thế, bọn họ như thế nào chịu ngoan ngoan cùng cố gia kết thân, ngươi yên tâm đi, phía sau còn có trò hay nhìn đâu. Ta cũng là như vậy tưởng. Lý Loan Nhi cắn chặt rằng, chính là sợ ảnh hưởng ca ca việc hôn nhân. Kim phu Ú nhân không có nói cái gì nữa, Lý Loan Nhi cũng cũng không nhắc lại. Nghiêm phủ. Nghiêm lão tướng quân ngồi ở chính đường chính giữa nhất, hắn ba cái nhi tử mang theo từng người ra quyến cùng nhi nữ ở hai sườn yến cánh bài khai. Nghiêm lão tướng quân đánh giá mấy cái nhi tử còn có hắn những cái đó cháu trai cháu gái, che kín nếp nhăn trên mặt nhiều rất nhiều tang thương, trong mắt cũng lộ ra vài phần không đành lòng tới, nhưng nhìn đến một bên ngồi ở trên xe lăn Nghiêm thừa duyệt, Nghiêm lão tướng quân lại quyết tâm, hôm nay kêu các ngươi lại đây là có chuyện muốn nói. nghiêm gia lão đại danh nghiêm bảo ra bên cạnh hắn đứng hắn thê tử lâm thị này hai vợ chồng vừa nghe nghiêm lao tướng quân nói liền biết định là có đại sự chạy nhanh cười nói cha có chuyện gì chỉ lo phân phó nhi tử nghe là được nghiêm lão nhị danh vệ quốc hắn thê tử trương thị hai vợ chồng lẫn nhau coi liếc mắt một cái không nói gì lao tam danh ngang quốc thấy lão nhị không nói chuyện lại thấy hắn thê tử chu thị muốn nói gì chạy nhanh tún tún chu thị ống tay háo ngăn cản lao gia tử đem này đó đều nhìn ở trong mắt không khỏi thở dài nhà này lão đại hai vợ chồng nhất cơ linh chính là cũng nhất lòng tham không đủ năng lực thượng lại có chút khiếm quyết, nếu là lấy sau cái này ra giao cho lão đại trong tay lão gia tử vẫn là không yên tâm chỉ là lão nhị hai vợ chồng quá thành thật càng không phải gia chủ liêu lão tam càng là bởi vì không tiểu tử muốn lao đại gia thừa cảnh làm con nối dỏng vạn sự chỉ nghe lão đại không dám có bất luận cái gì phản bác đường sống này đó lao tướng quân trong lòng đều rất rõ ràng hắn cũng biết trên đời này không có bất bại gia nghiệp cũng minh bạch con cháu đều có con cháu phúc theo lý thuyết hiện giờ tuổi lớn hẳn là buông này đó phiền lòng sự nhưng hắn vì trưởng tôn thừa duyệt không thể không nhiều hơn cân nhắc các ngươi nương đi mấy năm nay tự nàng đi sau ta vạn sự nhất không nổi tinh thần tới chỉ có thể ở nhà vinh dưỡng ta nguyên nói đều đem các ngươi tụ ở trước mắt nhìn các ngươi vô cùng cao hứng ta vạn sự cũng liền đủ nhưng sau lại tưởng tượng vì ta như vậy cái lao bất tử kêu các ngươi đều tiến đến này một cái trong nhà rốt cuộc vẫn là thực không tiện Lao tướng quân lời kia vừa thốt ra, kia ba cái liền minh bạch, hóa ra đây là muốn phân ra a Đệ nhất một bảy chương áp đảo. Phụ thân, ngài nói lời này thứ nhi tử không dám gật bừa. Nghiêm bảo ra trong lòng cao hứng khẩn, tâm nói hắn là trưởng tử. Phân ra lời nói này trong phủ hơn phân nửa tài vật đều đến cho hắn, chính là này nhà cũ cũng là của hắn. Về sau không còn có bọn đệ đệ liên lụy, cũng không cần đau lòng những cái đó bị hai cái đệ đệ cập bọn họ nhìn nữ hoa đi tiền tài. Việc này nghĩ như thế nào như thế nào Mỹ? Chính là, hắn là trưởng tử, nên có thái độ còn phải có, nên nói nói còn phải nói. Đúng vậy. Lâm Thị cũng là cái cơ linh, chạy nhanh cười nói, cả gia đình ở một chỗ trụ thật tốt, lại náo nhiệt lại thân cận, như thế nào có thể nói không tiện đâu. Lời nói là nói như vậy, nhưng Lâm Thị trong mắt vui mừng là như thế nào đều che lấp không được. Lão nhị nghiêm vệ quốc cùng Trương Thị cúi đầu, tuy rằng không nói chuyện, nhưng thoạt nhìn cũng là nguyện ý phân ra. Lão đại muốn chạy văn thần lộ. Nhưng lão nhị sinh hạ tới liền lớn lên thô tráng, tâm tư cũng không kịp lão đại tế, từ nhỏ liền định ra phải đi võ tướng chi lộ. Mấy năm nay tuy rằng nói đại ung biên quan ổn định, không có gì đại trinh chiến, chính là, phía Bắc luôn là không quá an ổn, nghiêm vệ quốc cũng tùy quân trinh chiến quá vài lần, được không ít tài vật, nhưng bởi vì không có phân ra, này đó tài vật đều nộp lên cho công trung. Nếu phân ra lời nói, về sau nghiêm vệ quốc lại được cái gì hảo đồ vật, tự nhiên là muốn chính mình lưu chữ dùng, hơn nữa phân ra, chính mình sự tình chính mình làm chủ, so đoàn người ghé vào cùng nhau muốn tự tại nhiều, bởi vậy thượng, trương thị là ngàn vui vạn cao hứng. Lao Tam An Quốc trong mắt cũng có vài phần vui mừng, hắn đảo không vì cái gì khác, chỉ vì phân gia nói, thừa cảnh thấy Lao Đại hai vợ chồng thời gian liền ít đi, tự nhiên cũng không sợ thừa cảnh cùng Lao Đại một nhà quá mức thân cận. Ba cái nhi tử ánh mắt nghiêm Lao Tướng Quân cũng đều thấy được, trong lòng thầm than một tiếng uổng hắn nghĩ đem mấy đứa con trai đỉnh không được môn hộ, đem bọn họ hợp lại ở bên nhau xuống qua Thừa dịp hắn cái này, lão đông tây còn ở nhiều dạy dỗ mấy đứa con trai một phen, nào biết, này mấy cái hải tử căn bản không vui thấu cùng nhau a Than một tiếng, nghiêm lão tướng quân lớn tiếng nói, ta tinh lực càng thêm vô dụng, thừa dịp ta hiện tại còn rõ ràng. liền trước quản gia phân, tỉnh về sau các ngươi huynh đệ giận nhau. Một câu, ca tam nhi ai đều không ngôn ngữ. Bảo ra là lão đại, còn ở phụng dưỡng ta sống quãng đời còn lại, này nhà cũ tự nhiên là để lại cho hắn, còn có công chung một nửa tài vật cũng đều lưu trữ cho hắn. nghiêm lão tướng quân nói năng có khí phách nói ra một phen lời nói, dư lại một nửa tài vật lão nhị cùng lao tam chia đều. mà khác, ta ở cây du ngõ nhỏ hòa bình hầu phố các để lại một chỗ năm tiến tòa nhà, ta làm chủ, liền cấp lão nhị lao tam. các ngươi cảm thấy được không? hết thể đều nghe phụ thân. lão đại vừa nghe lão ra tử phân phối hợp tình hợp lý, tự nhiên sẽ không có ý kiến. lâm thị cũng là vui mừng khoe miệng đều ngăn không được dơ lên. lão nhị lão tam cảm thấy cũng công bằng. hơn nữa kia hai nơi tòa nhà bọn họ cũng đều biết, xác thật là khó được hảo tòa nhà, mặc kệ là vị trí vẫn là tòa nhà cách cục đều hảo, lão ra tử cho bọn họ cũng tỉnh bọn họ nơi nơi tìm phòng ở không thể nghi ngờ cũng tỉnh một tuyệt bút tiền, phụ thân như thế nào phân phối đều thành, lão nhị lão tam chạy nhanh tỏ thái độ, trương thị cùng chu thị cũng cảm thấy vừa lòng, kia thành nghiêm lão tướng quân một phách cái bàn chỉ chỉ bên chân tam cái dương chứng sách, đây là ta gọi người sửa sang lại tốt công trung tài vật. nay gỗ đỏ điêu mẫu đơn trong dương trang chính là lão đại cái kia tưởng vi hoa chính là lão nhị hoa sen chính là lao tam các ngươi đều nhìn xem đi hắn một phát lời nói các gia liền tìm từng người cái dương lấy ra bên trong sổ sách tử nhất nhất nhìn lên nơi này biên không riêng có tiền tài còn có tướng quân phủ các nơi ruộng đất mua bán có khác công chúa đồ cổ khí chơi cũng lao phu nhân mất khi lưu lại của hồi môn cập đồ trang sức lao tướng quân gọi người liệu lý rất rõ ràng cũng thực cẩn thận phân phối tưởng tận lại công chính Đó là nhà này nhiều mô dạng đồ cổ, một nhà khác liền có châu báo bổ thượng, gọi người nói không nên lời khác. liền tính là có nhà ai nhiều ra một ít chơi khí tới, khác hai nhà cũng nói không nên lời nói cái gì tới, rốt cuộc là đích ruột thì huynh đệ, không thể bởi vì một ít tiểu ngoạn ý hỏng rồi huynh đệ tình nghĩa không phải. Còn nữa, này ba người cũng không muốn bởi vì phân gia truyền gia không tốt thanh danh, nhìn trướng sách lúc sau, tự nhiên huynh hữu đệ cùng, cho nhau khiêm nhượng một phen. Lão tướng quân nhìn này ba người tuy rằng các có khuyết điểm nhưng ít nhất huynh hữu đệ cùng vẫn là có thể làm được cũng là để ý thanh danh liền vừa lòng gật gật đầu nhà này phân về sau các ngươi liền ai lo phần ấy lão nhị lão tam chọn cái ngày lành liền dọn ra đi thôi về sau cũng không cần mỗi ngày lại đây thỉnh an ngày tết thời điểm đến xem ta này lão bất tử liền thành phụ thân nghiêm lão tướng quân một phen lời nói gợi lên ba cái nhi tử nhụ mộ chi tình phụ thân lời này kêu nhi tử như thế nào tự xử chính là phân ra. Nhi tử cũng là ngài nhi tử, nên có hiếu kính đều đến có, nếu là mấy đứa con trai làm nơi nào không tốt, không chu toàn đến, phụ thân muốn đánh muốn chửi mấy đứa con trai không có bất luận cái gì câu oán hận. Đúng vậy, Lâm Thị cùng Chu Thị lao lao khỏe mắt, tự mình nhóm gả đến nghiêm già, công công đại chúng ta này đó con dâu từ thiện hòa khí, liền giống như thân khuê nữ giống nhau, chúng ta về sau nếu là bất hiếu kính ngài lao, đó là ông trời đều dùng không dưới chúng ta. Được rồi, được rồi. Nghiêm lão tướng quân xua xua tay, các ngươi hiếu tâm ta là biết rõ. Muốn như thế nào từ các ngươi, ta còn ở lão đại nơi này ở. Các ngươi nếu là tưởng ta, liền tới đây nhìn xem ta liền thành. Phụ thân tự nhiên là nên cùng ta trụ. Nghiêm bảo ra chạy nhanh cười tỏ thái độ. Mọi người ở đây cho rằng phân ra liền như vậy kết thúc, nghị muốn hay không cáo từ thời điểm. Nghiêm lão tướng quân uống ngụm trà, lại nhắc tới một cái câu chuyện. Còn có một việc, nếu hôm nay các ngươi đều ở chỗ này, ta cũng nói nói. Phụ thân thỉnh giảng. nghiêm gia tam tử cùng ra tiếng nghiêm lão tướng quân nhìn xem nghiêm thừa duyệt thừa duyệt đứa nhỏ này đâu là ta và các ngươi mẫu thân tử nhỏ nuôi lớn các ngươi cũng đừng nói ta bất công chính mình dưỡng hải tử tự nhiên muốn so bên thân cận một ít Kêu ba cái nghĩ thầm đây là muốn nói thừa duyệt sự chỉ không biết nói lao ra tử muốn như thế nào an bài thừa duyệt công công nói rất là thừa duyệt là cái khả nhân đau lại là trưởng tôn khó tránh khỏi công công sẽ thích hắn nhiều một ít chu thị bưng gương mặt tươi cười khen tặng một câu Sau một lát, lại khổ hạ mặt tới, đáng thương đứa nhỏ này không cái hảo phúc phận, còn tuổi nhỏ liền ngã. Ai, chính là chúng ta nhìn đều đau lòng a Mắt nhìn Chu Thị nước mắt đều phải rơi xuống, nghiêm láo tướng quân trong lòng một trận không thoải mái, lập tức hù mặt, thừa duyệt đều không có như thế nào, hắn cũng không cảm thấy mệnh khổ. Ngươi lại tới chiêu hắn làm gì? Lời này lời nói thiếu chút nữa không đem Chu Thị sạc tử, nhất thời, Chu Thị đầy mặt trứng hồng, xấu hổ nhắm thẳng lui về phía sau. lâm thị túi đầu gợi lên khoe miệng tâm nói chu thị thật là xứng đáng ỉ vào miệng nàng ra lưu loát trước kia không biết ở lão phu nhân nơi đó thảo nhiều ít chỗ tốt đi hiện giờ khen ngược nghĩ xem lão gia tử cấp lộng cái xuống đài không được đi tiêu nàng còn dám lấy lòng khoe mẽ trương thị thấy chu thị ăn nghẹn trong lòng cũng cảm thấy thông khoái chỉ nàng xưa nay thành thật cũng không biểu hiện ra ngoài nghiêm lão tướng quân rỗi tay kêu lên nghiêm thừa duyệt lôi kéo hắn tay nói các ngươi tâm tư ta đều mình bạch khẩn Lão đại hai vợ chồng là bộ rắn gì, ta cũng rõ ràng đâu, đừng tưởng rằng các ngươi thiên thừa hơn, Coi thường thừa duyệt ta không biết, ta còn không có lao hồ đồ. Phu thân. Doa nghiêm bảo ra cùng lâm thị chạy nhanh xuôi tay, thừa duyệt là chúng ta nhi tử, chúng ta nơi nào liền. Đừng nói nữa. Nghiêm lão tướng quân lệnh giọng khiển trách một câu, thừa duyệt nói như thế nào đều là ta nghiêm ra trưởng tử đích tôn, chính là chặt đứt chân, hắn cũng là đại phòng trưởng tử, không phải do các ngươi sửa đổi. Những lời này. Tiêu Lão đại hai vợ chồng thay đổi sắc mặt, hai người rũ đầu cũng không dám nói cái gì. Đứng ở bọn họ phía sau nghiêm thừa hân siết chặt nắm tay. Có tâm muốn thay cha mẹ biện bạch vài câu, khá vậy biết lao ra từ xưa nay thiên vị thừa duyệt, hắn lúc này nếu nói chuyện. Không nói được lại muốn nhiều chút chịu tội, liền hít sâu một hơi nhịn xuống. Hiện giờ ta còn ngạnh lãng, có thể che chở thừa duyệt nhất thời, nhưng ngày nào đó ta muốn thật không thể động đậy, ta sợ các ngươi đem ta hảo tôn tử cấp bán. Nghiêm Lão tướng quân thấy chân trụ bãi. khu một tiếng tiếp tục nói, "Bởi vậy thượng, ta liền nghĩ, sẵn hôm nay phân ra, liền đem Thừa duyệt cũng phân ra đi, tỉnh hắn đi theo các ngươi này đối xốt ruột cha mẹ chịu tội." Phu thân, Nghiêm lão đại hai vợ chồng vừa nghe này còn lợi hại. Bọn họ chính là không thích Thừa duyệt, khá vậy trước nay không nghĩ tới muốn đem hắn đuổi ra đi, cấp chạy nhanh muốn ngăn trở. Nghiêm lão tướng quân khoát tay, trước hết nghe ta nói xong. Lão đại hai vợ chồng đành phải trầm mặc xuống dưới. Lão tướng quân cười cười, Tuy rằng nói thừa duyệt là trưởng tôn, nhưng rốt cuộc này thân thể. Ta liền cũng không nói kêu hắn thừa tự nói, chỉ kêu các ngươi phân ra hai thành tài vật cho hắn. Mặt khác, ta cũng thay hắn bị cái tòa nhà, về sau thừa duyệt liền dọn ra đi trụ. Này như thế nào thành? Lâm thị khẩn trương, thừa duyệt thân thể sau khi rời khỏi đây nhưng như thế nào thành? Như thế nào không thành? Chẳng lẽ ở nhà liền thành? Lão tướng quân vừa nghe lại kéo xuống mặt tới, đây là nhà cũ, dễ dàng không thể động đậy. Nguyên ta nói kêu các ngươi đem bậc thang bên lộng cái sườn núi lộ, các ngươi còn nói nhà cũ, không thể tùy tiện lộn xộn, các ngươi sẽ không sợ thừa duyệt không có phương tiện, nếu các ngươi đều nói như vậy, ta liền cũng bất động này nhà cũ, ta ở tân trạch tử đem sở hữu phòng ốc bậc thang bên đều lộng sườn núi lộ, thừa duyệt ra vào cũng phương tiện, còn có trong nhà lộ cũng đều dùng mài nước phương gạch. Cấp xây một không khắc hoa, nhị vô dụng đá, thừa duyệt muốn đi nào liền đi đâu, so trong nhà phương tiện đến nhiều. Lão gia tử buổi nói chuyện nghe lão đại hai vợ chồng đầy mặt bỏ bừng, trong lòng xấu hổ không thôi, muốn nói cái gì phản bắt nói, rồi lại thực sự không nói chuyện đang nói, chỉ có thể nhịn. nhưng tâm lý đối nghiêm thừa duyệt bất mãn lại tăng thêm vài phần. Ta cũng là vì các ngươi hảo. Lão gia tử vỗ vô cái bản, các ngươi cũng là hai cái nhi tử, thừa duyệt lại là như vậy cái tình huống, thừa hơn đâu là cái tranh đua, tự nhiên, khó tránh khỏi gọi người cưng một ít, hiện tại còn không cảm thấy thế nào, về sau các ngươi già rồi. Hai cái nhi tử muốn phân ra, các ngươi phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc, thừa duyệt là trưởng tôn đâu, nếu lệch lạc quá nhiều, các ngươi thanh danh còn muốn hay không? Chi bằng thừa dịp hiện tại từ ta ở, nhà này ta tới phân, chính là có bất hảo nói, cũng là không đến các ngươi trên người. Lời này nhưng thật ra hợp tình hợp lý, đổ lão đại hai vợ chồng nói không ra lời, têu phụ thân nhọc lòng. Nghiêm thừa hân túi đầu, hắn đảo cảm thấy lao ra tử lời này rất đúng, nói như thế nào nghiêm thừa duyệt đều là hắn huynh trưởng. Nếu tương lai cha mẹ trăm năm sau gia nghiệp này ai tới kế thừa đảo thật là cái vấn đề, thật đúng là không bằng hiện tại phân cái rõ ràng minh bạch, hắn cũng lạc không đến kia khắt khe tàn phế vinh trưởng thanh danh. Còn có, nghiêm lão tướng quân thấy ai cũng chưa ý kiến, nói tiếp, như vậy phân, thực sự khổ thừa duyệt, ta liền làm chủ, từ ta vốn riêng chung lấy ra bốn thành cấp thừa duyệt, giữ lại, ta tương lai đi thời điểm tự nhiên cho các ngươi phân rõ. Đệ nhất một tám trương suối nước nóng. Phụ thân. Nghiêm Bảo Gia vừa nghe lão tướng quân muốn đem bốn riêng phân cho thừa duyệt bốn thành, lập tức liền không vui. Phải biết rằng, nghiêm lão tướng quân cả đời này mười mấy tuổi liền bắt đầu tùy phụ chinh chiến, cho tới bây giờ lớn nhỏ chiến dịch không biết tham gia nhiều ít, mỗi lần lộng trở về thứ tốt cũng vô số kể, có thể nói, hắn bốn riêng chi phong phú, là người khác tưởng cũng không dám tưởng. Nghiêm Bảo Gia tự nhận là hắn là trưởng tử, phụ dưỡng lão nhân là hẳn là, lão tướng quân vốn riêng về sau cũng nên về hắn, tự nhiên không muốn tiêu nghiêm thừa duyệt phân đi bốn thành. Thừa Duyệt có nhi tử phân tài vật liền thành, nơi nào còn có thể lại muốn phụ thần vốn riêng, ngài vốn riêng ngài lưu trữ, đứa nhỏ này. Nghiêm Lão tướng quân vừa nghe lời này lập tức kéo xuống mặt tới, ta vốn riêng ta vui cho ai liền cho ai, còn không phải do ngươi tới nói ra nói vào. Trong nháy mắt, nghiêm Lão tướng quân đối mặt nghiêm thừa Duyệt thời điểm, lại là cười hì hì bộ dáng, thừa Duyệt, đừng nghe ngươi trà, hắn đây là hâm mộ ngươi đâu, phân ra, ngươi về sau muốn nuôi sống thê nhi già trẻ, nhưng yêu cầu không ít tiền đâu. ra ra cho ngươi bạc ngươi liền cầm nhiều nhất về sau ngươi nhiều hiếu thuận ra ra là được nghiêm thừa duyệt vốn cũng nghĩ cự tuyệt nghiêm lão tướng quân cấp tiền liền riêng hắn tự nhận nam tử hắn đại trượng phu nên đỉnh thiên lập địa dựa lao nhân dưỡng tính như thế nào hồi tử sự tuy rằng hắn chân có tàn tật, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn liền không thể kiếm tiền nếu tưởng kiếm tiền hắn cũng có rất nhiều biện pháp thế nhi già trẻ gì đó hắn cũng có thể dựa vào chính mình nuôi sống nhưng xem nghiêm lão tướng quân một đống tuổi còn phải mọi việc nơi trốn thế hắn suy xét Không tiếc đắc tội nhi tử cũng muốn đem hắn an trí thỏa đáng, nghiêm thừa duyệt liền nói không ra không cần nói tới, hắn thật sự không nghĩ kêu ra ra khổ tâm nước chảy về biển đông, ta nghe ra ra. Nghiêm lão tướng quân vừa nhắc đầu, khiêu khích nhìn về phía đại nhi tử, nghe được không, thừa duyệt cũng chưa nói cái gì đâu. Nghiêm bảo ra tuy rằng có như vậy như vậy tư tâm, nhưng rốt cuộc cũng là cái hiếu thuận nhi tử, không muốn chọc lao phụ không cao hứng, chỉ có thể nuốt miệng khô mạn, đem lòng tràn đầy không vui đẻ ở đáy lòng. lâm thị lặng lẽ chừng mắt nhìn nghiêm thừa duyệt liếc mắt một cái trong mắt tràn đầy khắc nghiệt bất mãn nhưng thật ra trương thị lo lắng nhìn nghiêm thừa duyệt công công thừa duyệt phân ra đi này về sau nhưng như thế nào sống qua hắn còn không có cưới vợ lại muốn đi nha môn làm sống hậu viện ai thu xếp lâm thị cái này đương nương cũng chưa nghĩ đến điểm này trương thị đảo tưởng chu toàn nghiêm lão gia tử trong lòng gật đầu Này ba cái tức phụ vẫn là trương thị thành thật nhất phúc hậu chút cái này ta đều có tính toán Đơn giản hôm nay đem lời nói ra, liền dùng một lần nói rõ ràng, nghiêm lão tướng quân cũng mặc kệ hắn kế tiếp nói sẽ khiến cho bao lớn chấn động, lo chính mình nói, ta đã cấp thừa duyệt tương nhìn một cái tức phụ. kia hải tử thật thật hảo, khó được chính là thừa duyệt chính mình thích, này không, ta đều nghĩ kỹ rồi, thừa duyệt phân ra, liền tìm bà mối qua đi cầu thân, chạy nhanh cho hắn cưới tức phụ, cũng hảo có cái biết lánh biết nhật người. Vừa nghe lão ra tử cấp thừa duyệt xem trọng việc hôn nhân. Nghiêm gia Tam tử tính cả ba cái tức phụ đều quan tâm lên, liên thanh hỏi, "Việc hôn nhân, nhà ai cô nương?" Đích nữ vẫn là thứ nữ. Nghiêm lão tướng quân vuốt râu cười, "Thật cũng không phải đại gia tộc ra tới, bất quá đứa nhỏ này hảo, có bản lĩnh." Rốt cuộc nhà ai? Nghiêm Bảo gia vội vã hỏi, "Phụ thân ngài, nhưng thật ra nói à, thừa duyệt là trưởng tử, hắn tức phụ cũng không thể tùy tiện." Nghiêm thừa duyệt hiện giờ lại là choáng váng giống nhau, ngồi ở trên xe lăn giả pho tượng. Hán Nguyên Nghị không muốn kêu Lý Loan Nhi như vậy lanh lẹ, cô nương đến nghiêm gia hậu viện chọc đến đầy người thị phi. Tuy rằng nói trong lòng cực ngưỡng mộ Lý Loan Nhi, còn lại áp chế đi xuống, không nghĩ không đề cập tới, lại không nghĩ rằng hôm nay lão gia tử thế nhưng đưa ra chuyện này tới, nghiêm thừa duyệt lập tức minh bạch. Nguyên Lai, like, lão gia tử như vậy vội vã phân ra đều là vì hắn, vì hắn cùng Lý Loan Nhi về sau nhật tử quá hảo, lúc này mới trong lúc nhất thời. Nghiêm thừa duyệt ngũ tạng lục phủ đều quanh quẩn một loại nói không nên lời ấm áp, hắn chỉ cảm thấy hắn thật không nên đoán trời trách đất, tuy rằng nói hắn chân tàn phế, chính là, còn có không chê người của hắn ở, tuy rằng nói cha mẹ hắn không thích hắn, nhưng lão ra từ nơi trốn thế hắn tính toán, hắn cũng không phải không ai đau không ai hái, cần gì phải chuốc khổ, đảo làm cho thân cận người của hắn cũng đi theo không được tự nhiên. Nghiêm thừa duyệt nhất thời suy nghĩ rất nhiều, nguyên bản trái tim buồn bực cũng lập tức tiêu tán, hắn cả người đều biến báo thấu. Thật giống như thay đổi cá nhân dường như, nghiêm thừa duyệt cảm giác hắn hiện tại trạng thái hẳn là mọi người thường nói ngộ đạo đi. Hắn chỉ nói cho chính mình, những cái đó bỏ hắn ghét hắn ngại hắn ác hắn người không để ý tới là được, hắn tự làm tốt chính mình sự, những cái đó hỉ hắn đau hắn yêu hắn người này, hắn cũng hồi báo tương đồng tình nghĩa, đem ngưỡng mộ người để ở trong lòng, làm cầm được thì cũng buông được hảo nam nhi. Nghiêm thừa duyệt nơi này nhất thời cảm khái hôn loạn mà đến, mà đứng ở nghiêm an quốc phía sau nghiêm thừa cảnh nhất thời nhảy ra tới, đại bá. Bá mẫu, ta biết ra ra nói chính là cái nào, lại nói tiếp, cô nương này ta cũng nhận thức. Cái nào? Lâm thị gấp hướng nghiêm thừa cảnh truy vấn. Nghiêm thừa cảnh cười, là chúng ta quê quán phượng hoàng huyện người, nhà nàng cũng không phải cái gì nhà cao cửa rộng, nàng qua đời phụ thân là cái tú tài, lại nói tiếp, cũng coi như là trong sạch nhân ra. Chỉ là tú tài chi nữ. Lâm bảo ra tức khắc có câu ván hận, phụ thân, này. Thừa duyệt tuy rằng tàn phế, nhưng rốt cuộc là chúng ta nghiêm ra đích trưởng tôn. Như thế nào có thể? Có thể cưới như vậy nghèo hèn nữ tử làm vợ. Cái gì nghèo hèn? Lão gia tử còn chưa nói lời nói nghiêm thừa cảnh nhưng thật ra không vui. Đại bá, lời này nhưng không đúng. Tuy rằng nhân gia cô nương xuất thân không nhà ta hảo, chính là, nhân gia lợi hại đâu, có thể văn, có thể võ, luận văn, cầm kỳ thư họa tứ thư ngũ kinh, thiên văn địa lý không, co không tinh thông, luận võ, lên núi có thể đánh võ, xuống biển nhưng bắt ba bà, đúng rồi, ta còn bị người ta đã cứu mệnh đâu. Như vậy người tốt cũng không phải là những cái đó nhà cao cửa rộng thiên kim tiểu thư. Có thể so sánh được với. Lao ra từ một bên cười một bên gật đầu, thừa cảnh nói rất đúng a Nói chuyện, hắn lại nhìn về phía bảo ra cùng lâm thị, các ngươi là thừa duyệt cha mẹ, thực nên thế hắn suy xét suy xét, thừa duyệt hiện tại cái này chẳng hướng, nhưng không thích hợp cưới những cái đó tay trói gà không chặt nhà cao cửa rộng chi nữ. Này lý đại nương đâu, xác thật như thừa cảnh theo như lời, là cái tốt, các ngươi tưởng, thừa duyệt hành tẩu không tiện Khi Hải tử lại thân thủ lưu loát, lại thân mang cự lực, về sau chiếu cố thừa duyệt cũng phương tiện không phải, mặt khác, chúng ta đều là thượng tuổi, tổng không thể cùng thừa duyệt cả đời đi, chờ chúng ta không có, thừa duyệt lại muốn rửa cái nào. Có Lý đại nương như vậy nữ tử ở, chúng ta liền không cần nhọc lòng cái này, chỉ còn chờ về sau bọn họ vợ chồng son quá hảo, chúng ta đi theo hưởng phúc là được. Nghiêm thừa cảnh thấy bá phụ bá Mẫu vẫn là đầy mặt không ủng hộ, nhảy qua đi một cái tắt chụp ở nghiêm thừa duyệt đầu vai, ca. ngươi nhưng thật ra nói một câu a nghiêm thừa duyệt lúc này mới từ hỗn loạn suy nghĩ chung bức ra nhìn xem phụ thân lại nhìn xem mẫu thân xả môi nở nụ cười phụ thân mẫu thân nhi tử thích lý đại nương tử nguyện ý cưới nàng làm vợ trừ bỏ nàng nhi tử sẽ không cưới bất luận kẻ nào ngươi cái này nghiêm bảo ra nhất thời khó thở lão ra tử hắn không làm gì được chẳng lẽ còn không làm gì được chính mình nhi tử sao giơ lên tay tới liền phải đi đánh nghiêm thừa duyệt nghiêm lão tướng quân vừa thấy tức khắc tức điên dâu đều run rẩy lên Lão đại, ngươi dám đánh ta cháu ngoan." Nghiêm Bảo gia nỗ lực khắc chế, mới đưa tay thu trở về. Nghiêm Thừa duyệt cười càng thêm ưa tác, tựa hồ tươi cười đều mang theo vô tận vui mừng, "Phụ thân, Lý đại nương tử gia tuy rằng không hiển quý, nàng cũng không phụ vô mẫu, chính là, nàng ngội tử lại là quan gia thân phong hiền tần nương tử." Một câu, Nghiêm Bảo gia cùng Lâm thị tức khắc không nói. Nghiêm lão tướng quân nhìn Nghiêm Thừa duyệt vừa lòng gật đầu, tâm nói đúng phó nhà mình lão đại hai vợ chồng vẫn là thừa duyệt có biện pháp a. này hai vợ chồng lợi thế thừa duyệt liền tẫn nhặt đối lý loan nhi có lợi phương diện nói này một câu hiền tần nương tử thật thật đổ lão đại hai vợ chồng miệng a các ngươi cũng biết thừa duyệt là cái gì chẳng uống lão tướng quân tiếp theo tỏ thái độ cùng với cho hắn tìm những cái đó tiểu quan gia nữ nhi chi bằng lý đại nương tử thích hợp chút là cực là cực nghiêm gia lão tam an quốc lôi kéo chu thị tay cười mi hoa mắt hoa vẫn là phụ thân thật tinh mắt cấp thừa duyệt chọn cái hảo tức phụ a nghiêm vệ quốc cũng cười nói Phụ thân nói tốt đó chính là tốt, đại ca, phụ thân cái này ánh mắt vẫn phải có, hơn nữa thừa duyệt lại thích, ngươi liền đồng ý đi. Nghiêm bảo gia thực bị khuất, cũng thực nín thở, chính là, thượng đến lao phụ, hạ đến chính mình nhi tử đều nguyện ý, các minh đệ lại nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Thấy nghiêm bảo gia gật đầu, nghiêm lao tướng quân lúc này mới lại cười rộ lên, hảo, nếu các ngươi đều vui, vậy chạy nhanh phân ra, phân xong rồi các ngươi đều cấp lao tử các về cấp gia. ta cũng chạy nhanh cấp thừa duyệt tìm cái hảo bà mối cầu hôn đi lý gia lý loan nhi cùng kim phu nhân nhìn hảo chút mặt tiền cửa hiệu cuối cùng là tìm được còn tính vừa lòng vừa ý lại cùng mặt tiền cửa hiệu chủ nhân giảng hảo giá mấy ngày qua đi các nàng hai liền mua năm cái cửa hàng nay cửa hàng có thuê thu tiền thuê có lưu trữ muốn chính mình làm buôn bán lý loan nhi an trí hảo liền mỗi ngày ra khỏi thành đến kinh giao tìm mà ngày nay, nàng cùng quan nha ước hảo đi kinh tây một chỗ chân núi xem cái thôn trang. Lý Loan Nhi hiện giờ trong nhà mua mã, cũng mua xe, liền kêu Mã mạo giá xe cùng nàng cùng đi. Ở cửa thành tái Quan Nha, ba người cùng đi kinh tây. Dọc theo đường đi, Quan Nha liền cùng Lý Loan Nhi giới thiệu cái này thôn trang, thôn trang cũng không lớn, tổng cộng ước có 300 tới mẫu đất, nông hộ cũng không nhiều lắm, ước chừng chỉ có mười mấy nhà. Bởi vì này chỗ thôn trang thổ chất không tốt, là hạ đẳng điền, giá liền phóng rất thấp, nguyên lai chủ gia nhân trong nhà có sự yêu cầu bạc, này thôn trang liền nhu cầu cấp bách rời tay. lý loan nhi càng nghe mày nhăn càng chặt chiếu quan nha nói như vậy này mà thật đúng là không mua tất yếu bất quá nếu tới cũng tới rồi nhìn xem cũng là thành cứ như vậy ba người một hàng đi một hàng nói thực mau liền đến kia chỗ thôn trang này thôn trang tên là đảo hoa trang tên dễ nghe nhưng cũng không đẹp không nói cái gì cây đảo cây ăn quả đó là thảo đều lớn lên so nơi khác kém hơn thật nhiều lại nhìn những cái đó nông hộ một đám xanh xao vàng gọn có thể tưởng tượng này thôn trang thượng sản xuất đến có bao nhiêu thứ lý loan nhi đại khái nhìn nhìn này thôn trang thổ chất sắc thật không tốt hoa màu lớn lên ở nơi này căn bản là không có được mùa khả năng nàng lòng tràn đầy thất vọng mới muốn trở về thời điểm đột nhiên trong đầu một ý niệm chợt lóe mà qua liền kêu quan nha lại hướng trong đi càng đi đi lý loan nhi càng là cảm thấy lòng tràn đầy nghi hoặc nhịn không được bông ra tinh thần lực quan sát này vừa thấy tức khắc nở nụ cười hóa ra nơi này không hảo là có nguyên nhân kia đó là này chỗ có ngầm suối nước nóng đâu đệ nhất một chín chương cầu hôn lý loan nhi vốn dĩ có chút khó coi sắc mặt lập tức biến vui vẻ ra mặt từ đi vào cổ đại lý loan nhi cũng đánh quá suối nước nóng chủ ý ở phượng hoàng huyệt khi nàng cũng cố ý tìm kiếm quá suối nước nóng cuối cùng lại không thu hoạch được gì nào biết vào kinh thành nàng còn không có cố tình đi tìm này suối nước nóng liền xuất hiện ở trước mắt nguyên lai like, lý loan nhi cùng kim phu nhân thương lượng mua cái thổ chất tốt thôn trang cũng không loại hoa màu mà là loại thượng các loại hoa tươi Dùng này đó hoa tươi chế tắc các loại son phấn, hảo lộng cái bột nước cửa hàng linh tinh, nào dự đoán được, thế nhưng bị nàng tìm được suối nước nóng, lúc này, ban đầu kế hoạch phải thay đổi một chút. Suối nước nóng có thể làm cái gì? Mười cái bên trong có chín đều đến trả lời người trừ bỏ có thể phao suối nước nóng ngoại, còn có thể loại phản mùa rau dưa. Cổ đại nhưng không có lều ấm, muốn ở mùa đông ăn thượng một ngụm mới mẻ rau dưa, cũng chỉ có ở suối nước nóng biên gieo trồng. hào chút gia đình giàu có hao hết sức lực tìm cái suối nước nóng thôn trang một năm bên trong cũng không thấy được có thể phao thượng vài lần bọn họ lấy này suối nước nóng lớn nhất tác dụng chính là trồng rau cải tia rau hẹ rau chân vịt chờ rất nhiều màu xanh lục rau dưa đều có thể ở suối nước nóng biên loại sống tuy rằng sản lượng không cao nhưng cung một đại gia tộc thường thường ăn thượng mấy khẩu nhưng thật ra được không lý loan nhi một bên hướng tới có suối nước nóng địa phương đi một bên cẩn thận quan sát phát hiện càng tới gần suối nước nóng biên này thổ chất nhưng thật ra hảo lên, đặc biệt là ngầm suối nước nóng này một khối, thổ chất còn xem như không tồi, ít nhất trồng rau là thành. Phát hiện này, tiêu lý loan nhi càng cao hứng lên. Lúc này, nàng đã quyết định chủ ý, tất yếu đem cái này thôn trang mua. Sau đó ở chỗ này cái cái trang viện, tương lai không chỉ có thể phao suối nước nóng, loại rau xanh, còn có thể tu tập thể thuật. Lý loan nhi tưởng không sai, nàng ở mặt thế thời điểm liền thử qua, kia rèn thể chi thuật nếu ở suối nước nóng tu tập nói. So ở địa phương khác hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều. Lý Loan Nhi đưa mắt chung quanh, liền thấy này thôn trang tới gần một tòa tiểu sơn, đỉnh núi tuy không lớn. Bất quá trên núi đảo còn có chút cây cối thực vật, nàng lại đem tinh thần lực phát tán đi ra ngoài, phát hiện này trên núi còn có rất nhiều dược liệu, tuy rằng cũng không phải nhiều chân quý dược liệu, khó được lại là dược liệu sắc thật nhiều, nếu ngắt lấy nói. Đảo cũng có thể bán chút tiền. Mặt khác, chân núi một loan suối nước chạy qua, suối nước thực thanh triệt, khê đế phủ kín các màu đá cuội. thoạt nhìn rất là xinh đẹp như vậy đánh giá lý loan nhi tức khắc yêu cái này nơi đi nàng mới muốn thu hồi tinh thần lực lại phát hiện khê đế có ngân quang hiện lên lý loan nhi tức khắc chú ý lên nàng làm tinh thần lực theo dòng suối nhỏ nhắm thẳng thượng du mà đi ở dòng suối nhỏ ngọn nguồn chỗ phát hiện một hông nước chảy nguyên lai lại là một hông thanh tuyển mà này hông thanh tuyển từ dưới nền đất toát ra khi không ngừng lóe ngân quang lý loan nhi có chút tò mò liền làm tinh thần lực tụ tập đến ngẩm này vừa thấy nàng càng là kinh hỉ liên tục nguyên lai like, ở thanh tuyền phụ cận thế nhưng có mỏ bạc tồn tại này sơn nơi nào là bình thường sơn quả thực chính là bạc sơn đâu nháy mắt lý loan nhi quyết định muốn mua cái này thôn trang hơn nữa còn muốn mua phụ cận mấy cái đỉnh núi bạc sơn đều phát hiện ai biết còn có hay không khác khoáng sản đá quý đâu kia quan nha thấy nàng trầm mặc không nói còn tưởng rằng lý loan nhi không hài lòng này thôn trang đâu chạy nhanh bồi cười nói đại nương tử nếu là cảm thấy không tốt Chúng ta lại đi nơi khác nhìn xem, ly này mười mấy dặm chỗ còn có một cái tam liêu trang, nơi đó thổ điệp nhưng thật ra phì nhiêu, bất quá giá thượng liền so nơi này muốn cao hơn thật nhiều. Lý Loan Nhi hoàn hồn, thu hồi tinh thần lực, đối quan nhắc cười kia cũng không cần, ta mua thôn trang cũng không phải muốn loại hoa màu, mà là dùng để kiến phòng ở, lại loại chút hoa cỏ trở vật, ta tử dị vực tìm chút hoa cỏ hạt giống, hạt giống này cực dễ tồn tại, đảo không cần nhiều đầy đặn thổ địa. nay Liên Hảo, này Liên Hảo! quan nha chạy nhanh lau một phen hãn tâm nói này lý nương tử tuổi không lớn lớn lên lại như vậy xinh đẹp nhưng trầm xuống hạ mặt tới nhưng thật ra gọi người cảm thấy hảo sinh sợ hãi đâu nếu không phải này đào hoa trang chủ nhân cấp người môi giới kinh tế tiền thù lao nhiều hắn thật đúng là không muốn ra cái này đầu đâu hiện giờ khen ngược như vậy khó tống cổ mà đều tống cổ đi ra ngoài nhưng thật ra kêu hắn đi một khối tâm bệnh đâu này thôn trang muốn nhiều ít ngân lượng nếu quyết định mua lý loan nhi tự nhiên muốn đem giá hỏi thăm rõ ràng Nàng một bên hỏi, một bên chỉ vào cách đó không xa mấy cái tiểu đỉnh núi, kia vài tòa sơn có hay không chủ? Ta nhìn nơi này dựa núi gần sông, liền tưởng đem này sơn còn có dưới chân núi dòng suối nhỏ cũng toàn thuộc về đến chính mình danh nghĩa. Nếu là kia đỉnh núi không chủ nói, còn làm phiền ngươi giúp ta hỏi một chút như thế nào đi vận tác. Quan Nha chạy nhanh đáp ứng một tiếng, cười đến thấy răng không thấy mắt. Lý Nương Tử, tới gần thôn Trang kia chỗ đỉnh núi là đào Hoa Trang, ngài muốn mua thôn Trang, tự nhiên liền đỉnh núi là một chỗ. Chỉ là bên cạnh hai tòa đỉnh núi đảo cũng không phải thôn trang. Bất quá, này hai nơi đỉnh núi cũng là không chủ. Đại nương tử muốn mua nói, ta liền đi nha môn giúp ngươi hỏi một chút giá cả. Kia hảo. Lý Loan Nhi gật đầu, lại nghe quan nhà nói, đến nỗi này đảo hoa trang, tổng cộng 360 mẫu đất, bởi vì thổ chất cũng không tốt, giá thượng tự nhiên không cao, một mẫu đất 3 lượng bạc, tổng cộng 1.080 lượng. Này giá đảo cũng thích hợp. Lý Loan Nhi cười cười, cứ như vậy đi. Người giúp ta đánh dọa một chút kia hai cái đỉnh núi sự, lại giúp ta hỏi một chút này đào hoa trang chủ ra, đến lúc đó, ta liền đào hoa trang mang kia hai tòa sơn một chỗ mua. kia cũng thành. Vừa nghe chính mình có dư thừa tiền kiếm, quan nha tự nhiên càng thêm thoải mái, tức khắc định hót nổi lên Lý Loan Nhi, nhìn lên đại nương tử chính là làm đại sự, đó là này trí tuệ đều so thường nhân bất đồng, người khác mua đất đều loại hoa màu, đại nương tử nhưng thật ra trồng hoa thảo, chân chính nhã sĩ tự phong lưu. vượng dạng đại sản nghiệp lại đôi mắt đều không nháy mắt mua thật thật đem những cái đó keo kiệt kẹo kiết so đến bùn đất đi được rồi lý loan nhi khoác tay ngươi cũng đừng khen ta ta cũng biết ngươi nói thủy phân chiếm đa số ta chính mình là cái người nào chính mình rất rõ ràng ngươi muốn lại khen đi xuống ta cần phải cùng ngươi trả giá là ta nhiều lời dọa quan nha chạy nhanh mặt hãn cơm mồm lại không dám nhiều lời một câu lý loan nhi lại ở thôn trang thượng xoay chuyển Mắt nhìn tới gần dòng suối nhỏ địa phương thổ chất cũng không tồi, nhưng thật ra có thể trồng hoa, này tâm tình liền càng tốt, chờ xem không sai biệt lắm, Lý Loan Nhi liền muốn kêu người về nhà, lại ở ngay lúc này, nghe được tiếng võ ngựa vội vàng chiều bên này mà đến, Lý Loan Nhi dừng lại bước chân đưa mắt nhìn lại, lại thấy Mã Phương cưới thất tiểu Mã Chính Huy Tiên mà đến. Đại nương tử, nhìn đến Lý Loan Nhi, Mã Phương nhảy xuống ngựa tới, vẻ mặt cấp sắc, đại nương tử chạy nhanh về đi, trong nhà có người, không đợi hắn nói xong. lý loan nhi liền chạy nhanh kêu lên mã mạo lại đối kia quan nha vừa chắp tay hôm nay liền đến này đi ngươi trở về giúp ta hỏi thăm một chút bao lâu lộng minh bạch sự tình làm thỏa đáng ta tự nhiên cho ngươi tiền nói xong đã kêu mã mạo đuổi xe ngựa hắn cùng quan nha ngồi trên xe ngựa một đường chiều kinh thành chạy đến tới thời điểm rất tu nhàn trở về thời điểm tốc độ nhưng thật ra nhanh không ít chờ lý loan nhi về đến nhà thời điểm liền thấy trong nhà cửa chính mở rộng ra có rất nhiều người tễ tại tiền viện thấy nàng tiến vào những người đó chạy nhanh chào hỏi lý loan nhi nhất thời có chút làm không rõ đây là làm sao vậy nhưng thật ra mã tiểu nha nhìn đến lý loan nhi chạy nhanh tún nàng hướng trong đi đại nương tử đã trở lại chạy nhanh đến nội viện đi phu nhân đều sốt ruột chờ đâu lý loan nhi tùy mã tiểu nha vào nội viện lại thấy thủy châu thủy phương này hai cái nha đầu canh giữ ở trong viện nhìn đến lý loan nhi chạy nhanh hành lễ lý loan nhi vẫy vây tay liền vào thính đường nay hậu viện nhà ở đều cái tiểu xảo Thính đường cũng không lớn, hiện tại thính đường Kim Phu Nhân ngồi ở chính vị thượng, bên cạnh bồi ngồi một vị ăn mặc đỏ thâm xiêm y đi. trang điểm thực sạch sẽ lưu loát phụ nhân, kia phụ nhân tóc sơ du quang thủy hoạt. Vãn gái đào tâm bùi tóc, mặt trên châm một đóa hồng thực dược, lại đeo bạc đế nạm thúy cây châm. Một chương tròn tròn trên mặt đồ son phấn, hiện thực bạch, lông mày tinh tế phát họa trên môi lại đồ đỏ thâm phấn mặt, xem nàng bộ dáng, chân chính nhìn không ra bao lớn số tuổi tới. Phải kể tới nàng có 3-40 Xem dáng người cũng giống, nhưng trên mặt lại một tia nếp nhăn đều không có. Cười thời điểm hiện như vậy dễ thân, cần phải nói nàng chỉ có hai mươi mấy tuổi. Cặp mắt kia chung khôn khéo giỏi giang rồi lại là dấu không người ở. Lý Loan Nhi không biết này phụ nhân là ai, chỉ có thể đối nàng cười cười, quay đầu lại nhìn về phía Kim Phu Nhân, phu nhân vội vàng đều ta trở về chính là có chuyện gì. Kim Phu Nhân cười cười, một lóng tay bồi ngồi phụ nhân, vị này mụ mụ họ chu, là kinh thành nổi danh quan ngôi. Lần này nàng tới cửa tới chính là cho người cầu hôn Cho ta Lý Loan Nhi không thể tin được một lóng tay cái mũi của mình Phu nhân không lầm đi Cho ta cầu hôn Không phải cấp ca ca cầu hôn Người đứa nhỏ này Nói cái gì mê sảng Kim phu nhân cười mắng một tiếng Ca ca ngươi là Nam Nhi Đó là cầu hôn Cũng nên là nhà chúng ta tìm bà mối Đi nhà gái trong nhà cầu hôn Nơi nào có nhà gái hướng nhà trai cầu hôn Lý Lý Loan Nhi lúc này mới nghĩ đến hiện giờ không phải hiện đại Tự nhiên sẽ không có nhà gái trước mở miệng cầu thân lý. Nàng cũng thấy chính mình lỗ mãng, liền trước hướng kia Chu quan môi tố cáo tội, Chu mụ mụ đợi lâu, ta lúc này mới từ bên ngoài trở về, nơi nào tưởng được đến ngài lao tới, nhưng thật ra có chút vượng đầu. Không sao, không sao. Chu quan môi chạy nhanh xua tay tỏ vẻ chính mình không thèm để ý, lại trên dưới đánh giá Lý Loan Nhi, chả trách lao ra tử cấp xích bạch liệt tìm ta tới cầu hôn, ta còn nói Lý Nương Tử là như thế nào thành tao nhân vật. Hôm nay vừa thấy nhưng xem như mở mắt, đại nương tử quả nhiên xinh đẹp, nhìn một cái này lớn lên, thật ứng thư thượng nói cái kia gọi là gì, tăng một phân tắc quá phì, giảm một phân tắc quá gầy, thật sự là gọi người ấy không được. Ngài khích lệ. Lý Loan Nhi ngồi xuống, têu nhiều phúc cho nàng đổ một ly trà, nàng từ bên ngoài gấp trở về thực sự khác, uống mấy ngụm trà sau mới có tâm tư đi hỏi Kim Phu Nhân, Phu Nhân, nhà ai tới cầu hôn? Kim Phu Nhân cười cười, còn có thể là nhà ai? Nghiêm gia bái. Vừa nghe là nghiêm ra, Lý loan Nhi thực sự nhẹ nhàng thở ra, nàng nguyên còn đang suy nghĩ nghiêm thừa duyệt hướng nàng thông báo lúc sau liền không còn có động tĩnh, có phải hay không người này là tùy tiện nói giỡn, hiện tại đổi ý, lại không nghĩ rằng sự cách nhiều ngày, hắn lại là tìm bà mới tới cửa, xem ra, nghiêm thừa duyệt đối hôn sự này là thực coi trọng, đồng thời, đảo cũng kính trọng nàng. Đúng vậy, đúng vậy, là nghiêm lão tướng quân kéo ta tới cửa cầu hôn. Chu quan môi trên mặt cười cùng đóa hoa dường như, hảo kêu đại nương tự biết. Này Nghiêm gia cũng không phải là cái gì gia đình bình dân nhân ra gia, Nghiêm lão tướng quân chính là trấn quốc đại tướng quân, Nghiêm gia cũng là trăm năm thế gia của cải phong phú đâu. Nhìn chúng nương tử đó là Nghiêm gia đích trưởng tôn, vị kia Nghiêm đại công tử lớn lên hảo, lại là có thể văn, có thể võ, hiện giờ còn ở công bộ làm quan, khó được người trong sạch đâu. Nay bà mối vừa mở miệng chính là có thể đem cái chết đều nói sống, hôm nay Lý Loan Nhi cũng coi như lĩnh giáo chủ quan môi công lực, kia khen khởi người tới, thật có thể đem người khen trời cao đi. Nàng một bên nghe, vừa nghĩ, chờ tương lai cấp ca ca làm mai thời điểm, vẫn là thác chu quan môi đi, nhìn nhân ra này hai mảnh miệng, thật thật dùng tốt lưu loa ta, chỉ giống nhau. Chu quan môi nói xong lời cuối cùng, thấy Lý Loan Nhi không dao động, liền buông tay, nghiêm đại công tử thời vận không tốt, mấy năm trước rớt xuống mã tới, đem chân cấp quăng ngã chặt đứt, rơi xuống chút tật xấu, bất quá, đó là như vậy, kinh thành như vậy nhiều khuê tú, chính là vội vã cướp muốn vào nghiêm gia môn đâu Phải không? Lý Loan Nhi cười cười, nghiêm đại công tử như vậy đắc nhân tâm, như thế nào cho tới bây giờ cũng chưa đón dâu. Chu quan môi còn đang cười, đại công tử coi thường bái, nhân ra một lòng tưởng tìm cái tuyệt sắc nhân vật, lao tướng quân lại tưởng tìm cái có khả năng, này lại có khả năng lớn lên lại xinh đẹp như thiên tiên nhân vật nơi nào như vậy hảo tìm. Một kéo nhị kéo liền kéo dài tới hiện tại, may mắn thiên ông trời mắt, ráng xuống đại nương tử nhân vật như vậy, này không phải hợp lại tâm cấp nghiêm gia lưu chữ sao, chiếu ta nói à. Đại nương tử cùng nghiêm đại công tử nhưng thật ra duyên trời tác hợp. Mấy lời nhân duyên, Lý Loan Nhi chỉ cười không nói. Chu quan môi càng là bỏ thêm đem sức lực. Nghiêm đại công tử nhưng không ngừng này đó chỗ tốt, lớn nhất chỗ tốt là nghiêm gia phân gia, nghiêm đại công tử được tòa nhà sản nghiệp tài vật phân gia tới, chính mình đương ra làm chủ. Đại nương tử một gả qua đi liền không cần tí hầu cha mẹ chồng, chính mình làm đương gia chủ mẫu, thật sự là hảo phúc khí đâu. đệ nhất nhị linh trương xong hỉ. Cái gì? Nghiêm gia phân gia? Lý Loan Nhi cùng Kim Phu Nhân mấy ngày nay đều vội thực, căn bản không rảnh để ý tới nghiêm gia sự tình, thật sự liêu không đến mới mấy ngày công phu, nghiêm gia liền phân ra, hơn nữa, còn đem nghiêm thừa duyệt phân ra tới. Nghiêm Lão Tướng Quân còn ở đâu, theo lý thuyết, như vậy cả gia đình đều nên ở nghiêm gia nhà cũ tí hầu Lão Tướng Quân, thế nào đều không nên phân ra nha Cũng không phải là sao. Nói lên việc này tới, Chu bà mối lại là một hồi khen, Lão Tướng Quân khôn khéo đâu, sợ nghiêm đại công tử về sau có hại. liền trước tiên đem gia nghiệp đều phân, ta nghe nói à, Nghiêm gia đại lao ra một phòng phân được nhà cũ cùng một nửa tài vật, trong đó lại có hai thành tài vật phân cho Nghiêm đại công tử, phải biết rằng, này Nghiêm gia gia nghiệp lớn đâu, đơn này hai thành tài vật, mấy lời đều chi tiêu không xong, mà khác, lao tướng quân còn đem chính mình vốn riêng phân bốn thành cấp. Nghiêm đại công tử, các ngươi tưởng, này đến bao nhiêu tiền? Nói tới đây, Chu bà mối hâm mộ nhìn Lý Loan Nhi, nếu không ta nói đại nương tử là cái có phúc, không chút hoang mang. người trong sạch liền tìm tới cửa tới chu bà mối lại phát huy ba tấc không lạn miệng lưỡi đem nghiêm ra khen lại khen nói thật sự miệng khô lưỡi khô thấy lý loan nhi cùng kim phu nhân vẫn là không phản ứng không khỏi cũng nóng nảy việc này có được hay không các ngươi nhưng thật ra cấp câu lời chắc chắn a lý loan nhi xem xét kim phu nhân liếc mắt một cái túi đầu làm thẹn thùng trạng việc này sao có thể hỏi ta xưa nay nữ nhi ra hôn sự nên từ trưởng bối làm chủ nói xong nàng phất tay háo tử vào buồng trong kim phu nhân lắc đầu cười khổ cuối cùng vẫn là đối chu bà mối nói ngươi trở về nói cho lão tướng quân một tiếng liền nói chúng ta ứng kêu nghiêm ra tìm cái thời gian hai nhà thay đổi thiếp canh hợp bắt tự liền đính xuống việc hôn nhân này ai chu bà mối thấy làm xong sự lập tức vui mừng đứng lên đối với kim phu nhân cười nói ta đây này liền đi theo nghiêm ra nói một tiếng nhân ra lão tướng quân là cái tính nôn nóng nghị sớm cấp đại công tử đem hôn sự định rồi muốn thật đổi thiếp canh nói Nhà các ngươi cũng sớm chuẩn bị một chút. Kim Phu Nhân gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tiến đi chu bà mối, Kim Phu Nhân xoay người vào nội phòng, liền thấy Lý Loan Nhi chính cầm giấy bút không biết ở họa cái gì, nàng qua đi nhìn lên, lại là họa bản đồ địa hình. Làm gì vậy? Kim Phu Nhân có vài phần khó hiểu.